Chương 1: Thiên đạo kiếm tông bị diệt môn. Lướt qua thiên khung chiến lửa quanh chiến cơ. Đinh phai như cốc, thiên địa xoay tròn oanh minh. Đập vào mặt, thẳng hắc huyết hầu khói đặc. Còn có cháy hừng hực, đem làn ra nướng cháy lửa diễm. Khói đặc phía trên, một khung hắc tiêu máy bay trực thăng vũ trang bay lượn mà tới. 24NL hình 23 mở mở dây truyền hàng pháo bắn ra hừng hực hỏa diễm, đem mặt đất thẳng tắp cắt qua, hoa cỏ, cây cối, biển quảng cáo, nhao nhao vỡ nát. Cái này là nhân loại dựa vào trí tuệ cùng công nghiệp chế tạo ra cỗ máy rất chó. Thu hút, tiêu gen, máu tươi, khói đặc liệt diễm, tử vong, hủy diệt, còn có sợ hãi, cùng căm hận. liệt diễm bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. một cái, nhìn qua ba mươi trên dưới nam tử, hắn không tính cường tráng, vừa vận thân lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, tựa hồ thiên địa văn vật, nhật nguyệt tinh thần, tận trưởng kỳ thủ. đường dung loại này ánh mắt kiều hận nhìn ta, đau xót cùng hy sinh không thể tránh né, không phải vì dạ tâm, là hòa bình. đường kính không đến ba vạn cây số, nhân khẩu bất quá ba nước lam tinh, chia ra thành bốn quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói, ôn dịch náo động, thời thời khắc khắc bao phủ viên tinh cầu này, tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ cùng sức sống, nhất định phải có một người đứng ra kết thúc loại này chiến loạn, thúc đẩy thế giới thống nhất. Chỉ có thống nhất mới có thể mang đến hòa bình. Ta biết đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, vì nhiệm vụ này ngươi có thể muốn mất đi thời gian của ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy. Nhưng vì thế giới này tương lai cuối cùng phải có người đứng ra, nếu như không có người như vậy ta đến. Nam tử thân hình nửa ngồi sau một khắc mặt đất kiên cố, sàn nhà giống mạm nhẹ dạt nước. Bảnh. Tại thị giác còn không tới kịp đuổi theo lúc nam tử thân hình đã tung hoành lăng tiêu. Tại 60 mươi mét bên ngoài nam á cao ốc vách tường một mũi lực, hai tay cầm kiếm, cả người hóa thành một đạo kinh diễm thế gian kiếm quang, đụng nát bức tường âm thanh, thẳng lên trời cao. Hoàng kim thanh kiếm thuật, phượng dự cao tường. Mục tiêu, hắc tiêu máy bay trực thăng vũ trang. Tại cả hai sắp và chạm sát nà, huy kiếm, tư, ánh lửa bắn ra. Bộ này máy bay trực thăng vũ trang bị một kiếm lăng không chém thành hai nửa, tại ánh lửa cùng trong bụi mù. Hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Tựa hồ phát sinh bạo tạc. Liệt diễm xen lẫn sóng xung kích, bụi mù, mảnh đá, cuồn cuộn mà tới. Trong đó một khối vỡ vụn máy bay trực thăng cánh đất đoạn, gào thét chẳng đến. Xuy. Tựa hồ có đồ vật gì bị đánh mở. Máu tươi mơ hồ tầm mắt. Lục Luyện Tiêu mở to mắt. Trước mắt, không phải bị liệt diễm đốt cháy khét nhào nhào sụp đổ phòng ốc, không phải bị hỏa lực tày qua giống như phế tích chiến trường, mà là phòng ngủ màu ngà sữa sâu đỉnh. Trong mắt của hắn cũng không có cái gì ác ngộng đánh thức sợ hãi. Một cái tiếp tục 3 năm ác ngộng Lại thế nào sợ hãi cũng nên quen thuộc. Không quen, liền điên. Lục luyện tiêu vén chăn lên, lên mang dép vào, đi tới ban công. Nắng sớm dần lộ, ánh bình minh đầy trời. Hắn nhìn một chút điện thoại. Hoa bình lịch năm 2015 ngày 26 tháng 9 6 giờ 11 phút. Sắp thực nói, hắn nhìn chính là trên điện thoại di động một cái tin nhắn. Bởi vì một tháng không có tham gia mạnh nhất ca vương tuyến bên trên huấn luyện, hắn đã từ phượng hoàng chiến đội đội dự bị xóa tên. Bất quá. Bây giờ không phải là chơi đùa ca hát thời điểm. Hắn. Đã là cái nhà này bên trong một cái duy nhất nam nhân trưởng thành. Dựa mặt một phen, hắn thay đổi y phục. Đại thương, Đông Châu, Khải Minh tinh thị đệ nhất trung học đồng phục. Hắn ở phòng ở không nhỏ, thuộc buồn phận ngoài viện viện. Có sân vườn, hành lang, tiểu hoa viên, bố cục cùng loại với tứ hợp viện. Kiến trúc diện tích 1600 mét vuông, cộng thêm một cái 800 mét vuông biệt lạc. Tổng chiếm diện tích vượt qua 1400 mét vuông. Đáng tiếc, lúc này to lớn một cái viện, chỉ có hắn, đệ đệ lục tiên cơ, Mậu thân chương lý ba người ở lại. Một tháng trước Đến 10 đệ tử cùng một chỗ luyện võ náo nhiệt chẳng cành thoáng như hôm qua. Ông ngoong. Ông. Đủ đệ dẫn tới pha Lê Jun dậy hành mình từ bên ngoài đường đi chuyển đến. Đua xe đảng. Xe gắn máy ve chân ga thanh âm gào thét mà qua. Nương theo lấy còn có một chàng vút lên, cùng tùy ý cười to. Nghe tới kinh hô, Lục luyện Tiêu biến sắc, ngay lập tức xuống lầu, từ binh khí cột bên trên cầm lấy một thanh khai phong lợi kiếm, liền xông ra ngoài. Lúc này, đua xe đảng đi xa. Chỉ thấy một cái nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nhân có chút chật vật từ mặt đất đứng lên, thu lại vải đầy mặt đất rau xanh cùng cái túi vỡ ra dẫn đến nát đầy đất trứng gà. "Mẹ." Lục Luyện Tiêu nhanh chân đi tới Trương lị bên người, không cần quản đồ ăn, "tôi trợ của ngươi, đầu gối đang chảy máu." "Đừng, ta không sao." Trương lị nói, nghĩ muốn tiếp tục nhặt lên rau xanh trứng gà. Có thể chân khẽ động, lại cảm giác một trận thấu xương đau đớn. Sắc mặt của nàng thoáng tái đi, lại không có lên tiếng, như cũng đưa tay đi nhặt kia một túi vỡ vụn trứng gà, muốn chọn ra trong đó xong tốt. Cái này một túi trứng gà tiêu 16 khối. Lục Luyện Tiêu không nói gì, chỉ là hỗ trợ cấp tốc đem những này đồ ăn thu lại. Nhặt thức ăn ngon. Trương Lệ lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, mẹ không có việc gì, có thể bởi vì đau đớn, nàng kia mặt tái nhợt bên trên càng là mang theo một kia tinh mịn mồ hôi lạnh. Lục luyện tiêu một tay giúp nàng dẫn theo cái túi, một tay đỡ lấy nàng, trở lại viện tử. Đến viện tử, hắn ngay lập tức cầm trong tay đồ vật buông xuống, lấy ra một chút trị liệu bị thương thuốc. Ta tự mình tới, một chút vết thương nhỏ, ngươi hôm nay còn phải đi học, sớm một chút đi thôi. Trương Lệ đem thuốc nhận lấy, đồng thời từ trên thân lấy ra một tờ hai tiền giấy. Trên đường mình mua chút bữa sáng ăn, ngươi chính là đang tuổi lớn, không muốn bị đói. Lục Luyện Tiêu lên tiếng, thanh kiếm buông xuống, ngươi không phải đăng ký võ giả, không thể cầm kiếm ra đường. Được. Lục Luyện Tiêu lại lên tiếng, đem kiếm trả về. Không muốn một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, chuyện trong nhà không cần ngươi lo, cha ngươi không tại, còn có ngươi mẹ ta, cái nhà này sẽ không được lại. Được. Lục Luyện Tiêu vẫn trung thực cùng ngươi. Thời gian không còn sớm, đi trường học đi. Được. Lục Luyện Tiêu lần thứ tư ứng thanh. Dừng một chút, hắn xách một câu, bọn hắn là coi trọng chúng ta khối này sân bãi, hoặc là đem viện tử bán cho bọn hắn đi. Im ngay. Đây chính là cha ngươi, gia gia ngươi cả một đời tâm huyết, ngươi làm lục gia trưởng tử, sao có thể nói ra những lời này?" Trương Lệ Nghiêm quát nói. "Ta biết sai, mẹ ngươi đừng nóng giận." Lục Luyện Tiêu vội vàng nói. "Hảo hảo bên trên ngươi học, luyện ngươi võ, nên làm cái gì thì làm cái đó, chuyện trong nhà ngươi không cần phải để ý đến." "Tốt, ta biết." Lục Luyện Tiêu nói, kêu mẹ ngươi chú ý một chút, ta trước đi trường học." Nói xong, hắn quay người, đi trong phòng cầm cái tựa hồ trang thư bao khỏa, ra cửa. Tại xuất viện giờ tí, hắn ngừng lại, quay đầu. Đại môn bảng hiệu bên trên thư Thiên đạo kiếm tông, hai bên có câu đối, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nhà hắn là mở võ quán, chỉ là một tháng trước, cha hắn, Thiên đạo kiếm tông tông chủ lục trưởng ca, tại cung Long tuyển môn môn chủ triệu cửu châu luận võ lúc bị đánh chết, lục luyện tiêu quay đầu liếc mắt nhìn, quay người rời đi. Hắn cũng không có đi thành phố nhất trung, mà là thừa ngồi xe buýt xe đi thành phố võ đạo hiệp hội. Sát thực nói là võ đạo hiệp hội hạ hạt lớn nhất chấp pháp cơ cấu, tài quyết hủy viên hội, võ đạo, cùng thiên tranh mệnh chi đạo. Chân chính đỉnh cao cường giả thường thường là từ liệu mạng tranh đấu bên trong trò hết tài năng. Một nước không có đỉnh phong võ giả tọa chấn, tại cục bộ xung đột cùng đặc trùng tác chiến bên trong thế tất lâm vào bị động. Cho nên không khỏi võ đạo giới một đầm nước động, cũng tránh cửu hận tích lũy lạm sát kẻ vô tội, võ giả ở giữa ân đoán cho phép ngang nhau trả thù, có thể quyết sinh tử. Các thành phố càng có võ đạo hiệp hội quản lý võ giả, võ giả chém giết có thể, một khi võ giả ân oán tác động đến người bình thường, tại quyết ủy viên hội liền sẽ có người ra mặt tiến hành chế tài. Lúc luyện tiêu đến võ đạo hiệp hội, chưa tiến vào tài quyết ủy viên hội ký tốc xá. Một người trung niên nam tử liền cả tới, "Ngươi tìm ai?" Một lát, hắn tựa hồ nhận ra Lục luyện Tiêu, "Lại là ngươi?" "Vâng." "Ủy ban các ủy viên đang họp, không có thời gian, ngươi đi đi." Học. Lục luyện Tiêu nhìn hắn một cái, "7 giờ 49 họp." "A, ta nhớ lầm, các ủy viên còn không có đi làm. Ta có thể chờ." "Ngươi." Nam tử trung niên tựa hồ không làm gì được hắn, ra bên ngoài một chỉ, "Vậy ngươi đi bên ngoài chờ." Lục luyện Tiêu nghe vậy, thành thành thật thật tại tài quyết ủy viên hội cao ốc bên ngoài quảng trường nhỏ đứng. Nam tử trung niên cũng trở về tới tư vấn chỗ. Lưu Vân Ca, chuyện gì? Thiên Đạo Kiếm Tông cái kia lại tới rồi. À, Thiên Đạo Kiếm Tông, ta nghe tin tức ngầm nói bọn hắn tông chủ là trước bị người hạ độc, lại bị Triệu Cửu Châu tại sân đấu võ giết chết. Không có chứng cứ sự tình khác nói mỏ, coi chừng họa từ miệng mà ra, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ không còn, long truyền môn môn chủ thế nhưng là vẫn tại. Khục, nói chuyện phiếm nha. Mặt trời lên cao. Thời gian rất mau tới đến 11 giờ. Người ta để hắn các loại, lục luyện tiêu liền ngoan ngoãn chờ. Làm vì một người bình thường, hắn rất tuân thủ luật pháp. Ngồi tại dưới một thân cây Hắn chờ đợi dòng dã 3 giờ. Tư vấn chỗ Lưu Vân nhìn hắn từ đầu đến cuối không muốn rời đi, tựa hồ là cảm thấy một mực đem hắn chắn ở bên ngoài cũng không phải biện pháp. Nửa giờ sau, hắn rốt cục tiến vào hủy bàn ký tốc xá. Tài quyết ủy viên hội có 14 vị ủy viên, thường ngày có 3 vị ủy viên trực, ủy viên dù bởi vì tuổi tác đã cao, khí huyết hai suy, nhưng ở võ đạo giới bên trong thường thường rất có hy vọng. Lục Luyện Tiêu bước vào văn phòng, ngay lập tức khom người hướng trực 3 vị ủy viên chào hỏi, "Các vị ủy viên tốt, ta là Thiên Đạo Kiếm Tông đại diện tông chủ Lục Luyện Tiêu." "Lời này của ngươi không đúng. Ngươi không phải đăng ký võ giả." Đại diện không được Thiên Đạo Kiếm Tông. Một vị ủy viên trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Lục Luyện Tiêu nhận ra người này, Lữ Khánh, 10 năm trước cũng là một vị hảo thủ, luyện thể viên mãn, sau gia nhập Võ Đạo Hiệp hội, trở thành tài quyết ủy viên hội một thành viên. Ta sẽ đệ trình võ giả đăng ký mẫu đơn." Lục Luyện Tiêu nói. "Võ giả đăng ký mẫu đơn?" Lữ Khánh nhướng mày, "Võ giả không được, trong một năm Thiên Đạo Kiếm Tông không có đăng ký võ sư vào ở, liền không thể lại duy trì Thiên Đạo Kiếm Tông biên chế, đến giải tán, Thiên Đạo Kiếm Tông trụ sở tính chất cũng muốn theo võ đạo dùng đổi thành đất thương nghiệp." hoặc nơi ở dùng địa, nếu như các ngươi muốn tiếp tục nắm giữ cái này khối thổ địa, cần tại một tháng bổ giao 140 vạn thổ địa tính chất thay đổi kim. Ta biết, cách một năm còn có 10 1 tháng. Lục Luyện Tiêu chỉnh lý mạch suy nghĩ, dừng lại một lát, nói, ta đến tại quyết ủy viên hội chủ yếu là thỉnh cầu đối triệu Cửu Châu tiến hành phán quyết, long truyền môn tại công bằng luận võ đương thời độc. Ta nói qua rất nhiều lần, ngươi không có chứng cứ cho thấy là long truyền môn hạ độc. Vạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều người đều nhìn ra được, cha ta lúc ấy trạng thái rõ ràng là chúng độc. Lục Luyện Tiêu nhìn về phía trong đó một vị ủy viên, Trương vị viên Ngài không chỉ một lần cùng cha ta uống rượu với nhau, cũng hẳn phải biết, Triệu Cửu Châu không phải cha ta đối thủ, có thể hắn vẫn cùng cha ta luận võ, cái này bản thân liền là cái âm ưu. Vị kia Trương ủy viên nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, không đợi không chậm nói, sống có khúc người có lúc, luận võ tranh tài sự tình ai phân rõ. Lục Luyện Tiêu đúng không? Các ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông tại không bỏ ra nổi chứng cứ tình huống dưới không chỉ một lần chửi bới Long truyền môn thanh danh, Long truyền môn Triệu môn chủ đã hướng ta phản ứng, dưới mắt ngươi đã thỉnh cầu võ giả đăng ký đại diện Thiên Đạo Kiếm Tông, như vậy Đến lúc đó liền để Triệu Môn chủ dùng võ giả phương thức nói chuyện cùng ngươi đi." Lữ Khánh Thản nhiên nói. "Triệu Cửu Châu cách làm hoàn toàn vi phạm võ đạo tinh thần, tài quyết ủy viên hội đối loại sự tình này, hoàn toàn mặc kệ à? Như lời ngươi nói hết thể nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ, cũng không thể ngươi nói cái gì chúng ta liền phải theo lời ngươi nói làm đi. Võ đạo hiệp hội lại không phải là các ngươi thiên đạo kiếm tông mở." Lại một vị ủy viên ung dung mở miệng. "Linh Phong, nửa năm trước mang theo Tôn Tử hướng Lục Trường Ca thịnh giáo qua kiếm thuật. Họa không kịp người nhà, hắn sai người qué rối người nhà của ta." Chuyện này tài quyết ủy viên hội hẳn là ngăn lại. Triệu Cựu Châu, hoặc long truyền môn võ giả xuất thủ rồi. Nếu như không có, người bình thường xung đột ngươi hẳn là đi tìm tư pháp bộ môn. Ninh Phong cầm lấy chén trà, thổi nóng tức giận nói. Lục Luyện Tiêu nhìn xem ba vị tài quyết ủy viên hội trực ban ủy viên. Những người kia chính là Triệu Cựu Châu xui khiến. Người bình thường, cùng chúng ta tài quyết ủy viên hội không quan hệ. Ninh Phong bị Lục Luyện Tiêu ánh mắt thấy không thoải mái, đuổi người, không có chuyện, liền không nên quấy rầy chúng ta công việc. Chuyện này cứ như vậy kết thúc rồi. Lục Luyện Tiêu vẫn nhìn xem hắn. Một bên Lữ khánh xuất ra một điếu thuốc điểm lên, nhàn nhã mà nói, "Võ đạo giới ba đại quy tắc, đầu thứ nhất, võ giả không e rằng tròn nên đối với người bình thường xuất thủ, đầu thứ hai, võ giả ân đoán cho phép ngang nhau trả thù, Long truyền môn môn chủ Triệu Cửu Châu đánh chết Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Trường Ca, người tiếp nhận tông chủ cũng có thể đánh chết Triệu Cửu Châu nha." Đánh chết Triệu Cửu Châu. Triệu Cửu Châu, Khải Minh tinh thị chín đại võ đạo thế lực một trong Long truyền môn môn chủ, luyện thể viên mãn, đã đi vào khí huyết cảnh giới. Mà hắn, võ đạo manh mới, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Võ đạo hiệp hội không ra mặt, hắn làm sao vì phụ thân lục trưởng ca lấy lại công đạo? Cuối cùng, lục luyện tiêu có chút cô đơn xoay người đi ra tại quyết ủy viên hội. Xách, không hiểu chuyện nhóc con. Lữ Khánh bật cười một tiếng, gọi điện thoại cho Lão Triệu. Chúng ta thế nhưng là giúp hắn gánh rất nhiều nguy hiểm nha, hắn phải có chỗ biểu thị mới được. Linh Phong ha ha nói. Trương ủy viên không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thẻ ngân hàng số dư còn lại, mỉm cười. Cao ốc bên ngoài. Rõ ràng là tháng chín giữa trưa mười giờ mặt trời trói trang, lục luyện tiêu lại cảm giác trên thân có chút lạnh buốt. Ta chỉ là một cái học sinh, Long Tuyển môn có võ sư Triệu Cựu Châu, còn có 14 đăng ký võ giả, học đồ trên trăm. Lục Luyện Tiêu đứng tại tài quyết ủy viên hội bên ngoài một hồi lâu. Rốt cục, hắn có chút chợt xoay người, đi hướng võ đạo hiệp hội khu làm việc. Một vị nhân viên công tác tiếp đại hắn, xin hỏi làm nghiệp vụ gì? Của ta Thiên Đạo Kiếm Tông đại diện tông chủ Lục Luyện Tiêu. Thiên Đạo Kiếm Tông? Công việc này nhân viên biết môn phái này. Môn phái thành lập mười mấy năm, vi Khải Minh Tinh thị chính đại võ quán một trong. Đáng tiếc, đoạn thời gian gần nhất ra cái gì ngoài ý muốn, nhanh chóng mai một đi. Nghĩ thầm, hắn mở miệng hỏi, "Kia, có cái gì là ta có thể giúp đỡ Lục tông chủ? Ta lấy Thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ thân phận thân xin." Lục Luyện Tiêu nói đến đây, dừng dừng, thần sắc cảm động, gạch bỏ Thiên đạo kiếm tông. Chương 2, ngắt thở. Gạch bỏ Thiên đạo kiếm tông. Công ty cho phép thỉnh cầu phá sản. Tông môn như nghĩ giải tán, cũng có thể thỉnh cầu gạch bỏ, rời khỏi võ đạo giới, từ đây thành là người bình thường. Võ đạo tông môn được hưởng hết thể tiện lợi đều bị thủ tiêu. Gạch bỏ, là tông môn cùng đường mặt lộ cuối cùng lựa chọn. Đổi một loại tuyệt pháp. Thiên đạo kiếm tông bị diệt môn. Thiên đạo kiếm tông tỉnh cầu gạch bỏ, tại võ đạo hiệp hội nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Một cái truyền thừa hai đời tông môn cứ như vậy biến mất. Thiên đạo kiếm tông a, năm đó ta còn từng ở bên trong học qua kiếm thuật, cứ như vậy không còn. Chúng ta đại thương mênh mông đại quốc, vị thuộc đương thời thập đại cường giả quốc chí liệt, nhân khẩu 1.6 tỷ, hàng năm ghi tên đăng ký, gạch bỏ diệt vong tông môn nhiều vô số kể, Thiên đạo kiếm tông tại chúng ta Khải Minh tinh thị mặc dù nổi danh, có thể so sánh hắn càng nổi tiếng tông môn cũng không phải là không có trải qua hưng suy lên xuống. Lục luyện tiêu đi ra võ đạo hiệp hội. Ánh mặt trời chói mắt chiếu sạ ở trên người hắn, hắn ngẩng đầu, cường quang để hắn ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Võ giả thế giới, quá nguy hiểm. Một lát, hắn cúi đầu xuống. Tương lai, coi như một cái ca sĩ đi, lục luyện tiêu ngưng thần nhận biết một phen tinh thần thế giới thần bí tinh thể, cái này hắn xuất sinh liền tự mang thần bí tinh thể, là hắn lựa chọn ca sĩ con đường nguyên nhân. Nó khác hiệu quả không có, lại có thể gia tăng hắn nhan giá trị khí chất, mở rộng hắn âm vực. Nhất lưu ca sĩ, năm nhập ngàn nát không làm ngẫu, mà lại sinh hoạt sẽ do so gắn bó thiên đạo kiếm tông càng an bình thư thích hơn, hắn tận lực để cho mình dùng một loại tỉnh táo tư duy suy nghĩ như vậy, tưởng tượng rời xa võ đạo giới, lấy một người bình thường sinh hoạt đủ loại mỹ hảo. Mặc dù một tháng này tao ngộ trầm trọng khiêu khích, mặc dù trước đây không lâu còn cùng phụ thân lục trưởng ca chuyện trò vui vẻ tại quyết ủy viên hội các ủy viên giờ phút này một mặt hờ hững, mặc dù long thuyền môn người vang vang đắc ý, để tâm tình của hắn không cách nào chân chính lắng lại. Nhưng nhẫn nhất thời gió em sóng lặng, lục luyện tiêu trong lòng đối với mình thuyết phục. Hắn trong ba năm ác ngộ công đường, trải qua chiến tranh oanh tạc, luyện ngục hỏa hải, tâm tính thành trụ, lý trí tỉnh táo rất rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Luyện thể, tức bên ngoài luyện gần xương ra, nội luyện nhất khẩu khí. Từ ngoài vào trong, luyện thể đại thành, cho đến bắt đầu luyện tạm thay máu, vừa rồi bước vào khí huyết cảnh giới, tức Triệu Cửu Châu cảnh giới. Mà hắn, từ nhỏ luyện võ, luyện thể cũng chỉ là có chút thành cửu. Long truyền môn đăng ký võ giả 14 người, học đồ trên trăm, mạnh hơn hắn, hai cánh tay đều đến không hết. Tiếp tục cùng bọn hắn là địch, sẽ chết. Ta chết rồi, mẹ ta, đệ đệ ta làm sao bây giờ? Lục Luyện Tiêu trong lòng nói, bán đứng thiên đạo kiếm tông, Thiên đạo kiếm tông định giá 6.000 vạn, ta bán rẻ hơn một chút, 5.000 vạn cũng có. Bán mua quản lý tài sản sản phẩm, trong thời gian ngắn sinh hoạt không lo, ta lại đi học một chút nói rộng, thành làm thần tượng luyện tập sinh, bước vào vòng âm nhạc, không cầu lương một năm qua trăm triệu, ngàn vạn dù sao cũng nên không khó. Mặt mũi, tôn nghiêm, danh vọng đều là hư, sinh tồn mới là vị thứ nhất, thoải mái tinh thần thái, mặt hướng biển cả, xuân về hoa ở. Sau khi tan học liền đi Long Tuyền môn, Long Tuyền môn bức bách bọn hắn cô nhi quả mẫu, không phải liền là muốn Thiên đạo kiếm tông à, bán cho bọn hắn chính là. Nhẫn nhất thời gió em sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Ta không tức giận. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi. Hắn bên trên xe buýt đi tới thành phố nhất trung. Hắn nghĩ kỹ, hiện tại trước đi trường học, trốn một cái buổi sáng khóa, buổi chiều không thể lại trốn, đã muốn hướng vòng âm nhạc phát triển, kiểm tra cái tốt âm nhạc trường học liền rất trọng yếu. Xuống xe, lục luyện tiêu hướng cửa trường học đi đến. Có thể chưa tiến cửa trường, một cái bạn học cùng lớp kỳ quái nhìn hắn một cái, lục luyện tiêu, ngươi còn ở nơi này, làm sao rồi? Để để ngươi ra tai nạn xe cộ, đều đưa đến bệnh viện nhân dân ao nong, lục luyện tiêu cả người giật mình ngay tại chỗ, sấm sét giữa trời quang. Sau một khắc, lục luyện tiêu đột nhiên quay người, cản chiếc tiếp theo vừa vặn ngừng ở cửa trường học xe taxi, báo ra địa chỉ. Đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất lật lấy điện thoại ra, phát đánh ra ngoài. Không bao lâu, điện thoại kết nối. Ngươi đệ không có việc gì. Trong điện thoại di động chuyển đến mẫu thân chương lỵ thanh âm, nàng biết lục luyện tiêu muốn hỏi điều gì, nhanh chóng nói, đừng lo lắng, chỉ là một điểm phá cổ, hai ngày nữa liền có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi. Lục luyện tiêu về một tiếng. Thanh âm rất tỉnh táo xe taxi tiến hành rất nhanh tới Khải Minh Tinh Thị Bệnh viện Nhân dân. Lục luyện tiêu xuống xe, rất mau tới đến khoa cấp cứu, tìm tới bác sĩ. Lục Tiên Cơ ra thuộc, hắn vận khí rất tốt, mặc dù bị phá cọ mang bay, có thể lúc rơi xuống đất dùng tá lực chi pháp bảo vệ mình, chỉ là một chút vết thương da thịt, quan sát mấy ngày liền có thể xuất viện. Tạ ơn. Từ bác sĩ miệng bên trong tìm hiểu tình huống về sau, Lục luyện tiêu mới chính thức thở dài một hơi. Hắn đi hướng phòng bệnh, rất mau nhìn đến trên giường bệnh Lục Tiên Cơ, cùng hầu ở giường bệnh bên cạnh Trương Lệ. Trương Lệ nhìn thấy Lục luyện tiêu, rất mau đỡ lấy hắn đi ra phòng bệnh làm sao ngươi tới, không phải còn phải đi học sao? để đệ, đệ ngươi không có việc gì, ta muốn đến xem thử mới có thể yên tâm. Lục luyện tiêu nói, nhìn xem mẫu thân trương lị, là ngoài ý muốn, hay là, không biết, lái xe trốn, cảnh sát giao thông còn đang điều tra. Trương lị ánh mắt có chút lấp lóe, lục luyện tiêu xem xét, trong lòng minh bạch, ta biết, ta sẽ đi giao thông ti bên kia thúc giục, để bọn hắn mau chóng cho ra kết quả. ngươi, trương lị nhìn xem nằm tại trên giường bệnh lục tiên cơ, do dự một lát, tựa hồ muốn nói cái gì, một lát mới đổi giọng, ngươi đi học đi. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn đi trong phòng bệnh nhìn Lục Tiên Cơ. 9 tuổi Lục Tiên Cơ trong mắt nhưng lại có tiểu hài tử không nên có thành thủ, "Ca, ngươi đến." "Không có sao chứ?" "Không có việc gì, ta tốt đây, tốt xấu đi theo cha luyện võ nhiều năm như vậy." "Vậy được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." "Hắc hắc, vừa vặn có lý do chính đáng có thể không cần đi trường học." "Trường học có cái gì không tốt?" Lục Luyện Tiêu nhìn tinh thần hắn không sai, quay người, rời đi phòng bệnh. Đứng ở trong hành lang Lục Luyện Tiêu dần dần trầm mặc. Lục Tiên Cơ hai nạn xe cộ, thật là ngoài ý muốn sao? Buổi sáng đua xe đạp, Buổi trưa tai nạn xe cộ, Ngoài y mẫn đều cùng tiến tới. Có thể hắn có thể làm cái gì? Lục Luyện Tiêu ngồi tại bệnh viện cao ốc xuống công viên nhỏ ghế đá. Là cái này. Chân thực. Hắn nhìn xem cao ốc lui tới người đi đường, chúng sinh đông đảo, chúng sinh đều khổ. Ta nên làm chút gì? Lục Luyện Tiêu nói. Trong lòng của hắn có một đám lửa, hỏa diễm hung hực, kịch liệt tiêu đốt, tựa hồ muốn cả người hắn dẫn bạo. Nhưng hắn rất tỉnh táo. Hắn biết, cái này đoàn lửa không thể bạo. Hắn nhất định phải đè ép, đè ép. Gắt gao đè ép, trấn ở ngực dù là giống sông lên bãi cát cá một dạng không thể thở dốc vẫn đến để ép đọ võ luyện thể tiểu thành long truyền môn có thể đánh thắng ta không hạ mười cái thân phận ta chỉ là một cái học sinh học sinh hắn lục luyện tiêu một cái học sinh đối mặt long truyền môn loại này võ đạo thế lực hắn dám phản kháng sẽ chết cá bên trên bãi cát nó không dây rùa sẽ hít thở không thông người ngạt thở cũng sẽ chết chết lục luyện tiêu nhắm mắt lại đột nhiên giữa thiên địa trở nên một trận an bình giờ khắc này Thế gian tất cả thanh âm tựa hồ cũng bị cái này tự chử ép xuống. Cái loại cảm giác này, tựa như đem một người hung hăng theo nhập băng lánh trong nước sông, trừ tử vong giấy rửa, huyết dịch lưu động, thanh âm gì đều nghe không được. Loại trạng thái này, tiếp tục một giây, hai giây, khả năng càng lâu. Sau một khắc, hắn một lần nữa mở to mắt. Ầm ngoong. Thế giới lại lần nữa khôi phục sinh động, khôi phục náo nhiệt, ồn ào náo động. Bệnh viện cao ốc, người đến người đi, huyên âm thanh huyên náo. Khói lửa nhân gian. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu, đi tới bệnh viện lầu một cửa sổ đem lục tiên cơ thương thế danh sách đánh giá. sau đó mình viết một cái toa thuốc, lại đi một chuyến bệnh viện bên ngoài tiệm thuốc, tìm hồi lâu, tiến vào tương đối quặn khuếch tiệm thuốc, tại trước quay ngược lại. người tốt mua thuốc. bệnh viện dược phương đâu? quay hàng thiếu nữ tựa hồ đang cùng người video. đệ đệ ta ra thai nạn xe cộ, cần một điểm thuốc giảm đau. lục luyện tiêu nói trước đem bệnh viện danh sách đưa cho nàng, cường điệu lộ ra bệnh viện nhân dân còn giấu. ngay tại video thiếu nữ liếc mắt nhìn, không phải trương này. nha. lục luyện tiêu lập tức thay đổi dự phương, có bệnh viện danh sách phía trước thiếu nữ căn bản không có nhìn kỹ, rất mau đem thuốc mở cho hắn. Ngay sau đó, lục luyện tiêu bắt trước làm theo, mua đại lượng bồn hai liter chất loại dược vật. Sau đó, hắn về tới trường học, đi hóa học phòng thí nghiệm. Hắn là học sinh, học sinh, biết cuộn cùng nồng axit sủn phiệu dịu tại 140 độ xuống có thể để luyện ra dihe the không kỳ quái. Trên sách đều có, lại làm điểm hóa học thí nghiệm, chiết xuất một điểm hóa chất cũng rất hợp tình hợp lý. 8 giờ tối, lục luyện tiêu từ một cái quán nghe ra, dùng di động bấm một cái mã số, long truyền muốn báo danh quản lý chỗ. Đúng. Ngươi là muốn ghi danh học võ a? Ta là Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ Lục Luyện Tiêu, ta tìm Triệu Cửu Châu. Lục Luyện Tiêu nói. Đối diện đột nhiên an tĩnh lại. Một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói, chờ lấy, môn chủ muốn gặp ngươi, tự sẽ có điện thoại đánh tới. Được. Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Cái này nhất đẳng, các loại nửa giờ. Lục Luyện Tiêu dành thời gian tại ven đường ăn xong một bát bún thập cầm tay, điện thoại di động đều. Lục Luyện Tiêu đem điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Triệu Cửu Châu có chút ngoạn vị thanh âm, Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ, ta đã gạch bỏ Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục Luyện Tiêu nói. Ta nguyện ý đem Thiên Đạo Kiếm Tông bán cho các ngươi Long Tiền Môn, các ngươi về sau đừng tới quấy rầy chúng ta an bình sinh sống. Triệu cửu Châu có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy trong dự liệu, Lục Gia Cô Nhi quả mẫu, dựa vào cái gì kinh doanh Thiên Đạo Kiếm Tông, dựa vào cái gì cùng Long Tiền Môn đấu? Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lục Luyện Tiêu đúng không? Ta xem trong ngươi, ngươi người ở đâu? Chúng ta cái này liền đi thực hiện sản nghiệp thủ tục chuyển nhượng. Hiện tại, muốn như vậy, hoặc là ngày mai đi. Lục Luyện Tiêu ngữ khí mang theo do dự, có thể thần sắc một mảnh kiên tĩnh. Ngày mai, à. Ta cũng không quan trọng, có thể trên đường xe tới xe đi, vạn nhất mẹ của ngươi về Thiên đạo kiếm tông lúc không cẩn thận tái xuất tai nạn xe cộ, vậy liền không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi chớ làm loạn. Lục Luyện Tiêu trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí tại người nghe tới lại mang theo bối rối, hiện tại liền hiện tại, cha ta đem Thiên đạo kiếm tông chứng nhận giấy chứng nhận, tông môn trụ sở quyền tài sản giấy chứng nhận chứa ở trong rương, đặt ở phòng cũ trên xà nhà, ta hiện tại đi lấy đến, các ngươi chuẩn bị tiền, ít nhất phải 5000 vạn, không đến 5000 vạn ta sẽ không bán. Dễ nói, giá tiền thương lượng là được. Ngươi mang lên giấy chứng nhận đến Long tuyển Môn, chúng ta giao dịch. Không được, không thể đi Long tuyển Môn, ta không yên lòng các ngươi. À, vậy ngươi nói đi đâu? Đi, đi người khiêu chiến quán nét. Người nơi đâu nhiều, chúng ta ở nơi đó giao dịch. Bên tia tựa hồ ngừng một chút, ngay sau đó mới đáp lại, quán nét. Đúng. Được, quán nét liền quán nét. Ngươi nhanh một chút, chúng ta 9 giờ dưới giao dịch, muộn quán nét không hay, ta liền không giao dịch. Lục luyện tiêu có chút khẩn trương nói một tiếng, vội vàng cút điện thoại. Cho chuyện kết thúc, trên mặt hắn khẩn trương, rối đều tiêu tán. Thần sắc bình tĩnh. Hắn quay người, ở một bên ven đường dùng di động quét một cố cùng hưởng xe đạp, cưới về Thiên đạo kiếm tông. Chờ hắn từ Thiên đạo kiếm tông sau khi ra ngoài, trên tay nhiều một cái nhiễm cho bụi cái dương. Chương 3, quán nét. Người khiêu chiến quán nét. Ba chiếc cấp cao xe con đồng thời dừng lại. Cửa xe mở ra, từng đạo to con thân ảnh cái nhảy ra. Một người cầm đầu chính là Long truyền môn môn chủ, Khải Minh tinh thị đỉnh tiêm võ đạo cao thủ, khí huyết cảnh triệu tiểu châu. Bên cạnh hắn, là hắn sáu vị đắc lực đệ tử, mỗi một cái đều là đăng ký võ giả. Tu vi tại luyện thể tiểu thành đến đại thành không giống nhau. Đợi đến 7 người xuống xe, người khiêu chiến quán nét bên trong, 3 người lặng yên đi ra. Sư phó, loại bỏ qua, không có phát hiện những võ giả khác. Ừm. Triệu Cửu Châu mang theo tinh nhuệ nhất đệ tử ở bên người, chính là làm tốt dự phòng Thiên Đạo kiếm tông vùng vây dây chết chuẩn bị, kết quả, không có. Chúng ta điều tra qua lục luyện tiêu, lớn nhất yêu thích là chơi điện thoại, lên mạng, đập video, tính cách trung thực, không giống tâm cơ thâm trầm hạ người. Ồ. Triệu Cửu Châu liếc mắt nhìn quán net cổng, hắn lựa chọn nơi này giao dịch thật là bởi vì nơi này nhiều người mấy năm trước hắn thường xuyên tại nhà này quán nét vụng trộm lên mạng quen thuộc cảm thấy có cảm giác an toàn một người cười nhạo nói lại nói một cái 18 tuổi nhóc con không đến quán nét chẳng lẽ còn hiểu được đi cái gì trả lâu khách sạn đàm luận hắn là triệu cửu châu đại đệ tử vương lực luyện thể đại thành hảo thủ đồng dạng cũng là long tuyển môn bốn vị luyện thể đại thành cao thủ một trong hắn cùng sớm một bước chạy đến dò xét nguy quang cao nguyên cùng tọa chấn môn phái lô ngọc thư thịnh sương long tuyển môn tứ đại kim cương có ít người chính là thiện cốt đầu Hảo luôn hảo ngựa muốn mua của hắn thiên đạo kiếm tông hắn không chịu, không phải sao? Hai lần thai nạn xe cộ, chẳng phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi? Cao nguyên cười lạnh nói, may mắn hắn đáp ứng nhanh, không phải kế tiếp muốn đâm chết người chính là hắn, không muốn mọi thứ nghĩ đến dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Triệu Cửu Châu vui tươi hớn hở nói, chúng ta là người văn minh, muốn giảng đạo lý, cách nói luận nha. Lục luyện tiêu tư liệu hắn cũng nhìn qua, mới 18 tuổi, thành phố nhất trung học sinh, không có có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, ngay cả cái võ đạo giới bên trong người cũng không bằng, loại này tháp ngả đều không có ra tiểu mã hải lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Sư phó nói rất đúng, chúng ta đều là người thành thật. Đi vào đi." Triệu Cửu Châu hạ lệnh. Lập tức có 3 vị đệ tử mở đường, 3 vị đệ tử hộ vệ, 3 vị đệ tử bảo hậu tiến vào người khiêu chiến quán nét. Vừa vào cửa, một cỗ trướng khí mù mịt cảm giác đập vào mặt. Những năm gần đây đại bộ phận quán nét cải tiến biến thành cấp cao lưới cả, hoàn cảnh thiết bị đổi mới, còn có hay không khói lưới cả, có thể người khiêu chiến quán nét hiển nhiên chưa đi vào hàng ngũ này. Bởi vậy, dưới ánh đèn, sương mù lở lở, hương vị hắc người. Triệu Cửu Châu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Lao quán net đều là như thế này, rất nhanh, tại ngụy quang dẫn đầu xuống một đoàn người đi tới quán net tận cùng bên trong nhất một phòng lớn. Bởi vì thi đấu trò chơi lửa nóng, cái này bao xương có năm máy tính, còn mang theo có thể nghỉ ngơi giường chiếu, chừng chừng 20 mét vuông, chỉ là hoàn cảnh nha. Lao quán net thậm chí có chút tầm vị. Triệu Cửu Châu chờ người tiền đến, mang theo khẩu trang phản phất địa hạ đảng chắp đầu lục luyện tiêu lập tức đứng người lên, nắm thật chặt lợi kiếm trong tay. Bao xương bố cục đơn giản, trừ máy tính, giường, liếc qua thấy ngay, căn bản giấu không được người. Nhìn lướt qua vững tin không có mai phục về sau, Triệu Cửu Châu rốt cục trầm tĩnh lại. Nhìn xem mặc nhất Trung đồng phục có vẻ hơi buồn cười Lục Luyện Tiêu, hắn cười nói, Tiểu Hoa Tử, chớ khẩn trương, đồ đâu? Ngụy Quang ánh mắt ngay lập tức rơi xuống một cái nhiễm cho bụi trên cái dương. Hắn đi một chuyến Thiên Đạo Kiếm Tông, mang đến cái dương này. Lục Luyện Tiêu thấy thế liền vội vàng tiến lên, che chở cái dương, đề phòng nói, tiến đâu, chuyển khoản. Thiên Đạo Kiếm Tông tại trung tâm thành phố chiếm diện tích gần 1.500 mét vuông, năm vạn mua xuống, ngươi tuyệt đối không lỗ. Năm vạn, ngươi không khỏi hắn để mắt các ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông. Triệu Cửu Châu cười khẽ một tiếng, trong mắt của ta, Thiên Đạo Kiếm Tông nhiều nhất giá trị một ngàn vạn, không có khả năng. Lục luyện Tiêu phản ứng cực nhanh, đã nói xong năm ngàn vạn, các ngươi muốn lật lọng? Ha, ai đáp ứng ngươi năm ngàn vạn rồi? Triệu Cửu Châu chắp hai tay sau lưng, nắm đại cục trong tay, hiện tại kia một ngàn vạn cũng không cần đến. Ngươi, Lục luyện Tiêu chính muốn lại nói lời nói. Ngưu Xuẩn, Vương Lực động, không coi ai ra gì trực tiếp xuất thủ. Trước một giây, hắn còn đứng ở Triệu Cửu Châu bên cạnh thân, một giây sau, dưới chân hắn phát lực, cả người giống như mánh hổ xuống núi. Từ mặt bên ngang nhiên đánh giết, băng quyền đánh đỉnh ra, loại kia hung ác khí tức làm cho Lục Luyện Tiêu đồng tử kịch co lại. Hắn bản năng giơ kiếm trước người. Ầm. Thân kiếm chấn động. Cự lực phía dưới, thân hình của hắn bị nện ngược lại lùi lại mấy bước, hung hăng đụng ở trên vách tường. Nhân cơ hội này, Ngụy Quang tiến lên, nhẹ tay chụp tới, đem cái này tựa hồ thả tầm 10 năm không động tới cái dương vớt đến tay. Các ngươi, khô khụt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Triệu Cựu Châu, các ngươi không có chìa khóa, mở không ra cái dương. A, thật là một cái hài tử, ngây thơ vô cùng. Triệu Cửu Châu suýt cười một tiếng, tiến lên, hướng ngay cái này rõ ràng chất gỗ cái dương một trường đánh xuống. Ba, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Cái dương trực tiếp vỡ vụn. Cái dương vỡ ra, phía trên dính đầy cho bụi cũng là tràn ngập ra, tại cái này nhỏ hẹp trong dạng, có vẻ hơi hắc người. Triệu Cửu Châu phất phất tay, đem cho bụi phế mở, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị trong dương một phần phần văn kiện hấp dẫn. Lập tức, Triệu Cửu Châu hô hấp dồn dập. Cao Nguyên, hắn ngay lập tức đem văn kiện đưa cho một bên tam đệ tử. Cao Nguyên tiếp nhận văn kiện, cấp tốc lần xem. Vương Lực nhìn xem bởi vì không thông khí, lộ ra mùi vị khác thường tràn ngập bao xương. Như mày, Ngụy Đề nghị rời đi lại nói, bất quá cân nhắc đến bọn hắn làm sự tình không ra gì, bên ngoài dạp nhiều như vậy lên mọi người, trước mắt bao người chuyển đi đối Long tuyển môn thanh danh cũng tốt, hắn vẫn là không có nói chuyện. Một điểm cho bủi cùng mùi vị khác thường mà thôi. Một hồi lâu, Cao Nguyên nhẹ gật đầu, Thiên Đạo Kiếm Tông chứng nhận giấy chứng nhận là thật. Tốt, tốt. Triệu Cửu Châu sắc mặt vui mừng, lại đi cầm một phần khác tư liệu. Có thể lúc này hắn lại phảng phất cảm thấy một trận rất nhỏ tròn vắng. Trong giảm mùi vị khác thường không đúng triệu cửu châu đột nhiên bừng tỉnh sau một khắc kiếm sáng long lánh dựa vào ở trên vách tường lục luyện tiêu thông suốt xuất, xuất kiếm mũi kiếm lạnh lẽo tại ánh đèn chiếu dọi xuống như hàn mang chợt hiện tinh chuẩn nhanh nhẹn Người muốn chết triệu cửu châu quát khẽ một tiếng thiểm điện xuất thủ tinh chuẩn đem lục luyện tiêu đâm tới một kiếm đẩy ra nhưng lại tại hắn dự định phản kích lúc choáng váng không còn chút sức lực nào buồn ngủ các loại trạng liên tiếp mà tới có thuốc mê ngươi ngươi hạ độc mở cửa nhanh thông khí một vị đệ tử lão đảo muốn quay người mở cửa, kết, tựa hồ là cửa bị khóa kín thanh âm. Lục luyện tiêu lựa chọn cái này có nét, một, nặng mùi khói, hai, cái này cửa bao xương kiên cố dày đặc, hắn còn cố ý thay nó đổi một thanh tự động khóa lại khóa điện tử. kia vị đệ tử không còn chút sức lực nào, suy yếu tiến lên, chật vật đẩy cửa một cái, một lát, đúng là ngay cả đứng thẳng thân hình đều không thể làm được, trực ngã xuống đất. không, không, hiện tại, lục luyện tiêu trên mặt kinh hoàng biến mất, hắn nhìn về phía triệu tiểu châu, cầm kiếm tiến lên, ám sát, hôn trưởng. Triệu Cửu Châu kích phát khí huyết, sắc mặt đỏ lên, tay phải nhắm ngay Lục Luyện Tiêu đâm tới kiếm hung hăng một điểm. Lúc này, trong dạp đèn đột nhiên tối xuống, nương theo còn có từng đợt không ngừng lấp loé, đủ mọi màu sắc ánh đèn. Nhảy disco hình thức. Lục Luyện Tiêu không có mở âm hưởng. Có thể nhảy disco hình thức mù lấp ánh đèn lại làm cho choáng váng, không còn chút sức lực nào, buồn ngủ Triệu Cửu Châu tầm mắt hỗn loạn, nguyên bản tinh chuẩn điểm hướng Lục Luyện Tiêu thân kiếm một chỉ rơi vào không trung. Xuy. Máu tươi. Tựa hồ có độ vật gì bay ra ngoài. Kia là Triệu Cửu Châu đột nhiên một cái giật mình của ta. Nửa cái thủ đoạn trực tiếp tắt rơi. Đau khổ kịch liệt kích thích Triệu Cửu Châu thần kinh. Xuất sinh. Triệu Cửu Châu gầm thét, khí huyết bừng bừng phấn chấn, đúng là phấn khởi dữ lực, tay trái nắm trường thành quyền, tình đạo lóe ra, ngang nhiên đánh phía Lục Luyện Tiêu trái tim. Lục Luyện Tiêu không tránh không né. Hắn cùng Triệu Cửu Châu thực lực sai biệt quá lớn. Dù là Triệu Cửu Châu trúng độc, hắn muốn giết hắn, vẫn chỉ có một cái biện pháp. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Xuy. Bành. Hỗn loạn trầm âm vang lên. Lục Luyện Tiêu trước ngực bị quyền kình đánh kích. Bộ phát kình đạo đem hắn đồng phục vỡ nát, càng đem cả người hắn đánh lui ba bước, gõ chân chống đỡ vách tường. Gần như đồng thời, lợi kiếm trong tay của hắn xuyên qua triệu cửu châu tim phổi, lại theo thân hình rút lui rút kiếm mà ra, máu tươi tiêu sạ. Giang rắc. Triệu cửu châu xương ngón tay đứt gãy, hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chậm chậm lục luyện tiêu đồng phục sau khi vỡ vụt lộ ra ngoài một khối thật tâm thép tấm. Ngươi. Lục luyện tiêu mũi chân tại vách tường ngự lực, thân hình phảng phất bị uốn lượn thành cung, kéo căng bắn mà ra, kiếm sáng long lánh, lại lần nữa ám sát. Không được. Triệu cửu châu trong mắt lóe lên hoàng sợ bước ra nhanh lùi lại, chân phải nhắm ngay lục luyện tiêu xuống ngăn bay đạp. Có thể đoán váng không còn chút sức lực nào hạ, tốc độ của hắn, lực đạo tận thụ ảnh hưởng. Tại hắn một cước này chưa từng trúng đích thời khắc, lục luyện tiêu mui kiếm ta chuyện, thiểm điện chém xuống, từ bắp đùi của hắn cô bốn đầu cơ cắt vào, chặt đứt xương đùi. Tách rời. Xuy. Máu tươi bắn tung tóe. Thuận kéo căng bàn ám sát quán tính, lục luyện tiêu thân thể trùng điệp đâm vào vừa lúc bất ra nhanh lùi lại triệu Cửu Châu trên thân. Vành. Một tiếng vang trầm. Triệu Cửu Châu cả người bay ra 3 mét, tặp ở trên vách tường theo sát lấy quãng rơi xuống mặt đất, máu tươi, đau đớn, điên cuồng sung kích thần kinh của hắn, để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a! Lục luyện tiêu dẫn theo kiếm thiến lên, máu tươi dọc theo thân kiếm trượt xuống, một giọt một giọt rơi trên mặt đất, tỏa lên đóa đóa huyết hoa. Tiêu thảm bên trong triệu cửu châu đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trắng bệnh, không lo được choáng váng không còn chút sức lực nào, hô to dừng tay dừng tay giết người là phạm pháp, ta cho ngươi thiện ta cho ngươi. Lục luyện tiêu thân hình ngừng lại, lập tức. Triệu Cửu Châu như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trung binh là cái tiểu hải tử, giết người cái này một lòng lý quan, cái kia dễ dàng như vậy qua. Ngay tại hắn nghĩ đến khôi phục lại như thế nào trả thù lục luyện tiêu một nhà lúc, lục luyện tiêu lại dẫn theo kiếm, đi tới mất đi ý thức lâm vào hôn mê vương lực trước người. Hắn cứ như vậy hai tay cầm kiếm, nhắm ngay vương lực đầu lâu. Triệu Cửu Châu lập tức trừng to mắt, ngươi muốn làm gì? Đâm xuống. Xuỵ, mũi kiếm đem vương lực đầu lâu xuyên qua. Máu tươi, lặng yên không một tiếng động chảy ra đến, nhuộm đỏ mặt đất. Triệu Cửu Châu trong lòng hung hăng run lên. Một loại trước nay chưa từng có hàn ý trong lòng hắn tràn ngập ra, làm cho hắn tay chân rết run, như rơi vào hầm băng. Người. Lục luyện tiêu lại đến đến triệu cửu châu một cái khác đệ tử cao nguyên bên người. Như thường, hai tay cầm kiếm, nhắm ngay đầu của hắn. Dừng tay. Đâm xuống. Xuy. Xuyên qua đầu lâu. Rết cao nguyên, lục luyện tiêu tiếp tục đi tới người thứ ba bên người. Đứng vững, cầm kiếm, nhắm ngay, đâm xuống. Người. Người. Triệu cửu châu ngữ khí phát run, toàn thân trên dưới dùng mình. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập ra. Lục Luyện Tiêu thần sắc không có biến hóa, tiếp tục đi hướng người thứ tư. Từng cái luyện thể tiểu thành, chính là đến đại thành hảo thủ, tại bị mê choáng về sau, phảng phất dê đợi làm thịt, ở trước mặt hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Thứ kiếm, rút kiếm. Hắn lập lại mấy cái này động tác đơn giản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bao xương tựa hồ chỉ còn lại lợi kiếm xuyên qua đầu lâu cái này một thanh âm. Ngay từ đầu lúc, Triệu Cửu Châu trong lòng còn còn có một tia may mắn, có thể theo Lục Luyện Tiêu đem hắn mang tới chín người lễ tự. Từng bước từng bước tàn nhẫn tàn nhẫn giết đi qua về sau, hắn một trái tim phảng phất chìm vào vực sâu vạn trượng, trong lòng càng là tràn ngập hối hận. Hối hận sai coi là Lục luyện Tiêu không có uy hiếp. Sớm biết dạng này, Lục Trường Ca sau khi chết hắn cái thứ nhất muốn giết chính là Lục luyện Tiêu. Lục tông chủ, ngươi tỉnh táo, ta nhận tội, nhận phạt, cho ta một cái cơ sẽ. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Suy. Lục luyện Tiêu đem kiếm từ Triệu Cửu Châu cái cuối cùng đệ tử Ngụy Quang đầu lâu bên trong rút ra, mang theo một đám huyết hồng. Hắn không nói gì, nhưng là dẫn theo kiếm thuế triệu cửu châu đi tới không không không liên tưởng đến vừa rồi mình chín người đệ tử chết thảm hạ trạng triệu cửu châu lập tức sụp đổ không tha mạng lục tông chủ tha ta một bên cầu khẩn hắn một bên dùng một cái tay hướng về phía trước bỏ muốn chạy trốn ra cái này bạo xương đuôi đứt gãy vết thương trên mặt đất lôi ra một đầu đỏ thắm vết tích tại đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn huyết tinh không bố có thể lục luyện tiêu phảng phất căn bản không nhìn thấy hắn thảm trạng nghe không được hắn cầu khẩn hắn trước một bước đi tới triệu cửu châu trước người sau đó Hoàn toàn như trước đây hai tay cầm kiếm, lập tức, mũi kiếm nhắm ngay đầu của hắn. "Không, cầu ngươi." Đâm xuống. "Chết." Lục Luyện Tiêu phát ra động thủ đến nay thanh em đầu tiên. "Xuy." Mũi kiếm từ hắn bên trên chán đâm vào, xuyên thấu xương sọ, sau này nơi cổ sâu ra, dư thế không giảm, đinh xuống mặt đất. "Triệu Cửu Châu." "Chết." "AS, mới chương 3 thôi mà, kích thích vai 4." "Chương 4, mưa to." "Xuy." Lục Luyện Tiêu đem kiếm rút ra. "Yến Tĩnh." Bao xương bên trong, hoàn toàn tinh mịn chỉ có đủ mọi màu sắc ánh đèn vẫn lắc lư không ngớt, này ý mười phần. Lục Luyện Tiêu nhìn xem một chỗ thi thể, mở ra bao xương thông gió cơ, đem khí thể xếp tới bên ngoài. Đồng thời giải tỏa, đi ra ngoài, từ phía sau đi tới trên đường. Không biết lúc nào, bên ngoài đã là mưa rào xối xả. Đêm đen như mực không xẹt qua từng đạo sấm chớp. Lục Luyện Tiêu đứng tại bạo vũ bên trong, nhắm mắt lại, ngửa đầu. Mặc cho nước mưa cọ rửa trên thân, trên thân kiếm vết máu. Huyết thủy cùng nước mưa tại dưới chân hỗn tạp, nhuộm đỏ mặt đất, hướng cống thoát nước, thoát nước thoát nước miệng chảy xuôi mà đi. Thiểm điện lướt qua, đối diện cao úp phim trên vuốt sơ thơ dùng chữ lớn đỏ tươi viết lấy lời tuyên truyền thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu sau mười mấy phút lục luyện tiêu quay người trở lại người khiêu chiến con nét. đi he the không tan trong nước nước cọ rửa có lợi cho đối hắn đeo trên người đi he the tiến hành thanh tẩy nếu không dù là tại triệu cửu châu bước vào bao xương trước hắn phục dụng hương phấn dự vật cũng đeo ướt gác khẩu trang cũng khó tránh khỏi thoáng váng không còn chút sức lực nào lục luyện tiêu trở lại bao xương khóa hắn đổi không cần lo lắng có người tìm đến bao xương có chút gây mũi mùi vị khác thường đã tán đi, mùi máu tanh đều nhạt một chút. Lục luyện tiêu ngồi sồn người xuống, tại triệu cửu châu, vương lực, ngụy quang, cao nguyên mấy trên thân người tìm tòi. Điện thoại, thẻ căn cước, túi tiền, chìa khóa xe, một phần quyền phủ, một chút tạp vật. Lục soát một lát, lục luyện tiêu tìm tới thứ muốn tìm. Một chương một ngàn vạn chi phiếu. triệu cửu châu chuẩn bị hai cái phương án. Lục luyện tiêu một phương có võ giả hộ giá hộ thống, lại phân lượng không thấp, liền dùng một vạn ép mua. Nếu như không có võ giả, phương án chính là hắn nhìn thấy, đem đồ vật cất kỹ. Lục luyện tiêu lật ra triệu cửu châu, vương lực, cao nguyên, ngụy quang điện thoại, dùng bọn hắn vân tay giải tỏa, lật xem nói chuyện phiếm ghi chép, hiểu rõ bọn hắn giao lưu phương thức. Nhìn một lát, hắn mang theo bốn cái điện thoại, cầm lên chìa khóa xe, ra bao sương, đi tới tiếp tân. Các người, triệu cửu châu mười cái cường tráng trắng hắn tiến vào bao sương, tựa hồ còn náo ra một chút động tĩnh. Thu ngân tự nhiên biết, chỉ là không dám hỏi đến. Bao đêm suốt đêm, lục luyện tiêu đưa lên một trăm khối. Thu ngân nhìn hắn một cái, ý lý phục của ngươi làm sao rồi? Coi là mưa không lớn, muốn chạy đối diện siêu thị mua ít đồ. Kết quả cứ như vậy. Đêm nay mưa là thật lớn. Gió cũng rất là ồn ào náo động. Hắc. Thu Ngân lúng ta lúng túng trả lời một câu, "Thu tiền." Lục Luyện Tiêu ra người khiêu chiến quá nét, bên trên vương lực xe con, lái xe hướng Long Truyền môn mà đi. Triệu Cửu Châu chết rồi. Long Truyền môn vẫn tại. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước trời cao biển rộng. Có thể cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Triệu Cửu Châu không cho hắn gió êm sóng lặng cơ hội, hắn không thể làm gì, chỉ có giết đi Long Truyền môn. Mưa rất lớn. Lục Luyện Tiêu không có giấy lái xe, mở không nhanh còn tốt không có gặp được kiểm chứng tra rượu giá cảnh sát giao thông xe rất mau tới đến Long Tuyền môn bên ngoài triệu cửu châu trụ sở tại Long Tuyền môn hậu phương một cái tư nhân biệt lạc từ một chủ hai bộ ba tòa nhà tạo thành mang theo một cái gần 200 trăm mét vuông biệt tử năm đó lục trường ca khỏe mạnh lúc triệu cửu châu mở thiệp chiêu đãi qua hắn mấy lần lục luyện tiêu theo tới hắn biết triệu cửu châu trong nhà liền một cái bảo mẫu cô xe rất nhanh tới ngoài viện lục luyện tiêu ngừng lại nhìn xem triệu cửu châu điện thoại trên đường đương thời tốt biến âm thanh phần mềm điều chỉnh thành phù hợp triệu cửu châu thanh âm bấm lỗ ngọc thư điện thoại sau 20 phút, đi ta tư nhân phòng mình Tượng chờ ta. vâng, sư phó. không đợi Lỗ Ngọc Tư hỏi nhiều, Lục Luyện Tiêu cúp điện thoại. ngay sau đó, hắn tiếp tục cho Long Tuần môn khác ba vị đăng ký võ giả gửi đi một cái tin tức. nội dung cùng điện thoại tương tự, chỉ là thời gian theo thứ tự là sau 20 phút, sau 30 phút, sau 40 phút. làm xong những này, hắn lái xe tới đến trước viện. biển số xe tự động phân biệt, trên cãi, thuận lợi tiến vào viện. Lục Luyện Tiêu dừng xe xong, xoát triệu cửu châu thể tiến vào phó lâu. theo phó lâu đèn sáng, lâu chính đèn đi theo phát sáng lên. Lục Luyện Tiêu bóp lấy thời gian, lại lần nữa dùng triệu cựu châu điện thoại bấm bảo mẫu điện thoại. Lao gia, ngài trở về rồi." "Ừm, tiểu thư, a toàn bốn người bọn họ tối nay sẽ đến, ngươi để bọn hắn trực tiếp tại phòng minh tưởng chờ ta, đừng đi quá dậy, ta còn có việc phải xử lý." "Vâng, Lao gia." Đơn giản giao lưu, cúp máy thông tin. Ngay sau đó, Lục Luyện Tiêu tiến vào phòng minh tưởng, đóng cửa lại cửa sổ, điểm ba cây ngưng thần hương, lại đem đổ đầy cao nồng độ đi hết pe cái, cái bình mở ra, hai loại hương vị hỗn cùng một chỗ. Sau đó, hắn rời khỏi phòng minh tưởng. Căn cứ Vương Lực nói chuyện với Lâu Ngọc Thư phong cách, dùng điện thoại di động của hắn cho Lâu Ngọc Thư phát một cái tin tức. "Ha ha, lão lỗ, sư phó gọi ngươi đi. Có chuyện tốt, đừng hỏi nhiều, khác suy nghĩ nhiều, kiên nhẫn chờ." Rất nhanh, Lâu Ngọc Thư tin tức phát tới, "Luka, ta tới, chuyện gì tốt? Nói cho ta nghe một chút đi." "Nói không chừng, nói không chừng, ngươi kiên nhẫn chờ lấy." Lục Luyện Tiêu phát xong tin tức, quay người, tại phòng minh tưởng sắt vách hưu nhàn thất lặng lạng ngồi xuống, cả người hoàn toàn chìm vào đen trong bóng tối. Không bao lâu, một trận ánh đèn chiếu tới, Phía trước viện chủ lâu tỏa chấn tông môn Lâu Ngọc Thư đi tới viện tử. Nhìn thấy dừng ở viện tử xe, hắn có chút ngoài ý muốn. Khó trách không thấy được sư phó xe, xem ra hắn ngồi đại sư Vinh xe trở về. Lúc này, lâu chính đại môn mở ra, bảo Mẫu thân ảnh xuất hiện, lỗ tiên sinh, lao ra để ngài tại phòng minh tưởng chờ một lát hắn một lát. Được rồi mà gì? Lâu Ngọc Thư nhẹ gật đầu. Bảo Mẫu theo Triệu Cửu Châu 12 năm, mấy người bọn hắn đồ đệ tự nhiên nhận biết tín nhiệm. Hắn tự phó lâu tiến vào phòng minh tưởng. Phòng minh tưởng đốt hương, tựa hồ còn sen lẫn một chút mùi lạ, có chút buồn nôn để người không thoải mái. Lỗ Ngọc Thư vốn định mở cửa sổ thông khí, nhưng rất nhanh, con mắt bị một quyển bậy ở trước mắt quyển phủ hấp dẫn. Đây là Lỗ Ngọc Thư mừng rỡ, Long Hình Quyền. Hắn nhìn chung quanh một chút, sư phó không tại, bốn bể vắng lặng và lại, Lực ca nói chuyện tốt chẳng lẽ chính là chỉ sư phó muốn chuyển ta Long Hình Quyền? Vậy ta xem trước một chút cũng không có việc gì. Mang theo loại ý nghĩ này, Lỗ Ngọc Thư rất nhanh lật xem lên quyển phủ tới. Sau đó, không có sau đó, sau 5 phút, mang theo khẩu trang che đến chặt chẽ lục luyện tiêu tiến vào phòng Minh Tưởng. Đem phảng phất người chết Lâu Ngọc Thư kéo tới sát Vách Hill nhằn ở giữa. Hắn nhìn xem vị này luyện thể đại thành hảo thủ, lặp lại ở quán net bao xương lúc động tác. Nhắm ngay đầu của hắn, cầm kiếm, đâm xuống. Xuy. Mũi kiếm xuyên qua. Lâu Ngọc Thư thi thể run rẩy một chút, lại không có nửa điểm động tĩnh. Sinh mệnh, chính là yếu ớt như vậy. Thế giới của võ giả, chính là hung hiểm như thế. Từ đó, Long Trần môn tứ đại kim cương tận đánh chết. Làm xong những này, Lục Luyện tiêu lẳng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng dùng vũ lực, Lâu Ngọc Thư điện thoại phát cái tin tức. Mấy phút sau, Long truyền môn lại một vị võ giả đến, tiến vào phòng minh tượng. Không lâu, Lục Luyện Tiêu bắt trước làm theo, lôi ra một người tới. Sau 10 phút, người thứ hai. Đợi thêm 10 phút đồng hồ, người thứ ba. Hắn bèn bèn là lợi dụng tin tức kém, cùng nhân tính bên trong thói quen bộ phận. Chỉ đơn giản như vậy đem Long truyền môn từng cái võ giả dẫn vào cả ấy, từng cái giết chết. Từ đầu đến cuối, không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Quá trình tựa hồ đơn giản khiến người khó có thể tin. Xuy. Lục Luyện Tiêu đem kiếm từ cái võ giả này đầu lâu bên trong rút ra. Từ đó Long tuyển môn môn chủ triệu cựu châu bao quát 14 vị đăng ký võ giả ở bên trong đều biến thành thi thể tại yên tĩnh cùng trong vui sướng đi hướng tử vong Long tuyển môn lục luyện tiêu run lên trên thân kiếm dính đầy máu tươi sau đó ra phó lâu gỡ xuống khẩu trang ném vào trong mưa hắn nhanh chân hướng về phía trước hướng Long tuyển môn đi đến Long tuyển môn dù là trong đêm thường thường đều sẽ có vượt qua hai vị võ giả trực ban lại thêm Long tuyển môn bản thân trực ban học đủ bình thường có 4 tới 5 người hôm nay tình huống đặc thù ở người tương đối nhiều. Hắn đi tới Long Truyền môn mở ra đèn đại sẽ lúc, có thể nhìn thấy khu nghỉ ngơi ngồi 15-16 người. Hoặc đánh bài, hoặc chơi đùa, hoặc xem phim. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, những người này sững sờ, một cái tựa hồ cầm đầu nam tử đi ra, "Ngươi tìm ai?" "Ta là Nguyên Tiên Đạo Kiếm Tông đại diện tông chủ Lục Luyện Tiêu." Đêm nay, lôi đình không ngớt, gió đột ngột mưa nặng hạt, chuyên tới để Long Truyền môn phục Tiên Đạo Kiếm Tông thủ diện môn. Lục Luyện Tiêu ánh mắt đảo qua mười mấy người, "Các ngươi, muốn hay Long Truyền môn mã chiến sao?" Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ báo thủ. Võ giả chi tranh, tông môn chi tranh. Đây chính là muốn chết người. Giữa sân mười mấy người lập tức đổi sắc mặt. Thiên đạo kiếm tông, Long truyền môn, Thiên phong võ quán, tứ tượng cửa các loại võ đạo thế lực không thuộc về chân chính của võ tông môn. Mọi người tới đây tập võ, hoặc là vì cường thân kiện thể, hoặc là vì ngày sau công việc, hoặc là vì tổng quân có thể có cái tốt điểm xuất phát. Học đồ cùng võ quán ở giữa chỉ là tiền tài giao dịch quan hệ. Không phải toàn bộ Long truyền môn nguyện ý trở thành đăng ký võ giả liền sẽ không mới 14 người. Loại tiên nguyện ý vì tông môn liều mạng quên mình phục vụ người, người bên trong không một. Giống Thiên đạo kiếm tông, Một tháng trước đệ tử hơn 10 người, theo Lục Trường ca chết, Long truyền môn nhìn chằm chằm, hơn 10 người rất nhanh bèo dạt mây trôi. Dưới mắt, giữa sân 15-16 người, như cùng nhau tiến lên, Lục Luyện Tiêu xoay người rời đi. Nhưng trên thực tế, hắn liền giết ba cái người dẫn đầu, những người còn lại đã bị hù giải tán lập tức. Có thể đoán được, các loại Triệu cửu Châu, Vương Lực, Lỗ Ngọc Thư, cao Nguyên, Ngụy Quang mấy đại hạch tâm võ giả tử vong sau khi tin tức truyền đến ra, Long truyền môn đệ tử tuyệt đối sẽ ngay lập tức rời khỏi Long truyền môn, chuyển cuốn vào võ đạo giới môn phái trong chiến đấu. Từ nay về sau Khải Minh tinh thị đã không còn Long Tuế Môn, Phích Lịch, Thiểm Điện phá không, đem mưa rào suối xả bóng đêm hoàn toàn chiếu sáng, đồng dạng chiếu dọi ra Long Tuế Môn chống rông đại sảnh, cùng tại trắng bệ dưới ánh đèn, ba bộ máu tươi chảy xuôi thi thể, huyết tinh tràn ngập, Giữa sân phảng phất phim kinh dị hiện trường. Lục luyện tiêu ngẩng đầu nhìn lại, từng cái gian phòng nhau nhau tắt đèn, trước đây không lâu còn có chút ồn ào Long Tuế Môn triệt để an tĩnh lại, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, dạng sáng, yên lặng như tờ, chỉ nghe phong ca mưa tật. Lục Luyện Tiêu đem trên tay thanh này vẫn chưa quyển lưỡi đao kiếm tại một cô thi thể bên trên xoa xoa. Kết thúc. Hắn quay người, đi ra ngoài, đầu nhập trong mưa. Đồng thời, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái số điện thoại riêng. Nơi này là Võ đạo hiệp hội. Lục Luyện Tiêu quay đầu, nhìn xem long truyền môn bị máu tươi nhiễm đỏ đại sảnh, tới rửa sạch. Chương năm, Ngang nhau trả thù. Lục Luyện Tiêu cúp điện thoại. Hắn quay người đi hậu viện. Tựa hồ là nghe tới cái gì, Triệu Cửu Châu viện tử lầu chính ánh đèn dập tắt, cửa sổ đóng chặt. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, mở ra vương lực xe ra viện tử xuất viện tử về sau hắn cầm ra điện thoại di động của mình gọi một cú điện thoại bởi vì thời gian rất khuya, điện thoại vang một hồi lâu mới được kết nối không đợi kia vừa mở miệng lục luyện tiêu dẫn đầu nói tạ quán chủ thiên đạo kiếm tông một ngàn vạn bán cho ngươi có muốn hay không một ngàn vạn bên kia nguyên bản bị đánh thức có chút không vui ngựa khí lập tức bị kinh ngạc thay thế ta sẽ tại nửa giờ sau đến thiên phong võ quán chúng ta nói chuyện được đơn giản thông tin về sau lục luyện tiêu cúp điện thoại trở về người khiêu chiến quán nghe đem nên mang đồ vật mang lên ở quán nét cổng hắn đổi triệu cửu châu xe hướng thành thị bên kia thiên phong võ quán lái đi mưa dần dần nhỏ trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại bùn đất tươi mát lúc dạng sáng dòng xe cộ thưa thớt một đường thông suốt không đến nửa giờ lục luyện tiêu đã lái xe đến thiên phong võ quán bên ngoài cùng là chín đại võ đạo thế lực một trong triệu cửu châu xe tới đến thiên phong võ quán rất nhanh gây nên thiên phong võ quán trực ban đệ tử coi trọng đương lục luyện tiêu đem lái xe đến viện từ lúc thiên phong võ quán quán chủ tạ giật phong nhị đệ tử ngay ngắn khí cùng hai cái khác đệ tử xung tới chỉ là Khi bọn hắn nhìn thấy xuống xe lục luyện tiêu lúc, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Lục trường ca tông chủ chi tử lục luyện tiêu, là ta. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, ta hẹn tạ quán chủ. Ngay ngắn khí liếc mắt nhìn triệu cựu châu xe, cân nhắc đến thiên phong võ quán là địa bàn của bọn hắn, vẫn gật đầu, mang theo lục luyện tiêu đi tới thiên phong võ quán hội cao cấp khách thất. Hội cao cấp khách thất bố trí rất có phong cách, bàn trà, chiếc ghế, thư hoạ, nếp xưa cổ vận. Trong phòng, trưởng năm tuổi, một thân đường trang, nhìn qua khí chất bất phàm tạ giật phong chính bình tĩnh thượng thức trà. Sư phó, lục luyện tiêu đến tiếng đập cửa truyền đến tiến tạ giật phong nói cửa bị đẩy ra ngay ngắn khí đối lục luyện tiêu vẫy tay một dẫn lục luyện tiêu nhìn xem trên người mình có chút y phục cương nghiêm còn tại suy nghĩ có nên đi vào hay không tạ giật phong ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn mùi máu tươi hắn nhìn xem lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn thậm chí kinh ngạc người giết người vâng lục luyện tiêu nhẹ gật đầu một bên ngay ngắn khí nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức trở nên nghiêm trọng lên đồng thời bồi thêm một câu sư phó hắn là mở triệu cựu châu xe tới triệu cựu châu Tạ Dật Phong nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, lại nhìn một chút hắn có một cái túi. Cuối cùng, ngồi. Tạ Dật Phong là Lục Trường Ca hảo hữu, hai người có mười mấy năm giao tình. Nhưng giao tình thì giao tình. Một chút chuyện nhỏ Tạ Dật Phong nguyện ý rút, lại không thể là vì Lục Trường Ca đi cùng triệu cựu châu cùng chết. Điểm này tại Lục Luyện Tiêu nửa tháng trước bãi phòng hắn nghĩ mời hắn ra mặt lúc liền đã biết. Một ngàn vạn bán đi thiên đạo kiếm tông. Tạ Dật Phong bưng trà, ô lấy nhiệt khí, người muốn cái gì? Ngay ngắn khí bảng nghĩ nhắc nhở một chút, Long Tuyền Môn đã đem thiên đạo kiếm tông coi là vật trong bàn tay. Ai tiếp Thiên đạo kiếm tông chính là cùng Long Tuyển môn là địch, Thiên đạo kiếm tông là cái khoai lang trong tay. Chỉ là, hắn có thể nghĩ tới sự tình sư phó tất nhiên cũng nghĩ đến, bởi vậy hắn không có mở miệng. Lục Luyện Tiêu không nói gì, tại Tạ giật Phong trước mặt sau khi ngồi xuống, đem con cái túi cầm tới trước người. Hắn đầu tiên là móc ra một cái hộp, trong hộp là Thiên đạo kiếm tông chứng nhận giấy chứng nhận, cùng Thiên đạo kiếm tông quyền tài sản giấy chứng nhận. Nhìn thấy cái này hai phần giấy chứng nhận, Tạ giật Phong, ngay ngắn khí trong lòng hai người đều giật giật. Sinh ra một chút không nên có suy nghĩ. Thiên đạo kiếm tông phiền toái lớn nhất là Long Tuyển môn. Lục luyện tiêu phảng phất không có cảm giác được giữa sân bầu không khí biến hóa rất nhỏ, tiếp tục từ trong bao vải móc ra một cái mua thức ăn dùng màu đỏ túi nhựa, mà bây giờ Long Tuyền Môn không có, ừm, thưởng thức trà tạ giật phong ngẩng đầu, Long Tuyền Môn không có, cái gì gọi là Long Tuyền Môn không có rồi. Một giây sau, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Lục luyện tiêu lấy ra cái kia túi nhựa bên trên, bởi vì cái túi là màu đỏ, trong lúc nhất thời hắn thế mà không thấy rõ ràng, cái này trong túi chứa rõ ràng là một cái đầu lâu, triệu cửu châu đầu, đây là. Tạ Dật Phong thân hình run lên, lại không cách nào bảo trì cái này trong dung bình tĩnh khí chất, tay run một cái, nóng hổi nước trà đều vẩy ra ngoài, ướt nhẹp quần vào mặt đất, để hắn run dậy. Hiện trường một trận luống cuống tay chân. Ngay ngắn khí càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Sư phó, là là." Triệu Cửu Châu, "Ta biết." Tạ Dật Phong không cao hứng về một tiếng. Hắn nhìn xem viên này vẹn vẹn là bị mua thức ăn dùng cái túi chứa vào đầu lâu, sắc mặt có chút phức tạp. Khải Minh tinh thị có 9 đại võ đạo thế lực, mỗi một cái võ đạo thế lực phía sau đều có khí huyết cảnh cao thủ tọa trấn. Nếu như nói luyện thể vẫn ở tại nhân thể rèn luyện có khả năng đạt tới cực hạn, khí huyết cảnh, đã coi như là đánh vỡ nhân thể rằng buộc. Loại cao thủ này, trong vòng 10 mét, không sợ xung ống. 10 mét bên ngoài, đối mặt xung ống, cũng có thể thông dong tối lui. Nếu như là nội thành phức tạp hoàn cảnh, một người liền bù đắp được một chi võ trang đầy đủ tiểu đội 10 người. Đại thương nước đối giai đoạn luyện thể võ giả chỉ là ý tứ ý tứ đăng ký một chút. Thật đáng giận huyết giai võ giả, đều không ngoại lệ, đều phải tại võ đạo hiệp hội trên danh nghĩa. Bọn hắn cường đại, đã vượt qua tư pháp bộ môn có khả năng xử lý phạm chủ nhưng bây giờ như thế một cái khí huyết cảnh cao thủ đầu lâu liền bày ở trước mặt hắn một hồi lâu tạ giật phong mới nhìn hướng lục luyện tiêu ngươi nói long tuyển môn không còn là có ý gì chữ trên mặt ý tứ lục luyện tiêu nói ta giết triệu tiểu châu giết vương lực giết lỗ ngọc tư giết cao nguyên giết sạch long tuyển môn 14 vị đăng ký võ giả giết giết giết giết giết bình tĩnh trong giọng nói mấy cái chữ sát lại phảng phất mang theo bọc lấy một loại hung sát chi khí nương theo huyết tinh đập vào mặt ngay ngắn quý vị này luyện thể đại thành nhị đệ tử bị trực tiếp chấn trụ hô hấp cứng lại nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa dù là tạ giật phong cũng bị mấy cái giết chữ tạm thời ngăn chặn khí thế lúc này lục luyện tiêu mở miệng một ngàn vạn ta nguyện đem thiên đạo kiếm tông bán cho thiên phong võ quán đồng thời ta hy vọng có thể gia nhập thiên phong võ quán được đến tạ quán chủ che chở ngài có thể được đến thiên đạo kiếm tông có thiên đạo kiếm tông cùng long truyền môn nhân đoạt tại thiên phong võ quán còn có thể tiếp thu long truyền môn đem long truyền môn chiếm đoạt nhất cử lương tiện một vạn mua thiên đạo kiếm tông còn có thể chiếm đoạt long truyền môn không thể không nói Lục luyện tiêu miêu tả ra hình tượng rất làm cho người khác tâm động. Chỉ là, tạ giật phong có chút hít một hơi, không có long tuyển môn, thiên đạo kiếm tông nguy cơ giải quyết dễ dàng. Ngươi cái kia còn dùng một ngàn vạn đem thiên đạo kiếm tông bán cho chúng ta thiên phong võ quán. Thiên đạo kiếm tông mất đi phụ thân ta toa chấn, không có chút nào lực uy hiếp, không có long tuyển môn, còn sẽ có tứ tự cửa, mây trôi cửa, đủ loại. Lục luyện tiêu nói, thiên đạo kiếm tông, ta thủ không được. Ồ, võ đạo giới không giống với người bình thường thế giới, hung hiểm tính, cạnh tranh tính muốn lớn rất nhiều, động một tí quyết phân sinh tử. Đây cũng là vì cái gì người luyện võ không ít, có thể đăng ký võ giả lại không mấy cái nguyên nhân. Người có thể giết Triệu Cựu Châu, có thể giết dưới tay hắn tứ đại kim cường, có thể giết mười vị đăng ký võ giả, có thể diệt Long truyền môn, sẽ thủ không được thiên đạo kiếm tông. Dung độc. Lục Luyện Tiêu nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Long truyền môn hạ độc hại chết cha ta, ta dùng thủ đoạn giống nhau đối phó bọn hắn. Điểm này không gạt được. Kiểm tra thi thể một kiểm nghiệm liền biết. Dung độc chung quy là không ra gì thủ đoạn, rất bỏ điểm này, ta khó khăn lắm luyện thể tiểu thành ngũ lực. Hiện nay bảy đại võ đạo thế lực bên trong so với ta mạnh hơn, 100 cái cũng không chỉ. Lục Luyện Tiêu trong lòng rất rõ ràng chính mình là cái gì tiêu chuẩn. Một cái võ đạo mạnh mới, trong lúc đó còn tốn hao không thiếu thời gian đi ca hát. Dù là cha hắn là thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, dốc lòng giáo đạo, mới 18 tuổi cao trung không có tốt nghiệp hắn có thể mạnh tới đâu. Dung động. Ta giật phong tựa hồ thở dài một hơi, đồng thời cũng hơi xúc động, thật đúng là ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Ta cũng là không có cách nào. Lục Luyện Tiêu mang theo cô đơn, trên thực tế buổi sáng hôm nay ta đã thỉnh cầu gạch bỏ thiên đạo kiếm tông từ nay về sau rời khỏi võ đạo giới đương một người bình thường có thể chúng buổi trưa em ta liền bị long thuyền môn người gọi lái xe đụng nếu không phải hắn từ nhỏ luyện võ phản ứng cấp tốc đã chết rồi cho nên vì mẹ ta vì đệ đệ ta ta chỉ có thể cầm tính mệnh đi cược, đi đọ sức một đường sinh cơ kia tạ giật phong lặng lẽ nhìn ngay ngắn khí một chút ngay ngắn khí nhẹ gật đầu chuyện này hắn biết hoa không kìm người nhà long thuyền môn sát thực quá mức nhất là đối với người bình thường xuất thủ càng hào không điểm nốt chốt tạ giật phong an ủi May mắn chính là ta bất thắng chính, ngươi cực thắng. Sát thực rất may mắn, trong lúc đó như ra nửa điểm sai lầm, ta chỉ có một con đường chết, triệu cửu châu cùng bọn họ xuống bất kỳ một cái nào võ giả, một cái tay liền có thể đem ta bóp chết. Ha ha, hiển chất quá khiêm tốn, dù là ngươi là hạ độc, có thể vận ngã long tiền môn, loại năng lực này, quyết đoán, đủ để cho bất luận kẻ nào coi trọng, ta đều muốn rời khỏi võ đạo giới, về sau chuyên tâm đi học, đi âm nhạc giới phát triển, làm ca sĩ, loại này coi trọng ta đảm đường không nổi. Lục luyện tiêu nói, bởi vậy, còn phải tạ bá bá ra mặt ngài bởi vì cha ta giao tình xuất thủ hủy diệt Long Thiên môn, che chở chúng ta cô nhi quả mẫu, chuyến đi đã có thể lớn mạnh Thiên Phong võ quán uy danh, lại có thể thêm vào trọng tình trọng nghĩa mỹ danh. Tạ Giật Phong nghe xong, tâm động, không có Long Thiên môn, ta thu ngươi nhập Thiên Phong võ quán cho che chở sát thực không sao? Có thể ngay sau đó, hắn lời nói gió nhất chuyển, chỉ là ngươi giết Long Thiên môn nhiều người như vậy, mười mấy cái nhân mạng, võ đạo hiệp hội tài quyết ủy viên hội bên kia chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Ta tuân thủ luật pháp, không có phiền cái gì. Ngưng, ta gạch bỏ Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục Luyện Tiêu có chút ưu thương nói cái gì? Thiên đạo kiếm tông thụ Long tuyển môn bức bách loại bỏ. Lục luyện tiêu nói, nói một cách khác, Thiên đạo kiếm tông bị Long tuyển môn diệt môn. Tạ Dật Phong trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo thiềm điện. hắn nghe hiểu Lục luyện tiêu ý tứ. căn cứ thế giới thông dụng võ đạo giới ba đại quy tắc đầu thứ hai, võ giả ân đoán cho phép ngang nhau trả thù. Long tuyển môn diệt ta Thiên đạo kiếm tông, ta diệt Long tuyển môn, phù hợp ngang nhau trả thù quy tắc. chương 6, Long tuyển môn diệt môn phong ba. giết người là giết người, diệt môn là diệt môn, nhưng không ảnh hưởng Lục luyện tiêu tuân thủ luật pháp bản chất. hắn làm được đầu làm được chính không sợ bất luận cái gì rồi doanh cậu thả ngang nhau trả thù bản thân là thuộc về quy tắc bên trong hắn vô tội không qua tạ rất phong cuối cùng không có kháng cự được dụ hoặc. long truyền môn võ đạo hiệp hội ảnh hưởng bị lục luyện tiêu hợp lý xuống đến thấp nhất một ngàn vạn mua xuống thiên đạo kiếm tông còn có thể chiếm đoạt cùng cấp bậc long truyền môn đây quả thực là cơ hội trời cho thiên cho không lấy tất thụ tội lỗi vào lúc ban đêm hắn liền sẽ mình mấy vị đắc lực đệ tử gọi tới chia binh hai đường dẫn người tràn vào long truyền môn cùng người khiêu chiến quán nẹt trong lúc đó vừa vặn cùng thanh tẩy hiện trường võ đạo hiệp hội người đụng vào nhau ở trong đó sẽ dính đến cái gì xung đột lục luyện tiêu cũng không biết rõ tình hình hắn giờ phút này đã mang theo một đám vật phẩm đi đến đường về nhà tạ giật phong cũng không dùng một ngàn vạn mua đi lục luyện tiêu trên tay thiên đạo kiếm tông quyền tài sản giấy chứng nhận lục luyện tiêu vi biểu rời khỏi võ đạo giới quyết tâm bán thiên đạo kiếm tông bán 10 phần rộng rãi tựa hồ đưa tiền phải thủ tục có thể tạ giật phong đã muốn duy trì làm hảo hữu lục trường ca không tiếc đối cứng long tuyển môn cái này một có tình có nghĩa chính diện thiết lập nhân vật liền không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Mượn tre trợ lục luyện tiêu cớ chiếm đoạt Long tuyển môn không thể nghi ngờ. Có thể một ngàn vạn cầm xuống Thiên Đạo Kiếm Tông liền cùng có tình có nghĩa chính diện thiết lập nhân vật tương hỗ giải bỏ. Thiên Đạo Kiếm Tông cùng trọng nghĩa thanh danh, hắn lựa chọn cái sau. Hứm chi, lục luyện tiêu không phải muốn vào vòng âm nhạc rời khỏi võ đạo dưới rồi. Như vậy Thiên Đạo Kiếm Tông sớm tối là Thiên Phong võ quán vật trong bàn tay. Cho nên hắn không chỉ không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn còn muốn đem hết khả năng đối lục trưởng ca còn sót lại cô nhi quả mẫu tiến hành chiêu cố. Kỳ thật lục luyện tiêu cho tạ giật phong, cho tới bây giờ cũng chỉ có một lựa chọn chỉ cần không phải đạo đức không có người một khi mình dán lên nhãn hiệu liền sẽ bị thiết lập nhân vật có hạn dài răng giặc một ngày cuối cùng tại quá khứ ngày thứ hai lục luyện tiêu vẫn nương theo lấy ác ngộng tỉnh lại nhìn xem màu ngả sữa sâu đỉnh lục luyện tiêu trên mặt không có chút rung động nào cái này cơn ác ngộng giống như cũng không phải cái tác dụng gì đều không có chiến tranh tàn khốc như luyện ngục ở trong mơ các loại thê ngang khắp đồng thảm trạng nhìn nhiều hắn tối hôm qua giết mười mấy người đều không có có phản ứng gì không có không đành lòng không chần chờ không có nuông mua lục luyện tiêu xoay người liếc mắt nhìn điện thoại di động ở đầu giường. Hòa bình lịch năm 2015 ngày 27 tháng 9 8 giờ 14 phút. Thứ 7. Ngủ quên. Đêm qua tắm rửa xong đều 2 giờ rưỡi, hắn ngủ không đến 6 giờ. Còn muốn ngủ, đáng tiếc, học sinh lớp 12, không có thứ 7 chủ nhật. Lục luyện tiêu không thể không đứng lên. Hắn ý nghĩ biến hóa vẫn không lớn. Võ giả thế giới, quá hung hiểm. Hay là làm người bình thường. Hát một chút ca, luyện một chút võ. Không làm võ giả cùng luyện võ không xung đột. Còn có hơn 8 tháng liền thi đại học. Đến lúc đó báo cái thành phố lớn học viện âm nhạc, người một nhà rời đi qua, rời xa võ đạo giới phong ba, đi thành phố lớn sinh hoạt. Học viện âm nhạc. Lúc luyện tiêu ngưng thần nhận biết một chút mình tinh thần thế giới thần bí tinh thể. Thần bí tinh thể nội bộ có một cái hắn giả lập mô hình. Mô hình tự mang 6 triệu thuộc tính. Âm vực, chuẩn âm, nhạc cảm, ngoại hình, nhan trị, khí chất. Tầm 10 năm, hắn đã sớm đem thần bí tinh thể tác dụng hiểu rõ. Mỗi khi hắn tuyên bố ca khúc thu hoạch được nhân khí, tinh thể liền sẽ đem nhân khí chuyển hóa thành năng lực. Tích lũy tới trình độ nhất định hắn có thể đem những năng lượng này dẫn vào 6 chiều thuộc tính bên trong, đối một loại trong đó tiến hành cường hóa. Liếc qua thấy ngay, những hạn chế khác không có, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải hoàn toàn do mình sáng tạo ca khúc. Lật hát, mua ca đều không được. Mười mấy năm qua, hắn buộc chặt Thiên đạo kiếm tông, tại trên mạng phát hơn 300 cái video, hoàn thành 2 lần năng lực tích lũy, đều cường hóa tại âm vực bên trên. Đây chính là hắn có nắm chắc thi vào nhất lưu âm nhạc đại học lực lượng. Nếu như dùng hệ thống phân chia, ta cái này phải gọi mạnh nhất ca tinh hệ thống. Lục Luyện Tiêu nghĩ thầm, tiến hành rửa mặt đến chế cũng không thể không đi trường học thu thập một chút thay đổi một thân mới đồng phục lục luyện tiêu đi xuống lầu ừm một lát hắn cảm giác được cái gì đi tới ngoại viện chính thấy mẫu thân trương lỵ mang theo một đoàn người từ bên ngoài đi tới luyện tiêu ngươi rồi vui vạn phương tiên sinh có chuyện tìm ngươi trương lỵ nói một tiếng lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống một người cầm đầu trên thân hắn là đêm qua còn gặp mặt qua thiên phong võ quán quán chủ nhị đệ tử luyện thể đại thành phương chi khí lục lục sư đệ nhìn xem ta cho các ngươi đưa cái gì đến Phương Chính Khí nói, quen người, ba người đệ tử nhấc lên một khối dựng thẳng bài, phía trên viết: Thiên Phong Võ Quán, Thiên Đạo Kiếm Tông phân quán. Thiên Đạo Kiếm Tông không tiếp tục mở được nguyên nhân chủ yếu là không còn khí huyết võ sư tọa chân a. Sư phó nói, đem Thiên Đạo Kiếm Tông treo ở Thiên Phong Võ Quán danh nghĩa, lục tông chủ cả đời tâm huyết, ai cũng thủ tiêu không được, ai dám bất lợi cho Thiên Đạo Kiếm Tông, chính là cùng chúng ta Thiên Phong Võ Quán là địch. Phương Chính Khí cười ha hả nói, sư phó còn nói, các loại lục sư đệ lúc nào đã thành khí huyết võ sư, Thiên Phong Võ Quán bốn chữ, hắn sẽ đích thân thay ngươi lấy xuống. Khôi phục Thiên Đạo Kiếm Tông Vinh Quang, mang theo trương chính khí một đoàn người đến trương lị thấy cảnh này, trong lòng rất là kích động. Lục trương Ca sau khi chết, nàng lớn nhất tâm bệnh chính là thầy trưởng Phu Chiếu cố tốt lục luyện tiêu huynh đệ, gắn bó Thiên Đạo Kiếm Tông bất diệt. Mà dưới mắt Thiên Phong võ quán nguyện ý cho Thiên Đạo Kiếm Tông ra mặt, cũng để Thiên Đạo Kiếm Tông trên danh nghĩa bọn hắn lâm thời phân quán. Nàng cao hứng nói cảm ơn liên tục, tạ ơn tạ quán chủ, tạ quán chủ thật sự là người tốt. Trường Ca lúc còn sống hào huy không ít, có bằng lòng hay không ra mặt bảo vệ chúng ta, cô nhi quả mẫu cũng chỉ có tạ quán chủ một người. Bực này tình nghĩa, mẹ con chúng ta tất nhiên khắc trong tâm khảm, vinh thế không quên. Trương lị trong miệng tình nghĩa hai chữ để Phương Chính Khí lộ ra vẻ tươi cười. Ngài quá khen, sư phụ ta cùng Lục tông chủ nhận biết mười mấy năm, đủ khả năng giúp đỡ một chút Thiên Đạo kiếm tông chuyện đương nhiên, từ nay về sau như có ai dám ức hiếp lục phu nhân, ngài cứ việc tiến đến chúng ta Thiên Phong Võ quán gọi người, Thiên Phong Võ quán 139 vị đệ tử tuyệt không hai lời. Ta cám, cảm ơn các ngươi. Trương lị từ đáy lòng cảm kích. Phương Chính Khí cười cười, cười đồng thời chuyển hướng lục Luyện Tiêu, xe ngoài cửa lục sư đệ ngươi dùng đến nhìn xem còn có đồ vật gì cần tăng thêm, cứ mở miệng. Đa Tạ Phương sư huynh, Nhà mình sư huynh đệ, không cần phải khách khí. Phương Chính Khí đối với Lục Luyện Tiêu lẻ loi một mình hủy diệt long truyền môn mười phần bội phục, hưu tâm cùng Lục Luyện Tiêu kết giao, nôn tự gian khách khí nhiệt tình. Giữa sân bầu không khí cũng cực kỳ hòa hợp. Cuối cùng, Phương Chính Khí phản phất nghĩ đến cái gì, "Đúng, tối nay sư phó sẽ tiếp ngươi đi một chuyến võ đạo hiệp hội, bất quá không cần lo lắng, có sư phó tại, lại thêm ngươi hết thảy hành vi đều tại quy tắc bên trong, võ đạo hiệp hội không dám bắt ngươi thế nào." "Được." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Long tuyển môn sự tình muốn chân chính hạ màn kết thúc, võ đạo hiệp hội chuyến này hay là phải đi. Lục luyện tiêu rất nhanh đưa Tiễn Phương chính khí. Ngay sau đó, hắn ra viện tử. Trước cửa bãi đỗ xe ngừng lại một cố xe con. Lam Ngựa X7 cỡ lớn SUV xe con. Giá bán 128 vạn. Đây là lục trường ca xe. Một tháng trước, lục trường ca chết trên tay Triệu Cửu Châu, luyện võ đám học đồ nhao nhao yêu cầu lùi khoản. Trương lị đem trong nhà hơn 300 vạn tiền tiết kiệm lấp trở ra tài chính lỗ hổng vẫn có hơn 200 vạn, bất đắc dĩ, nàng đành phải bán ra sản lấy tiền. Chiếc xe này chính là bán thành tiền vật một trong. Dưới mắt Phương Chính khí đem xe đưa tới, có thể thấy được dụng tâm. Lục luyện tiêu đứng tại trước xe nhìn một lát, quay người đi nhất ra ngân hàng. Cái này ngân hàng chính là Triệu cửu Châu viết tấm tiêu một ngàn vạn chi phiếu ngân hàng. Triệu cửu Châu viết xuống tấm chi phiếu này sát thực tồn dùng một ngàn vạn ép mua Thiên Đạo Kiếm Tông ý nghĩ. Phía trên thu khoản người chính là Lục luyện tiêu. Có điểm này thực hiện quá trình cũng không phức tạp. Nửa giờ sau, Lục luyện tiêu từ ngân hàng đi ra. Nhìn đồng hồ, hắn trực tiếp lên đường hướng thành phố Nhất Trung mà đi nhưng lại tại hắn đi tới thành phố nhất trung lúc, một vị lao sư đi tới, lục luyện tiêu đồng học, chủ nhiệm có chuyện tìm ngươi. lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, rất nhanh hắn đi tới một gian phòng làm việc. trong phòng làm việc, trừ giáo vụ chủ nhiệm bên ngoài còn có năm người, võ đạo hiệp hội người. trong năm người, lục luyện tiêu nhận biết hai cái, tài quyết ủy viên hội ủy viên, ninh phong, lữ khánh, lục đồng học, hai vị ủy viên có việc muốn hướng ngươi hỏi thăm, ngươi hảo hảo phối hợp một chút. giáo vụ chủ nhiệm nói một tiếng, võ đạo hiệp hội tài quyết ủy viên hội người, hắn không dám tùy tiện bắt tội. nha. Lục Luyện Tiêu lên tiếng, nhìn về phía năm người, "Có việc, ta vội vàng đi học." Trong năm người hiển nhiên lấy Lữ Khánh cầm đầu, thần sắc hắn túc mù, ánh mắt mang theo một tia áp bách, "Ngươi hẳn phải biết chúng ta tìm ngươi nguyên nhân gì." "Nguyên nhân?" Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, dường như suy tư nói, "Vậy ta đi trước suy nghĩ một chút, nghĩ rõ ràng lại trả lời ngươi." Một câu, liên đối lực Khánh sinh lòng nội khí. Chỉ là, liên tưởng đến buổi sáng hôm nay nhận được tin tức, Long Tuyển môn, một vị trong danh sách võ sư, 14 vị trong danh sách võ giả, bao quát 3 vị học đồ, tận đánh chết Ròng rã 18 cái nhân mạng, mà phạm phải bực này kinh thiên đại án kẻ cầm đầu, chính là trước mắt cái này mới 18 tuổi, mặc đồng phục, một ngày trước còn bị hắn cười nhạo không hiểu chuyện người trẻ tuổi. Cứ việc Lục Luyện Tiêu là dựa vào hạ độc mới đưa Long Truyền môn hủy diệt, có thể loại này quyết đoán cùng tàn nhẫn, rất nhanh để hắn đè xuống tức giận trong lòng. Long Truyền môn sự tình, ngươi giải thích thế nào? Lữ Khánh Dư vững tỉnh táo. Ta tuân theo võ đạo giới ba đại quy tắc bên trong đầu thứ hai, tiến hành ngang nhau trả thù, cần gì giải thích? Lục Luyện Tiêu nói. Ngang nhau trả thù? Ngang nhau trả thù ngươi liền có thể giết nhiều người như vậy? Linh Phong tàn khốc tiến lên. "A, ta Thiên Đạo Kiếm Tông bị diệt môn." Lục Luyện Tiêu nói, "Người Thiên Đạo Kiếm Tông chỉ có Lục Trường Ca bởi vì luận võ mà chết, Long Truyền môn lại chết bao nhiêu người?" Trọng điểm không ở chỗ mấy người, mà là ta Thiên Đạo Kiếm Tông bị diệt môn." Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, hờ hững nói, "Ngươi?" Linh Phong trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trừ cái đó ra, còn có kiên kỵ. "Ngươi, hay là người này?" Lục Luyện Tiêu một bộ học sinh trang điểm, cùng một ngày trước tại Võ Đạo Hiệp hội lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể dám can đạm tàn nhẫn liên sát 18 người? Bao quát khí huyết võ sư Triệu Cửu Châu, diệt đi toàn bộ Long Tuyền môn, ai dám lại đem hắn đương một cái bình thường học sinh đến đối đãi? Lục Luyện Tiêu, Lữ Khánh thân hình hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, người giết Triệu Cửu Châu cùng bọn họ xuống 14 vị võ giả, có thể nói là võ giả báo thủ, có thể bọn họ xuống còn có 3 vị học đồ, ba người kia không thuộc về đăng ký võ giả. Ba người bọn hắn là Long Tuyền môn học đồ, mà ta Thiên Đạo kiếm tông lại bị Long Tuyền môn diệt môn. Lục Luyện Tiêu biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi, ngươi đây là trộm đổi khái niệm, mà lại Chúng ta bây giờ đang nói Long truyền môn diệt môn vấn đề." Lữ Khánh tức giận nói, "Ta làm hết thể đều tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, Long truyền môn diệt ta Thiên đạo kiếm tông, ta lấy Thiên đạo kiếm tông chi danh diệt Long truyền môn, phù hợp tình lý. Có thể Thiên đạo kiếm tông là chính ngươi gạch bỏ." Một bên Linh Phong nhịn không được nói, "A, vậy ta đổi cái thuyết pháp, ta Thiên đạo kiếm tông tại Long truyền môn bức bách xuống diệt môn." AS, hào a, a. ngẩu vở lở a v. Chương 7, lắng lại. Một bên giáo vụ chủ nhiệm nghe được Lục luyện tiêu cùng Linh Phong, Lữ Khánh giao lưu, một trận trong lòng run sợ. Lúc đầu Võ Đạo Hiệp hội trọng tài ủy viên hội bực này bạo lực cơ cấu ủy viên đi tới thành phố nhất trung, nói muốn thấy trường học của bọn họ một cái học sinh, hắn tất nhiên là không chút do dự phối hợp. Dù sao, một phương đến từ Võ Đạo Hiệp hội, một phương chỉ là mình trường học một cái học sinh mà thôi. Có thể giờ phút này nghe tới, diện bọn hắn Khải Minh Tinh thị chính đại võ đạo thế lực một trong lòng chuyên môn. Trên tay có 18 cái nhân mạng. Cái này, đây là cái gì học sinh? Liên tưởng đến mình vừa rồi cùng hắn giọng nói chuyện, hắn không khỏi cầm ra khăn xoa xoa trên trán không biết lúc nào xuất hiện mồ hôi lạnh. Nói xong, ta trước đi. Lục luyện tiêu quay người, có thể hắn loại thái độ này lại làm cho từ trước đến nay từng vị khí huyết võ sư đều phải làm bọn hắn vui lòng, ngợi bọn họ uống rượu. Lữ Khánh lạnh hừ một tiếng, Lục luyện tiêu, võ đạo giới, không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, ngươi tốt nhất đừng có nhược điểm gì rơi vào tay chúng ta, nếu không, ta sẽ đích thân xuất thủ đối ngươi làm chế tài. Lữ ủy viên nói rất đúng, Lục luyện tiêu tán thành nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy nếu là hai vị này ủy viên không có thu triệu cựu châu tiền, nói lời nói này lúc hẳn là sẽ càng thêm quang minh lẫm liệt. Buổi chiều, Tạ Dật Phong mang theo Lục luyện tiêu đi một chuyến võ đạo hiệp hội nắp hồng định luận đem long tuyển môn diệt môn một chuyện định vị thành thiên đạo kiếm tông báo thủ chi chiến dù sao thiên đạo kiếm tông đều bị diệt môn trận chiến này phù hợp quy tắc vẽ lên dấu chấm tròn đương nhiên long tuyển môn trung quy là khải minh tinh thị chín đại võ đạo thế lực một trong dạng này một môn phái bị diệt hay là gây nên không ít phong ba bất quá bởi vì có thiên phong võ quán tạ giật phong ở phía trước che gió che mưa lục luyện tiêu có thể tránh đi rất nhiều ánh mắt giòn giọt xét nhưng một chút tin tức linh thông hàng người tất nhiên là ngay lập tức ghi nhớ lục luyện tiêu cái tên này nếu không phải là bởi vì hắn là thông qua hạ độc bực này không giảng võ đức thủ đoạn giết chết triệu cựu châu xâm hại chư vị khí huyết võ sư bản thân lợi ích tin tức truyền bá nhận áp chế bằng không lục luyện tiêu danh hiệu đã sẽ tại khải minh tinh thị võ đạo quyển truyền mọi người đều biết từ võ đạo hiệp hội ra tiến về bãi đỗ xe trên đường tạ giật phong cười hỏi một tiếng tiếp xuống ngươi liền hảo hảo làm chuyện ngươi muốn làm ngươi có tính toán gì nói xong hắn nói bổ sung đương nhiên nếu như ngươi muốn luyện võ ta có thể đem chúng ta thiên phong võ quán ngũ hành thổ nạp pháp truyền cho ngươi ta ở đây trước cảm tạ tạ bá bá bất quá Luyện võ, ta từ nay về sau sẽ chỉ coi như một loại cường thân kiện thể nghiệp dư yêu thích. Càng nhiều tâm tư ta sẽ đặt tại đối tương lai con đường quy hoạch bên trên, cũng chính là tiến quân vòng âm nhạc, đưa một cái ca sĩ. Ha ha, ca sĩ tốt, đỉnh tiêm ca sĩ một năm trôi qua, thu nhập hàng trăm triệu, so với chúng ta những này huấn võ đạo quyển người đã sinh đã tử thoải mái nhiều. Tạ Giật Phong nói, đem một tấm danh thiếp đem ra, đây là Thiên Tinh Truyền Thông Công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng giám đốc Trương Nhất Tinh Phương thức liên lạc. Bọn hắn kỳ hạng nghệ nhân tiến hành cỡ lớn diễn xuất lúc đều là đến chúng ta Thiên Phong võ quán mời người tiến hành bảo hộ. Ngươi trực tiếp tìm hắn, đối ngươi tương lai ca sĩ con đường hẳn là có chỗ trợ giúp. Thiên Tinh Truyền Thông, Lục Luyện Tiêu hiểu qua vòng âm nhạc, tự nhiên biết Thiên Tinh Truyền Thông danh hiệu. Công ty này mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm công ty, có thể phóng nhãn Đại Chu cũng đứng hàng đầu, mà lại chủ yếu của nó tài nguyên nghệ nhân tập trung ở vòng âm nhạc. Nếu là ảnh thị giới, tống nghệ giới tài nguyên nội tình đồng dạng có thể có vòng âm nhạc tiêu chuẩn, sợ là đủ để so sánh Đại Chu Lục Đại Giải trí Tập đoàn. Tạ ơn, Lục Luyện Tiêu nói lời cảm tạ một tiếng. Khách khí cái gì, ngươi là Lục Lao đệ nhi tử giúp được bận biểu tại đủ khả năng phạm vi bên trong ta nhất định rút. Tạ Dật Phong nói, nghĩ đến cái gì? Từ trên thân đem một quyển quyền phổ viết tay bản đem ra, đây là chúng ta Thiên Phong võ quán Thiên Phong quyền. Ngươi cầm, ngươi đã coi như ta Thiên Phong võ quán đệ tử, nên có đái ngộ tự nhiên không thể thiếu. Thiên Phong quyền. Chín đại võ đạo thế lực mỗi một nhà đều có một môn, thậm chí nhiều môn quyền pháp, kiếm pháp. Quyền pháp cũng tốt, kiếm pháp cũng được, thường thường có thể chia hai loại, một loại là luyện pháp, một loại là đấu pháp. Bất quá vô luận luyện pháp hay là đấu pháp, đều thuộc về đưa tiền liền dạy cái trùng loại kia. Danh khí càng lớn võ quán, học phí càng cao. Giống Thiên Phong võ quán, Thiên đạo kiếm tông, học phí một năm cao tới mấy vạn, mười mấy vạn, không phải đối con đường này có ý tưởng, người bình thường căn bản học không dậy nổi. Cái này sách quyền phổ luyện pháp, đấu pháp đều có, Thiên đạo kiếm tông tuy có kiếm pháp, nhưng không có quyền pháp, người học thượng một bản lĩnh, không có lợi kiếm nơi tay tình huống dưới cùng người động thủ tổng không đến mức quá an thiệt thòi. Về phần ngũ hành thổ nạp pháp, cần dược vật phụ trợ mới có thể tu hành, nếu không sẽ chỉ luyện hỏng thân thể, nếu như ngươi muốn học, phải đi ta thiên phòng võ quán ở lâu. Ta bà bá, bá hảo ý ta xin tấm lĩnh. Luyện võ về sau chỉ là ta làm yêu thích, không có ý định lại tại thổ nã pháp luyện khí thuật bên trên lãng phí tài nguyên tiền tài, khó mà làm được. Thiên đạo kiếm tông còn phải ngươi đến phát dương quang đại. Tạ Dật Phong nói, lại lập tức giọng nói vừa chuyện, bất quá ngươi bây giờ vừa mới kinh lịch một hồi kỳ biến, đối võ đạo giới có chỗ bài xích ta cũng có thể hiểu được. Không bưng ngươi, dù sao ngươi còn trẻ, lúc nào nghị thông suốt, lại tới tìm ta. Lục luyện tiêu ứng với âm thanh, đến bãi đỗ xe, hắn đưa mắt nhìn Tạ Dật Phong rời đi, đợi ngày khác rời đi, Lục luyện tiêu trước đi bệnh viện liếc mắt nhìn đệ đệ Lục Tiên Cơ có mẫu thân trương lị tiếp khách cũng là không cần lo lắng sau đó hắn mới trở về đến thiên đạo kiếm tông viện tử đi tới lục trường ca thư phòng hắn trực tiếp đem thiên phong quyền thu lại cùng thiên đạo kiếm tông thiên đạo kiếm thức đặt chung một chỗ tạ giật phong trong miệng ngũ hành thổ nạp pháp hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều mỗi một cái tông môn hạch tâm nhất chính là phương pháp thổ nạp giống thiên phong võ quán ngũ hành thổ nạp pháp thiên đạo kiếm tông tiên tiên luyện khí thuật quyền pháp kiếm pháp luyện đến cực hạn đơn giản là luyện thể viên mãn như muốn đánh vỡ nhân thể giằng buộc bước vào khí huyết cảnh giới võ sư nhất định phải mượn nhờ hô hấp thổ nạp luyện khí chi pháp muốn học thổ nạp pháp hoặc là tốn hao trọng kim hoặc là tựa như vương lực phương chính khí như vậy bị triệu cửu châu tạ giật phong thu làm đệ tử coi là thân truyền thay bọn hắn làm việc đáng tiếc cùng tiên phong võ quán long truyền môn khác biệt thiên đạo kiếm tông chỉ dạy thiên đạo kiếm thức không dạy tiên thiên luyện khí pháp từ đó làm cho môn hạ không có có đệ tử thân truyền đây cũng là vì sao lục trường ca vừa chết thiên đạo kiếm tông liền bèo giạt mây trôi thiên thiên luyện khí thuật làm lục gia trưởng tử lục luyện tiêu tự nhiên học môn này luyện khí pháp chỉ là Cùng đại bộ phận chỉ có thể hoàn thành rèn luyện ngũ tạng lục phủ thổ nạp pháp khác biệt, tiên tiên luyện khí thuật một tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cường kiện thể phách, giai đoạn thứ hai rèn luyện phủ tạng, giai đoạn thứ ba ngưng tụ tinh huyết, cùng giai đoạn thứ tư, biểu tượng luyện khí đại thành tiên tiên cương khí. Lục luyện tiêu có thể 18 tuổi luyện thể tiểu thành, chính là dính tiên tiên luyện khí thuật ánh sáng. Đồng dạng, cũng là bởi vì môn này luyện khí pháp không giống bình thường, lục trưởng ca mới không đối ngoại truyền thụ. Lục luyện tiêu trong đầu chạy xôi qua tiên tiên luyện khí thuật tu hành phương thức. Tiên tiên luyện khí thuật giai đoạn thứ nhất cường kiện thể phách đem giai đoạn luyện thể gân xương ra cùng một chỗ rèn luyện loại này luyện pháp cần dựa vào đặc chế dự vật không phải dễ dàng khí huyết thâm hụt luyện hỏng thân thể mà luyện thể dự vật cũng không rẻ lục luyện tiêu luyện 4 năm hàng năm chi tiêu gần trăm vạn căn cứ lục trường ca quy hoạch chỉ cần hắn nghiêm túc luyện tiếp hắn hẳn là có thể tại 25-26 tuổi lúc luyện thể viên mãn trộm điểm lười cũng có thể tại trước 30 tuổi làm đến bước này nói một cách khác hắn ít nhất phải 7,8 triệu chi tri tiêu đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn không dựa vào dự vật có thể bởi như vậy hiệu suất diện rộng hạ thấp có lẽ không đến mức giống vương lực Lỗ Ngọc Thừa, phương chính, khí như thế, hơn 30 tuổi mới luyện thể đại thành, hơn 40 tuổi luyện thể viên mãn, nhưng cuối cùng cần thiết thời gian tuyệt đối sẽ kéo dài 3 lần. Về phần luyện tạng thay máu, càng là không biết lúc nào. Đến kiếm tiền, trong nhà không có thu nhập, ngọn núi ăn không, nhất định phải tăng thu giảm trí mới được." Lục Luyện Tiêu nói. "Chỉ là, hắn luyện võ 1 năm muốn gần trăm vạn, đệ đệ Lục Tiền Cơ cũng nhanh đến chúc cơ luyện võ tuổi tác, cũng muốn tiền. Như vậy, biện pháp gì kiếm tiền có thể đã nhẹ nhõm, lại nhanh chóng đầu?" Đinh. Lúc này, Lục Luyện Tiêu điện thoại di động kêu một chút. Hắn liếc mắt nhìn, chính thấy một cái tin tức. Ngại số đuôi 8879 thẻ tại ngày 27 tháng 9 năm 18, 31 đi vào 10 triệu. Không có nguyên, giao dịch sau số dư còn lại vì 100001073.58 nguyên. Đại thương ngân hàng, chương 8, danh lợi. Nhìn thấy cái tin này, Lục Luyện Tiêu trong lòng rung động. Long tuyển môn tiền tới sổ. Có cái này 1 ngàn vạn, rất nhiều chuyện đều có thể khai triển. Mua ý đồ, luyện võ tài nguyên. Lục Luyện Tiêu dừng lại một lát. Hắn rất rõ ràng lúc Xế Triều tạ giật phong cùng hắn để cập ngũ hành thổ nạp pháp hữu nhân do xét ý, nếu như hắn thật lựa chọn trắng trận mua luyện võ tài nguyên, lục luyện tiêu đem ý nghĩ ép xuống, cái này một ngàn vạn nên dùng tại tương lai ca tinh con đường quy hoạch bên trên. Nếu như có thể trở thành đại ca tinh, năm nhập ngàn nát không làm động, hắn tầng cấp cũng đem trực tiếp nhảy ra khải minh tinh thị cái vòng này. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra đăng nhập mình thường dùng mấy cái phần mềm, sa chạm, huyền âm, hỏa diễm, cái này là đường kim đại thương lớn nhất tam đại video đán, video bình đài. Lục luyện tiêu tại ba cái bình đài bên trên đều có số tài khoản. Dựa vào đối lục trường ca tuyên truyền Thiên đạo kiếm tông lý do thoái thác, hắn tốn không ít tiền, mỗi cái bình đại đều tuyên bố không hạ 3 chữ số video, mỗi cái dưới số tài khoản cũng có 2 30 vạn fan hâm mộ. Này nhân khí, hắn muốn biến hiện, hơn một năm không nói, mấy chục vạn hay là không thành vấn đề. Bất quá hắn muốn không phải biến hiện, mà là càng nhiều nhân khí. Cân nhắc đến chỉ có âm nhạc lấy được nhân khí mới có thể chuyển hóa thành năng lực, mà hắn có khả năng hát ca cũng chỉ có thể hoàn toàn do mình sáng tạo. Hết lần này tới lần khác 1 tháng qua, hắn bận rộn tại Thiên đạo kiếm tông công việc, không có thời gian sáng tác bài hát, bởi vậy lật hát, lật hát mình ca, chọn chọn lựa lựa, lục luyện tiêu rất mau đem ánh mắt rơi xuống 3 năm trước đây hắn ban bố một ca khúc bên trên. Hải khiếu. bài hát này khách khí một điểm, rất bình thường, không khách khí một điểm. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn điểm tán đếm cao nhất bình luận, cái này hát cái thứ gì? Bất quá, ca là 3 năm trước đây phát, lúc kia hắn âm vực chưa tiêu ký 2 thuộc tính, hiện tại dựa vào âm vực cường hóa cùng những năm này hắn có ý thức huấn luyện, hắn âm vực đã có thể vượt năm cái tám độ, lại hát bài hát này, chí ít sẽ không lại bị mắng thảm như vậy còn phải sửa lại, đã ta ưu thế lớn nhất là âm vực, vậy liền đổi thành thuần túy luyện âm cũng tốt, làm việc cũng tốt, ca hát cũng được, tối kỵ bình thường. Kiếp Đầu Thiên Phong mới có thể làm cho người ghé mắt thu hoạch năng lực. Một buổi tối, Lục Luyện Tiêu đều tại Đối Hải khiếu tiến hành cải biên. Ngày thứ hai chủ nhật, Lục Luyện Tiêu khó được có cái buổi chiều giả. Bất quá khi hắn từ nhất trung khi trở về, Thiên Đạo Kiếm Tông lại có vẻ có chút náo nhiệt. Tiên viện cư nhưng đã nhiều hơn không ít người. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu trở về, một người nam tử tiến lên, cười chào hỏi, Lục sư đệ. Lục Luyện Tiêu nhận ra người này, Tạ Dật Phong Tam đệ tử đồng dạng là tạ giật phong một người cháu, Tạ Hiểu Vân. Tạ sư Minh, ngươi đây là. Lục tiểu đệ muốn xuất viện, sư phó biết ngươi đang đi học, không có cố xe, cho nên để ta cố ý tiếp Lục tiểu đệ cùng Lục phu nhân trở về. Tạ Hiểu Vân cười nói, mặt khác, Triệu Cửu Châu trà trộn võ đạo giới những năm gần đây cũng có một chút hảo hữu, không khỏi có người trên danh nghĩa đánh lấy vì Triệu Cửu Châu báo thủ, trên thực tế lại nghị chiếm đoạt thiên đạo kiếm tông ngụy trang đến đối các ngươi người một nhà bất lợi, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ dẫn lấy hơn 10 vị học đồ ở tại ngoài viện, lấy bảo hộ an nguy của các ngươi." Nói hắn lập tức bổ sung một câu. Yên tâm, chúng ta liền ở tại ngoại viện, sẽ không quấy rầy đến các ngươi người một nhà sinh hoạt. Tạ sư huynh chuyện này, mục đích của ngươi là vì bảo hộ người nhà của chúng ta, nào có cái gì quấy rầy hay không?" Lục Luyện Tiêu lập tức nói. Lúc này Trương Lệ nghe tới thanh âm, ra nói: "Luyện Tiêu, ngươi có thể phải hảo hảo cảm tạ một chút Tạ quán chủ, ghi khác cơn tình của bọn hắn, hắn đối Lục gia chúng ta, tận tâm tận lực chiếu cố chu toàn. Ta biết, tháng sau chính là Tạ bá bá mừng thọ, ta đến lúc đó sẽ đi bái phòng cảm tạ." Lục Luyện Tiêu nói. "Đúng đúng." Trương Lệ lập tức gật đầu nhìn một chút một lần nữa náo nhiệt một chút tiền viện trên mặt của nàng mang theo một tia vui mừng nói chuyện phía một lát lục luyện tiêu mẹ còn trở lại nội viện có thể nụ cười trên mặt hắn nhưng dần dần bình tĩnh lại tạ giật phong kịp phản ứng trên thực tế đêm hôm đó tạ giật phong hung ác một điểm tại chỗ đem hắn đánh chết đẩy lên long tuyển môn trên thân hắn không có bất kỳ biện pháp nào hắn lại theo hắn thuyết pháp xưng long tuyển môn đối lục luyện tiêu hạ sát thủ làm lục trường ca trí hưu hắn thực tế nhìn không được trưởng nghĩa xuất thủ thiên đạo kiếm tông long tuyển môn đều là vật trong túi của hắn có thể hắn mang theo đầy người sát khí trong đó càng bao quát khí huyết võ sư triệu cửu châu đầu người ngay lập tức chấn trụ khí thế của hắn ngay sau đó lại đánh hắn cùng lục trường ca 12 năm giao tình bài thua lấy lợi lớn danh khí để hắn làm ra có lợi nhất tại thiên đạo kiếm tông lựa chọn có thể hai ngày tỉnh táo hắn hiển nhiên trở lại vị võ đạo giới sự tình xưa nay không là cái gì chơi nhà tròi liên quan đến mấy ngàn vạn lợi ích vĩnh viễn không nên xem thường nhân tính tham duy nhất còn tại lục luyện tiêu trong tính toán là cái kia có tỉnh có nghĩa nhãn hiệu danh có cái này danh chữ tương lai trong vòng một hai năm Tạ Dật Phong sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nội viện, vừa xuất viện lục tiên cơ cư nhưng đã luyện lên võ tới. Tiên cơ. Lục Luyện Tiêu liền vội vàng tiến lên, "Ngươi vừa xuất viện, thương thế không có tốt, chú ý nghỉ ngơi." "Không có việc gì, thân thể ta rất tốt, hai ngày nằm trên giường, cảm giác thân thể đều muốn gì xét. Lục Tiên Cơ lắc đầu. Hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, "Ca, ta dự định hiện tại liền bắt đầu luyện võ." "Hiện tại?" "Vâng, nhà chúng ta luyện khí thuật, thích hợp tu luyện tuổi tác chính là 12 đến 16 tuổi, ta nửa tháng nữa liền 13 tuổi, hoàn toàn có thể luyện nhà chúng ta luyện khí thuật." Lục Tiên Cơ nói, một bên trương lỵ cũng nói theo, Tạ Viện trưởng mặc dù nguyện ý giúp đỡ các người, thậm chí còn để đệ tử tự mình đến bảo hộ an nguy của các người, tránh lọt vào trả thù, nhưng chính các người cũng phải nỗ lực tự cường. sắc mặt của nàng rất kiên định, trong nhà mặc dù không có tiền, nhưng có nhiều thứ đều đều có thể bán thành tiền một chút. Lục Gia là võ đạo nhà, cho dù đập nổi bán sát, ta đều sẽ để các ngươi luyện võ luyện tiếp, cũng tại tương lai, để các ngươi tái hiện Thiên Đạo Kiếm Tông Vinh Quang. Lục Tiên Cơ càng là dùng sức nhẹ gật đầu, tay phải huy quyền, ta nhất định cố gắng luyện võ, luyện tạm thay máu, trở thành giống ba ba. Tạ bá bá như thế khí huyết võ sư, long tuyển môn dám khi dễ chúng ta, tới một cái chúng ta giết một cái, đến hai cái chúng ta giết một đôi. Lục luyện tiêu nhìn xem đệ đệ cùng mẫu thần, hắn biết rõ, Tạ Hiểu Vân đến Thiên Đạo Kiếm Tông, nói là vì bảo vệ bọn hắn toàn gia, nhưng trên thực tế chính là vì dám thị, dám thị hắn, hắn lại thế nào đem mình hủy diệt Long tuyển môn công lao hướng xuống độc phương diện đẩy, có thể một cái có thể một đêm liên sát mười tháng người, bao quát triệu cửu châu dạng này khí huyết võ sư, đồ đần mới có thể đối với hắn không có chút nào phòng bị, hắn lại thế nào luôn miệng nói mình muốn làm cái học sinh kiểm tra âm nhạc đại học tiến quân vòng âm nhạc cũng vô dụng hắn thành thành thật thật đọc sách đi học ca hát không luyện võ tại long tuyển môn sự tình không có triệt để bị mọi người quên lắm trước hắn mâu thân trương lị đệ đệ lục tiên cơ đều không có việc gì nhưng nếu như hắn mua thuốc luyện võ muốn trọng chấn thiên đạo kiếm tông tạ hiểu vân trong miệng vì triệu cửu châu báo thủ hảo hữu tuyệt đối sẽ xuất hiện cho nên vậy liên hảo hảo luyện võ đi lục luyện tiêu mỉm cười sờ sờ đệ đệ đầu luyện võ tiền thuốc ngươi không cần lo lắng ca sẽ thay ngươi kiếm luyện tiêu ngươi luyện võ cũng không thể thư giãn Nếu như có thể trở thành khí huyết võ sư, chúng ta cũng không cần mọi chuyện phiền phức người ta tạo viện trưởng." Trương Lệ nói. "Ta minh bạch." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn Lục Tiên Cơ một chút, đã quyết định, liền hảo hảo luyện, khác đến lúc đó ăn không nổi khổ bỏ giở nửa trường. "Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ kiên trì." Lục Tiên Cơ dứt khoát nói. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, cùng Trương Lệ vào phòng. Trở thành khí huyết võ sư, không có 10 năm 8 năm, nghĩ đều không cần suy nghĩ, 10 năm này 8 năm chúng ta cũng không thể ngọn núi ăn không, đệ đệ hiện tại đã dự định luyện võ, vậy liền trước liền hắn thời điểm đặt nền móng nhất không thể qua loa. Lục luyện tiêu đối trương lỵ nói, vậy ngươi, yên tâm tốt, đừng quên mấy năm gần đây ta từ trên tay các ngươi hãm hại không ít tiền, dùng cho phát triển mở rộng ta mạng lưới số tài khoản, các khoản đó hào tích lũy một chút nhân khí, ta tiếp xuống sẽ dùng tâm phát triển một chút, tìm kiếm biến hiện con đường, các loại biến hiện hoàn thành, một năm một hai trăm vạn, đủ lấy hai chúng ta cùng một chỗ luyện võ, chậm chễ không mất bao nhiêu thời gian. Tốt, bất quá ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, ta sẽ giúp lấy cùng một châu nghĩ biện pháp. Minh bạch. Lục luyện tiêu lên tiếng, trở lại gian phòng của mình ngồi tại trước bàn sách, hắn nghe ngoại viện ẩn ẩn truyền đến thanh âm, cầm điện thoại di động, tại văn kiện bên trên đánh một hàng chữ. Thiên Phong võ quán. Ngay sau đó, hắn lại đánh một nhóm. Một năm, khí huyết võ sư. Một lát, hắn đem cái này hai hàng chữ xóa bỏ. Làm không được. Lục luyện tiêu lặng lặng ngồi trên ghế. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đừng nói khí huyết võ sư, một năm, luyện thể viên man hắn đều làm không được. Một lát, hắn tại sách bên trên một lần nữa đánh một hàng chữ. Ca hát. Luận võ. Vậy kế tiếp, liền chuyên tâm ca hát đi. Lục Luyện Tiêu để điện thoại di rộng xuống. Có thể lúc này, trên điện thoại di động bắn ra một cái tiêu ký. Lục Luyện Tiêu nhìn tiêu ký một chút, điểm đi vào, thâu nhập tam trọng có chút mật mã phức tạp, rốt cục tiến vào một cái trang web. Trang web bên trên cá nhân hắn tài khoản bên trong nhiều một cái tin tức. Ngài xuống đơn mua bí tịch võ đạo hổ báo lôi âm thuật đã giao hàng, mời video kiểm chứng sau xác nhận thu hàng. Chương 9, Hải Hiếu. Đêm. Trên màn hình lặng lặng phát hình một cái video. Hổ báo lôi âm, cân cốt tề minh. Video có hình mờ, lại còn có dấu đặc thủ uy hiệu có thể bị chuyên môn phần mềm kiểm tra đến. Đây là tân hỏa trên mạng mua bán bí tịch võ đạo. Bí tịch là thông qua video cùng ngôn ngữ giải thích phương thức gửi đi, tuy có hình mờ, lại có thể tự mình bán trao tay, cho nên giá cả không cao. Nhưng dù cho như thế, mua cái này một quyển hổ báo lôi âm thuật hắn vẫn dùng 13 vạn. Tại tân hỏa bên trên treo trong bí tịch, cái giá tiền này không tính tối cao, nhưng tuyệt đại bộ phận đều cần ở trước mặt giao dịch. Lục luyện tiêu còn chứng kiến có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ, có thể ngưng tụ tinh huyết, thậm chí luyện thành cương khí tổ nạp luyện khí pháp. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ pháp môn còn tốt một chút. Giá bán trăm vạn đến mấy trăm vạn. Nương tụ tinh huyết pháp môn thì trực tiếp nhảy lên tới ngàn và cấp, mà luyện thành cương khí, một trăm triệu cất bước. Tân hỏa chỉ cam đoan công pháp hoàn chỉnh tính, về phần có thể hay không luyện thành, có thể hay không luyện xảy ra vấn đề, đều không làm bất luận cái gì đảm bảo. Rất khó. Ba ngày sau, lục luyện tiêu ngừng lại. Hổ báo lôi âm thuật là một môn thông qua âm thoa nguyên lý sinh ra máy móc sóng lấy chấn động thể nội gân cốt Đạt tới cường hóa gân cuốt mục đích. Giai đoạn luyện thể tu luyện chính là đối gân xương ra rèn luyện. Trong đó, tôi ngoài ra luyện quá trình đau đớn nhưng tiến cảnh cấp tốc. Có thể gân cốt rèn luyện dấu ở thể nội, khó mà luyện thấu không nói còn dễ dàng xảy ra vấn đề. Trên thị trường giảm nhiệt giảm đau, thư trải qua linh hoạt, cường gân kiện xương thuốc vì cái gì bán tốt như vậy? Cũng là bởi vì bên ngoài luyện gân xương ra nhu cầu. Ta nghĩ đơn giản, hồi báo lôi âm thuật thật dễ dàng như vậy luyện thành, hiệu quả thực sẽ tốt như vậy, liền sẽ không bị người 13 vạn lấy ra bán ra. Lục luyện tiêu thu công, trở lại gian phòng của mình, ánh mắt rơi xuống trong 3 ngày này đã hoàn thành thu hải khiếu bên trên. Hắn đem tạ giật phong cho danh tiếp đem ra. Gọi phía trên tiên tinh truyền thông phó tổng giám đốc Trương Nhất Tinh điện thoại. Không bao lâu, điện thoại được kết nối. "Ngươi tốt, ta là Lục Luyện Tiêu, từ Thiên Phong Võ quán tạ giật phong tạ bá bán nơi đó được đến ngài Phương thức liên lạc." "A, Tạ quán chủ a." Trong điện thoại di động Trương Nhất Tinh đáp lại. Lục Luyện Tiêu tự báo ra môn, đồng thời nói rõ một chút tình huống của mình. Một lát sau, Trương Nhất Tinh mới nói, "Tạ quán chủ mặt mũi ta đương nhiên muốn cho, ngươi theo lời ngươi nói, ngươi mấy năm này tại trên mạng cũng kinh doanh một chút nhân khí, như vậy đi, ta để công ty Kim Bài người đại diện mang ngươi, lại chuẩn bị cho ngươi một phần bước, tình huống cụ thể, hai người các ngươi đảm." Tạ Ân Trương tổng giám đốc Lục luyện tiêu nói, một fan thông tin, chứng nhất tinh cốt máy thông tin. Sau một tiếng, lục luyện tiêu điện thoại di động tiêu lên. Thiên tinh truyền thông một vị người đại diện điện thoại. Một fan câu thông về sau, người đại diện phát tới một phần hiệp ước. Nhìn thấy phần này liền so tiêu chuẩn người mới cao một cấp hợp đồng. Lục luyện tiêu ý thức được, tạ giật phong mặt mũi cũng không có hắn trong tưởng tượng đại. Hắn trên internet tích lũy xuống fan hâm mộ cũng không thể cho hắn ngoài định mức thêm điểm. Cũng may, hắn gọi cú điện thoại này mục đích cũng chỉ là vì cho thấy mình hữu tâm tại âm nhạc giới phát triển thái độ thôi. Ta suy tính một chút. Lục luyện tiêu về một tiếng, cút máy thông tin. Thiên, ta không thể lấy ra mua tài nguyên tu luyện. Lục luyện tiêu rất biết danh giới cuối cùng là cái gì, lại nói, ta quả thật là nghĩ ra đạo thành vì ca sĩ, tuyệt đối không có nửa điểm ngụy trang ý tứ. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn leo lên mình đinh đinh số tài khoản, lật ra một cái danh thiên trạch số liệu dã số, giúp ta vận doanh một cái video. Phiên phức cung cấp số liệu yêu cầu, bìnhải, thời gian, phạm vi, cùng có thể tiếp nhận báo giá. Lục luyện tiêu từng cái đáp lại, tại kê khai giá lúc, mở đầu thâu nhập cái năm. Ở phía sau tăng thêm 6 số 0. Cái này bao ra phát ra ngoài về sau, bên kia dừng dừng, ngay sau đó, thái độ tựa hồ lập tức phát sinh ra biến hóa, muốn lục luyện tiêu số điện thoại. Không tới 5 phút, điện thoại di động kêu lên. "Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Thiên Trạch số liệu CEO Lý Trường Minh, ngài muốn vận doanh ngài ca khúc mới thật sao?" "Đúng, ta cần tại trước mắt mấy đại chủ lưu kênh bên trên đều nhìn thấy bài hát này nghị luận tin tức, ta không cân nhắc nhắc익 lợi, ta chỉ cần nhân khí, đương nhiên, ngươi sẽ nói được người yêu mến tự nhiên sẽ có익 lợi." "Nhưng..." Nói đến đây, Lục luyện tiêu ngứ khí một trào ta không ngại nhân khí là chính diện còn là mặt trái ta minh bạch ý của ngài cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta thiên trách số liệu lý trường minh cùng lục luyện tiêu trò chuyện mười mấy phút cũng ước định đưa ra văn án cùng gặp mặt nói chuyện thời gian Cúp điện thoại ở vào thiên hải thị bên ngoài vòng một chỗ có chút cũ cũ thương vụ lâu trong văn phòng không đến ba mươi lý trường minh nhanh chân đi ra văn phòng bọn đồng nghiệp đến đơn đặt hàng lớn lão đại chẳng lẽ là vừa rồi cái kia tờ đơn nói tiếp 500 vạn tờ đơn trong văn phòng cũng là từng trương có chút gương mặt trẻ tuổi có thể hay không lấy xuống còn phải nhìn phương án của chúng ta phải chăng có thể làm cho đối phương hài lòng? Lý Trường Minh lập tức hạ lệnh, ngay lập tức đi hiểu rõ thập vạn tinh niên cái này tài khoản định vị Bình Đại Phương Diện Sa Trạm Huyễn Âm hỏa Diễm không cần ta nhiều lời, cái khác mấy cái Bình Đại cũng ngựa lên liên hệ, con đường mở rộng, số liệu phân tích, mặt khác đối phương ca khúc hải khiếu dạng vốn đã phát tới, tìm ra bên trong chủ đề cùng bạo điểm hành động tháng này ăn canh hay là ăn thịt, liền nhìn cái này một đơn Thiên Trạch số liệu vận hành công ty nghe vào không sai. Nhưng trên thực tế chỉ là một cái nhân viên không hơn trăm công ty nhỏ, năm doanh thu 100 triệu trên dưới, 500 vạn tờ đơn, sắp thực đủ để quyết định công ty một tháng công trạng. Liền, từng cái thủ hạ chỉ có mấy người hạng mục tổng thanh tra gom lại trong phòng họp, nghe ca, nghị luận ầm ĩ. Bài hát này, ca sĩ hình tượng, 4 phần. Nói rộng, 3 phần. Ca tử, 2 phần. Biên khúc, 2 phần. Chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, là thang điểm năm sao? Không, 10 phân chế. A, không phải thang điểm 100, còn có thể cứu Bài hát này từ biện cả a, ngươi tất cả đều là nước là nghiêm túc sao? Hắn bình thường đều như thế sáng tác bài hát sao? Lại có mấy chục vạn fan hâm mộ, đám fan hâm mộ có phải là đều mù rồi? Lão đại, vị này Lục lão bản liền tiêu chuẩn này, yêu cầu trong vòng một tháng toàn bình đại điểm kích vượt qua 100 triệu, nhiệm vụ rất gian khổ a. Từng cái tổng thanh tra, phó tổng giám biểu thị áp lực rất lớn. Nếu không phải là bởi vì liền tiêu chuẩn này, ngươi cảm thấy Lục lão bản sẽ cam lòng tạm 500 vạn vận doanh phí a. Lý Trường Minh gõ cái bàn. Trên thực tế Đối phương ngón giọng không có chúng ta kém như vậy như trong tưởng tượng, hắn cao âm rất lợi hại. Lúc này, một cái phó tổng giám nói, cũng là bởi vì cao âm lợi hại, cho nên mới cho hắn thêm một điểm, bằng không thì cũng là cái hai phần trị số, mà lại, hắn phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn, cũng liền so quỷ khóc sói gào tốt một chút, sẽ không bị tính vào tạp âm hàng ngũ. Chúng ta nói không phải chuyên nghiệp, mà là cao âm rất lợi hại. Cái này tiểu đầu mục nhắc lại. Chú ý chung nhỏ, ngươi nói là, Lý Trường Minh lại phảng phất nghĩ đến cái gì? Đúng, chúng ta có thể bắt lấy cao âm điểm này bỏ công sức Để bài hát này danh tiếng tiến hành lượng cực phân hóa, thông qua lượng cực phân hóa, đối lập, va chạm, sinh ra chủ đề, lại thu hoạch được đầy đủ nhân khí lượng cùng điểm kích lượng, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, về phần ngón giọng chuyên không chuyên nghiệp, người bình thường ai nghe ra? Lập tức đem văn án viết ra, ta cái này liền cầm tới cùng Lục lão bạn xác nhận, cái này tờ đơn nếu như có thể hoàn thành ta cho các ngươi tổ một cái đại hưởng bao. Vâng. Thiên Trạch số liệu hiệu suất rất nhanh. Chỉ cần 3 ngày liền không xa ngàn dặm từ thiên hải thị thừa máy bay đến Đông Châu thủ phủ, lại đổi xe đi tới Khải Minh tỉnh thị. Lục Luyện Tiêu dành thời gian nhìn cùng Lý Trưởng mình cùng cái này, một văn án người phụ trách chú ý chung nhỏ gặp mặt một lần, quyết định hợp tác. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Lục Luyện Tiêu xưa nay không cảm thấy mình là cái gì thiên tài, có thể làm được mọi chuyện đều đủ. Nếu như không phải là bởi vì cái này thần bí tinh thể hấp thu năng lực có đủ loại chế ước, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn điên cuồng cọ nhiệt độ. Mua ca, giả hát đều thuộc về cơ bản thao tác. Hiện tại, cũng chỉ có thể tại vận doanh bên trên tốn tâm tư. Ma Tiên Trạch số liệu cũng không có để hắn thất vọng, theo thời gian chuyển rời, Hắn hổ báo lôi âm thuật không có cái gì tiến triển, tiên thiên luyện khí thuật cũng bởi vì thiếu khuyết dược liệu phụ trợ, thêm nữa có tạ hiểu Vân bên ngoài nhìn chằm chằm, trì trệ không tiến, nhưng thần bí tinh thể năng lực lại là đang không ngừng tăng trưởng. Rốt cục, tại Lục Luyện Tiêu cùng Lý Trường Minh ký hiệp ước sau ngày thứ 21, thần bí tinh thể năng lực tăng trưởng hoàn thành một lần tích lũy, nương tụ ra cái này 18 năm qua, đạo thứ 3 màu trắng tinh quang. Chư người, chuẩn âm. Rất tốt. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cái này đạo bạch sắc tinh quang, trong mắt mang theo vẻ vui sướng. Đồng thời cũng đối thiên trạch số liệu vận doanh công ty năng lực cảm thấy hài lòng. 21 ngày liền toàn chạm điểm kích quá trăm triệu, so hiệp ước bên trong một tháng sớm cửu thiên. Xem ra ta bài hát này hát không tệ. Lục Luyện Tiêu trên mặt tiếu dung. Hắn là một cái rất có tự chủ người, cái này hơn 20 ngày ca mặc dù phát ra ngoài, nhưng trên thực tế cũng không có làm sao đi nhìn bình luận. Dù sao làm một học sinh lớp 12, việc học thật có chút nặng. Nhất là hắn còn muốn ca hát, luyện võ, thỉnh thoảng còn phải bất thời gian chỉ điểm đệ đệ Lục Tiên cơ tiên tiên luyện thể thuật. Trước mắt cái thứ nhất mục tiêu đạt thành. Hắn rất nhanh đăng nhập mình số tài khoản, xem xét lên mình ca khúc mới tới. Mấy cái bình đài bên trong, huyện âm phát ra lượng tối cao, đặt 3000 vạn. Sa chạm cùng hỏa diễm đồng dạng là 2000 vạn cấp. Lại thêm cái khác trang web bao trùm, 100 triệu, chỉ nhiều không ít. 2000 vạn, 3000 vạn phát ra lượng. Lục Luyện Tiêu thấy khẽ gật đầu. Phải biết, hắn lúc trước phát video có thể có trăm vạn điểm kích cũng không tệ, đại bộ phận đều chỉ có mấy chục vạn. Ta quả nhiên có trở thành ca tinh tiềm chất. Lục Luyện Tiêu hấn mở đánh giá. Đầu thứ nhất. Thần xin lỗi, ta vỡ ra Lục luyện tiêu nhìn hai mắt tỏa sáng. Đầu thứ hai, giống như trên, tam quan nổ tung. Đồng thời, ta lại cảm giác sâu sắc hoảng loạn. Ta có phải hay không theo không kịp trào lưu của thời đại, sắp bị thời đại vứt bỏ rồi? Hắn ca lại có nổ tung hiệu quả. Đầu thứ ba, ta cả người đều sợ. Mắt ta, ta là ai? Ta ở đâu? Đây là cái gì? Lục luyện tiêu nhìn rất hài lòng. Chỉ là, theo hắn tiếp tục xem tiếp, biểu lộ liền có chút không đúng. Ta là ban đêm nghe được bài hát này, đối diện hàng xóm gõ cửa nói ta phát ra tạp tâm nhiêu dân. Thế giới này đến tận cùng làm sao? Ta chỉ muốn nghe một ca khúc ca. Không có chút nào phòng bị chạy xuống thuộc về kẻ yếu nước mắt. Xin tha thứ ta người này nói chuyện tương đối trực tiếp, bài hát này rung động có thể để ta run rẩy nói không ra lời. Mách liệt đề cử. Sau khi nghe xong ngươi không đánh ta ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Các ngươi cũng đừng nói khoa trương như vậy, bài hát này có một bộ phận trên thực tế hay là rất không tệ, chỉ là cần chúng ta dụng tâm đi lắng nghe. Môi đầu một lông, trong dấu ngoặc xóa bỏ. Đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là ta đi tới chỗ nào phảng phất đều có thể nghe tới bài hát này, tựa hồ nó thật rất lựa, toàn dân Nhật phụng có thể ta hoàn toàn không biết bài hát này em thay ở đâu. Ta có phải hay không cùng xã hội tách rời rồi? Ta ba tuần trước nghe tới bài hát này, quả thực là tra tấn. Hai tuần trước nghe tới bài hát này, đây cũng quá khó nghe. Một tuần trước nghe tới cái này ca. Qua loa, hôm nay ta mẹ nó thế mà cố ý tới nghe một lần, cảm thấy trận kia quỷ khóc sói gào gầm rú còn rất mang cảm giác. Xin hỏi ta còn có thể cứu sao? Lục luyện tiêu nhìn một chút bình luận, rất mau đem sự chú ý của mình tập trung đến giờ kích lượng bên trên. Một ngàn người bên trong có một cái hét lệ, mỗi người đuổi mỹ định nghĩa cũng không giống nhau. Một ca khúc có thể được đến tất cả mọi người thích bản thân liền là yêu cầu xa vời, Ta lại không phải cái gì thiên vương thiên hậu." Lục Luyện Tiêu nói, đăng nhập mình số tài khoản, liên lạc lên Thiên Trạch số liệu CEO Lý Trường Minh, "Ở đây sao? Lục lão bản có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta đối công tác của các ngươi rất hài lòng, hoặc là, các ngươi lại cố gắng một chút, sơm một cái 200 triệu điểm kích lượng." "Cái này?" Lục lão bản, trước mắt bài hát này nên đảo móc nhiệt độ đều đã khai của ra. "500 vạn." Lục Luyện Tiêu nói, "Ta lại truy ném 500 vạn. Có vấn đề hay không?" "Không có vấn đề." tuyệt đối không có vấn đề Lý Trường Minh lập tức vỗ ngực cam đoan Ta làm việc, người yên tâm. Ừ, ta có thể hay không trở thành nhất lưu ca sĩ một lần là nổi tiếng liền nhìn các ngươi. Ngày mai tới chúng ta bổ ký hợp đồng. Tốt. Cảm tạ Lục Lão bản đối với chúng ta thiên trách số liệu tín nhiệm cùng ủng hộ. Lục luyện tiêu cút máy thông tin, sau đó ánh mắt tập trung đến kia một đạo bạch sắc trên ánh sao. Ánh mắt của hắn từ sáu chiều thuộc tính bên trên đảo qua âm vực, chỉ thấp nhất âm cùng tối cao âm phạm vi. Truyền âm cũng có thể xưng là âm cảm, chỉ phát ra âm thanh cùng tiếp thu thanh âm tinh chuẩn tính nhạc cảm, đối âm nhạc nhận biết cùng khái niệm. Còn lại ngoại hình, nhan trị, khí chất, liếc qua thấy ngay. Lục Luyện Tiêu nhìn một lát, ánh mắt tại âm vực, chuẩn âm bên trên dừng lại một lát, cuối cùng, dẫn dắt kia đạo bạch sắc tinh quang, đầu nhập vào chuẩn âm thuộc tính bên trong. Theo màu trắng tinh quang hoàn thành đối chuẩn âm cường hóa, Lục Luyện Tiêu lập tức cảm giác đến chuẩn âm tăng lên mang tới biến hóa. Đây là, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được 4 phương 8 hướng thanh âm chủng loại cùng lớn nhỏ, có thể chuẩn xác không sai phân biệt ra được âm thanh nguyên truyền đến phương vị là một lập trí tại tại âm nhạc một đạo trên có lập nên chuẩn nghệ thuật sinh, hắn rất nhanh ý thức được loại này đặc thù tại âm nhạc giới sứ hô tuyệt đối âm cảm. Loại năng lực này, đại đa số đều là tiên thiên có, nhưng có chút hiếm thấy, nói ngàn rằm mới tìm được một cũng không đủ. Đây là người tính giác cùng vỏ đại nao tính giác thần kinh đám trực tiếp liên hệ năng lực. Lục luyện tiêu tinh tế thích hướng một phen. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trên bàn trên trà, con ngón búng ra. F640mHz, hật. Ngay sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Đồng dạng là F490mHz. Hắn vô vo quần áo trên người, một cái hàng e. Hắn cầm điện thoại di độc lên, ấn mở phát ra phần mềm, tùy ý thả một ca khúc. F điệu trưởng, hắn đổi lại một bài. Cái thứ nhất là A, thứ hai là D. Lại là, thang D. Không đúng, không dây cung D. Lục Luyện Tiêu lắng nghe một lát, sau đó, mình bắt đầu lừ nhẹ. Từng cái hoàn toàn khác biệt âm điệu từ trong miệng hắn phát ra. Hoặc cao hoặc thấp. Thấp nhất, F1, 40 Hz, hật dịch, tối cao, D9, 12590 Hz, hật dịch. Lục Luyện Tiêu thí nghiệm một lát, tiết nối ngừng lại. Loại này giọng thấp cùng cao âm, tại nam ca sĩ bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng đừng nói là đạt tới nhân loại cực hạn, ngay cả một chút lợi hại nữ ca sĩ cũng không sánh nổi. Mà 20 hex, hự, trở xuống mới tính tiến vào hạ âm sóng lĩnh vực, sóng siêu âm lĩnh vực càng là muốn đạt tới 20000 hex, hự, trở lên. Hắn vẫn chờ có thể tinh chuẩn phóng xuất ra mấy vạn hex, hự, Âu thần sau nhận biết thể nội biến hóa, hình thành nội thị hiệu quả lấy ra tăng tu luyện hiệu suất đâu. Thông qua sóng siêu âm thẩm tách tự thân xác định nội bộ trạng thái sự tình còn thiếu một chút, bất quá, tuyệt đối âm cảm, đối ta tu luyện hồ báo lôi âm thuật hẳn là có không ít trợ giúp. lục luyện tiêu cũng không đi tu luyện thất, ngay tại trong phòng của mình rèn luyện. hổ báo lôi âm, cân cốt tề minh. bản thân liền là thông qua một chút tự thân chấn động, ngậm âm pha nguyên lý lấy cường hóa gân cốt, dựa vào tuyệt đối âm cảm, hắn đối loại chấn động này sóng năm chắc rõ ràng nhạy cảm rất nhiều. vẹn vẹn tu hành 3 giờ, thẻ gần một tháng hổ báo lôi âm thuật lập tức nhập môn. xong rồi, lục luyện tiêu có chút nôn thở một hơi. có hổ báo lôi âm thuật rèn luyện gân cốt, cho dù tiên thiên luyện khí thuật không có dược vật phụ trợ, tu hành hiệu suất vẫn không thể so với lúc trước kém hơn đi đâu. mà lại. Theo hổ báo lôi âm thuật tạo nghệ tăng lên, đối gần cốt rèn luyện hiệu quả tăng cường, hắn hoàn thành bên ngoài luyện giai đoạn tu hành bước vào luyện thể viên mãn thời gian tuyệt đối có thể trên diện rộng rút ngắn. Nếu ta có thể tại tương lai 1 2 năm đem âm vực tăng lên tới mấy vạn hex, phạm vi xuyên thấu qua sóng siêu âm thời khắc giám sát tự thân trạng thái, nói không chừng có thể mượn hổ báo lôi âm thuật đem ngũ tạm lục phủ cũng rèn luyện một phen. Bước vào luyện tạm, liền tương đương với khí huyết võ sư, Tạ Dật Phong, Lục Trường Ca, Triệu Cửu Châu đều thuộc về giai đoạn này. Cho nên, không thể không làm việc đẳng hoàng, hay là phải hảo hảo ka ha da. Thiên Phong võ quán, Tạ Dật Phong Tư nhân thư phòng. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt vị này bọn họ hạ, có hy vọng nhất bước vào khí huyết cảnh giới võ sư đại đệ tử, đồng dạng cũng là nghĩa tử của hắn Tạ Vong. Lắng nghe hắn báo cáo. Trải qua trang trí, Long Tuần môn hiện tại đã hoàn toàn trở thành chúng ta Thiên Phong võ quán phân quán. Tất cả nguyên bản Long Tuần môn nguyên tố bị đều xóa đi, cũng sẽ ở ba ngày sau vào ở một nhóm mới học đồ. Tạ Vong mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhờ vào sư tôn hủy diệt Long Tuần môn cái này một tuyên truyền, tại cái này không đến một tháng bên trong, có bốn nhà công ty cùng chúng ta thành lập được bảo an hợp tác. Ta thiên phong võ quán học đồ báo danh số lượng cũng nên tới một lần mới cao, mục đích hỏi ý người siêu 1.000 người, giao nạp phí báo danh người đạt 89 người, trong đó có 22 người thỉnh cầu thành làm hoạch tâm học đồ, tổng doanh thu là 1.860 vạn. Không sai. Tạ Dật phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Thiên phong võ quán nguyên bản chỉ có 160 đến vị học đồ, năm doanh thu 6.000 vạn trên giới, dưới mắt không đến 1 tháng thu hoạch được 1.680 vạn doanh thu, vượt qua thiên phong võ quán một cái quý thu nhập, tất nhiên là để hắn có chút mừng rỡ nếu như lúc này thiên phong võ quán lựa chọn đưa ra thị trường, giá trị thị trường sông lên một tỷ dễ như trở bàn tay. phân quán bên kia liền từ người phụ trách tòa chấn, người luyện thể viên mãn, tòa chấn phân quán dư xài, bất quá tòa chấn sau khi cũng chú ý một chút, nhìn có cái gì hạt giống tốt có thể thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng, so với duy trì phân quán kinh doanh, sớm ngày luyện tạm thay máu bước vào cảnh giới võ sư trọng yếu hơn. ta minh bạch, chúng ta người luyện võ, võ đạo chính là chúng ta căn bản, ta sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. tạ vong nhẹ gật đầu, tạ giật phong cùng hắn tiếp tục tán gẫu, một lát. Phạm phất nghĩ đến cái gì? Thiên Đạo Kiếm Tông bên kia tình huống như thế nào rồi? Đều đang theo dõi phạm vi bên trong, Thiên Đạo Kiếm Tông mỗi một ngày mua bao nhiêu thứ, dược liệu, tạ sư để nắm giữ rõ ràng. Tạ Vong nói: "Ta nghe nói, kia Lục Tiên Cơ bắt đầu luyện võ rồi." "Vâng." Tạ Vong nhẹ gật đầu, đồng thời làm một thủ thế, "Muốn hay không?" "Không." Tạ Dật Phong đưa tay, "Lục Tiên Cơ cuối cùng mới hơn 10 tuổi, muốn tu có sở thành, nói ít đến thời gian 3-5 năm, không đáng để lo, tùy tiện động thủ sẽ còn dẫn tới lục luyện tiêu chó cùng rất dội, mặc dù có phòng bị về sau." Chúng ta lật tay liền có thể đem hắn trấn sát, nhưng đối với ta nhóm Thiên Phong võ quán khoảng, khoảng thời gian này kinh doanh hình tượng cùng với bất lợi. Tạ Vong nghe nhẹ gật đầu, kia Lục Luyện Tiêu cũng là hiểu chuyện, đoạn thời gian gần nhất đều nào đang đi học, luyện giọng bên trên. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, mặt khác, hắn từ lòng tuyển môn được đến một ngàn vạn, cũng toàn bộ ném tại tương lai ca tinh con đường tạo thế bên trong. Ồ. Tạ Vong dùng di động đem một cái phần mềm mở ra, phía trên phát ra chính là Lục Luyện Tiêu hải khiếu một khúc. Ta để nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu rõ một chút, muốn tiến hành loại này có thể xưng toàn lưới cường độ mở rộng không có mấy trăm hơn ngàn vạn rất khó làm được. Lục luyện tiêu đem Long tuyển môn số tiền kia tạm ở phía trên, có thể thấy được thật dự định được ăn cả ngã về không? Tại âm nhạc dưới ra mặt. Tốt, hắn muốn ca hát, để hắn hát, mặc hắn hát, tốt nhất hoang phế tu vi. Dạng này, tương lai chúng ta tiếp thu Thiên đạo kiếm tông cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tạ Giật Phong cười ha hà nói. À, trên thực tế chúng ta qua mấy tháng ra cái giá, ta đoán chừng hắn cũng sẽ nguyện ý bán ra. Ra giá, giá, đã là vật trong bàn tay đồ vật tại sao phải ra giá, giá? Tạ Giật Phong nói, vung tay lên, để Lão Tam nhìn chằm chằm một điểm. Có bất cứ dị thường nào lập tức hướng ta báo cáo, tiểu tử này thế nhưng là một con rắn độc, không thể có nửa chút chủ quan. Vâng. AS, trật, đã thật thú vị nha. Chương 11, manh mối. 500 vạn đầu nhập để hải khiếu bài hát này mang tới chủ đề tiếp tục lên men. Nhất là tại trọng điểm tuyên truyền xa trạng, huyết âm, hỏa diễm ba đại bình đài bên trên, càng là nhấc lên một cỗ nhỏ dậy sóng. Người đều sẽ có đặc lập độc hành ý nghĩ. Trang web bên trên đối bài hát này nhất trí nhà rảnh, nhưng lại có một số người đi ngược lại con đường cũ, luôn mồm bài hát này nghe lâu cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy nghe. Lại thêm Thiên Trạch số liệu vận doanh bắt lấy bài hát này bên trong cao âm đặc điểm, nhắc lên một trận lật hát chào lưu. Trong đó, liền ngay cả một vị mặc dù chỉ là nhị lưu, nhưng tại trên internet có phần có danh tiếng ca tinh cũng thử nghiệm lật hát một chút. Lần này càng làm cho bài hát này nhiệt độ chân chính sảo. Tại Thiên Trạch số liệu thủy quân không ngừng mang tiết tấu hạng, ngây một cái ca tinh không thử nghiệm lấy hát ra bài hát này cao âm bộ phận, tựa hồ liền không hợp cách. Hết lần này tới lần khác bài hát này làm thơ biên khúc mặc dù rối tinh rối mù, có thể cao âm bộ phận là thật khó hát, đến mức không ít ca tinh tại bài hát này trước mặt thế mà gãy kích trầm xa, lần này càng đẩy cao bài hát này nhiệt độ. Hiện tại các trạm fan hâm mộ số lượng cũng từ mấy chục vạn tăng lên gấp đôi, trong đó số lượng nhiều nhất xa trạm, huyên âm càng là sông lên trăm vạn hàng ngũ. Mới tăng 3 cái điểm sáng, lục luyện tiêu tại âm vực bên trên cường hóa một điểm. Về phần còn lại 2 cái điểm sáng, hắn cường hóa tại chuẩn âm bên trên. Liên tục 3 lần chuẩn âm cường hóa, khiến cho hắn đối thanh âm nhận biết, khống chế, trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thần thần có cự ly ngắn thuốc cơm thành tuyến hiệu quả. Thậm chí hắn mượn âm vực tăng lên, gen sắc khí còn nóng. Thái phát vải một cái mới video tiếp tục tú cao âm đáng tiếc cái video này chưa kịp lửa chạy đến trên internet tất cả ánh mắt rất nhanh bị đông hai châu tin tức hấp dẫn tinh châu bạch diệu châu lại náo. lục luyện tiêu nhìn xem rộn rộn ràng, ràng ràng rất nhiều tin tức thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút dân mạng thượng truyền hình ảnh đại lượng xe bọc thép xe tăng tiến vào tinh châu cùng bạch diệu châu duy trì trật tự tinh châu cùng bạch diệu châu bị đại huyền đế quốc thực dân thống trị trăm năm lâu gần ba năm mới vừa vặn trở về hai loại khác biệt tư tưởng cùng lý niệm phát sinh va chạm Tất nhiên là rất dễ dàng toát ra mâu thuẫn. Lại thêm Đại Huyền Đế quốc đối trả về hai châu không có cam lòng, tại ủng hộ của bọn hắn hạ, hai châu trên cơ bản là 3 năm một nhỏ náo, 10 năm một đại náo. Bất quá, không thể không nói sẽ khóc hải tử có sữa ăn, dựa vào thỉnh thoảng làm ẩm ĩ một phen, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tại Đại Thương Vương quốc có được đủ loại chính sách nghiêng, chính là Đại Thương 19 châu giàu có nhất hai cái châu. 10 năm một đại náo thời gian đến, lần này có chút đau đầu, đoán chừng tiếp xuống mấy tháng mạng lưới đầu đề đều muốn bị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tương quan tin tức chiếm lĩnh. Lục Luyện Tiêu nhìn xem lúc đầu Đại thương vương quốc kiến quốc đến nay 300 năm, cứ việc năm gần đây theo cùng quốc tế nối tiếp tư tưởng có đưa ra thả, có thể một ít địa phương vẫn truyền thống thủ cựu. Mới lý niệm cùng cũ lý niệm va chạm mang tới tự nhiên là mới lao thế lực tẩy bài. Theo kể một ít tự do đảng phái cảm giác sâu sắc vương thất công kền, mượn vương thất quyền lợi ngay tại chỗ hình thành độc quyền, đã tại hô hào để thương vương phái vị, còn chính tại dân. Bất quá loại sự tình này cùng lục luyện tiêu không có nhiều quan hệ. Nhìn một chút tin tức, hắn xuất ra một cái cái chén, trong miệng than nhẹ, thu âm thành tuyến, dựa vào mình đối thanh âm tinh chuẩn nắm chắc rất mau tìm đến ở trong tay cái chén cộng hưởng tần suất, không tới 10 giây, ầm, cái chén vỡ ra, có chút chậm, công suất cũng có chút thấp. Lục luyện tiêu đem cái chén buông xuống, thanh âm tác dụng rất nhiều, sóng siêu âm xuyên thấu tính cực mạnh, như truyền âm siêu hồn đại pháp, sóng âm vô cùng bất nhập, hạ âm sóng ảnh hưởng cảm xúc, lực sát thương kinh người, như bích hải triều sinh cùng sư hương công, đều có ưu khuyết. Bất quá tại hắn âm vực được cường hóa đến đầy đủ trình độ trước, nhìn không ra hiệu quả. Dưới mắt chân chính có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp hay là hổ báo lôi âm thuật. Hổ báo lôi âm thuật không giống với công pháp, võ kỹ, càng thiên hướng về bí pháp, cần cùng đặc thù hô hấp pháp, luyện khí thuật phối hợp mới có thể có hiệu lực. Bất quá lục luyện tiêu tại lục trường ca từ tiểu nôn chuyển thân thụ hạ, tiên thiên luyện khí thuật rất có tạo nghệ, luyện thể tiểu thành, trình độ xương cốt cơ bắp đều đã có chút kiên cố. Hổ báo lôi âm thuật thông qua đặc thù phát âm cùng động tác, lại phối hợp tiên thiên luyện thể thuật, thanh âm từ hướng nội bên ngoài, kinh lực từ hướng ngoại bên trong, nội hướng ngoại hợp, chấn động gân cốt, khiến cân cốt tề minh. Loại này tu luyện hiệu quả, so đơn thuần đánh quyền, luyện kiếm, thậm chí cả hô hấp thủ nạp, càng thêm rõ rệt nhất là lục luyện tiêu thông qua thanh âm cùng kinh lực tinh chuẩn phối hợp ngắn ngủi nửa tháng đối hổ báo lôi âm thuật lý giải đã tiểu thành vẹn vẹn đối gân cốt rèn luyện hiệu quả mấy lần tại chỉ luyện tiên tiên luyện khí thuật võ giả mạnh yếu là từ bốn cái phương diện đến định nghĩa tu vi võ kỹ bí thuật cùng ý chí trong đó tu vi chỉ võ giả vị trí cảnh giới ảnh hưởng lớn nhất nhưng cũng không phải tuyệt đối lục luyện tiêu cảm giác được gân cốt truyền đến rất nhỏ đau đớn đây là gân cốt bị rèn luyện dấu hiệu một người nếu có thể đem một môn quyền pháp kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực chưa hẳn không thể lấy yếu thắng mạnh ngoài ra Còn có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng thuyết pháp, hai cái thực lực gần người, một người trong lòng quyết ý, một người nhu nhược không tiến, người thắng sau cùng tự nhiên là lòng mang quyết ý người, đây chính là ý chí đối với võ giả mạnh yếu ảnh hưởng. Điểm này, Thiên đạo kiếm tông rất chiếm ưu thế. Bởi vì, Thiên đạo kiếm tông luyện là kiếm thuật. Tại võ giả giai đoạn, luyện binh khí cùng luyện quần chân sẽ có rõ rệt tính khác biệt. Thậm chí võ sư giai đoạn, một kiếm nơi tay cũng có thể có không nhỏ ưu thế, chỉ có ngưng tụ ra cương khí về sau, mới có thể dựa vào lấy cương kình phụ pháp, sập đoạn kiếm thiết, xem dao kiếm tại không có gì. Đương nhiên Quân bộ, tư pháp bộ môn võ giả luyện thường, ưu thế lớn hơn. Ầm ầm. Hừng hực hỏa diễm sen lẫn kinh khủng nhiệt độ cao phóng lên tận trời, nương theo lấy, còn có bị xé nước vách tường, xi măng, cao ốc. Thiên khung phía trên, là gào thét mà qua chiến lược máy bay ném bom. Lục Luyện Tiêu Phảng phất một người đứng xem nhìn xem. Không. Hắn chính là một người đứng xem. Chứ nhìn, hắn cái gì đều làm không được. Chỉ là nhìn, trên thực tế cũng không có cái gì để mắt. Dù sao, ba năm, cái này ác mộng có cái gì quá trình hắn hoặc nhiều hoặc ít đều ghi nhớ. Đại lượng nhân thạch Mảnh vụn như nhục thể nhục thể rơi đập mà xuống, hết lần này tới lần khác hoàn mỹ tránh đi sụp đổ cao ốc xuống không núc ních hắn. Đừng dùng loại này ánh mắt kiều hận nhìn ta. Bùi mù bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Hắn đến hắn đến. Lục Luyện Tiêu phân chấn một chút tinh thần. Mộng cảnh nhanh phải kết thúc. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh lẽ, không phải vì dạ tâm, là hòa bình. Lục Luyện Tiêu lặng lặng nhìn. Nếu như hắn có thể nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ nói lên một câu, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Đường kính không đến 3 vạn cây số, nhân khẩu bất quá 309 nước Lam Tình, chia ra thành 401 quốc gia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 nếu như không có người Nam tử rút kiếm như vậy ta đến Bành sau một khắc Nam tử thân hình nửa ngồi mặt đất vỡ vụn loại lực lượng này luyện cương còn chưa hết đi Lục luyện tiêu nghĩ đến đồng thời cảm khái Hát tiêu máy bay trực thăng lại phải gặp ương. bất quá khi hắn nói ra những lời này là lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ nói chuyện hắn đang nói chuyện hắn có thể nói chuyện tại ý thức đến có thể nói chuyện lúc hắn đột nhiên mở miệng ngươi là ai đáng tiếc lúc này hai người cách xa nhau quá xa hắn đã nghe không được hắn la lên chỉ là dựa vào kinh người chuẩn âm, hắn lờ mờ nghe được đến tựa hồ có người lấy tê tâm liệt phế thanh âm gầm thét. Cố Trường Thiên, Lục luyện tiêu mở to mắt, hắn ngay lập tức mở ra máy tính, lục soát cố Trường Thiên cái tên này. Nhưng trên internet trùng tên trùng họ quá nhiều người, chúng chi đại thương nước còn thuộc về siêu cấp lọ cản ạ dễ nệ vừa. Lan, lục soát không đến nước ngoài tin tức, Lục luyện tiêu tiêu hơn 2 giờ, gọi cố Trường Thiên không ít người, có thể phù hợp trong lòng hắn nam tử kia cố Trường Thiên. Không có, luyện tiêu, luyện tiêu. Lúc này phía sau hắn chuyển đến Mâu Thân Trương Lệ thanh âm gọi ngươi mấy âm thanh, không, có nghe sao? Đi ăn điểm tâm. Biết. Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Lúc này, Trương Lệ tựa hồ nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lục soát đồ vật, lập tức hơi sửng sở. Cố Trường Thiên. Chương 12, thu nhập 1 tháng 43 vạn. Ừm. Lục Luyện Tiêu ngay lập tức phát giác được Trương Lệ dị thường, liền bội hỏi, "Mẹ, ngươi biết người này? Ta không biết ngươi nói có đúng không là cùng một cái, cha cũng chính là cha già ngươi, có cái nghĩa đệ liền gọi Cố Trường Thiên, lúc kia ta vừa cùng cha ngươi kết hôn không lâu, ngươi còn không có xuất sinh đâu." Trương Lệ nói có chút kỳ quái nhìn hắn một cái kể từ nhà chúng ta chuyển tới Khải Minh tinh thị chúng ta liền cùng ngươi vị này cố Ra Ra mất đi liên hệ mặt khác ta còn không biết các ngươi nói có đúng không là cùng một người Ra Ra nghĩa đệ Lục luyện tiêu về suy nghĩ một chút trong mộng cảnh cố Trường Thiên nhiều nhất liền 30 mươi trên dưới mà Ra Ra kia một đời người hiện tại nói ít cũng 50 đi lên hiện nhiên không phải cùng một người tốt đi ăn điểm tâm đi Trương Lệ nói một tiếng mang theo Lục luyện tiêu đi lầu một đợi đến ăn sáng xong Lục luyện tiêu đeo túi đeo lưng dự định đi học ngoại viện lại chuyển đến một trận tiếng ồn ồn Theo Lục luyện tiêu, trương lỵ hai người đi ra ngoài, chính thấy Tạ Hiểu vân mang theo đệ tử cùng hai người giằng co. Nhìn thấy trương lỵ cùng Lục luyện tiêu ra, một người cầm đầu vội vàng hô lên: Sư nương, lục sư đệ, nghiêm phận, nghiêm thông, hai người các ngươi làm sao tới rồi? Trương lỵ nhìn thấy hai người hơi kinh ngạc, hai người này đều là Thiên đạo kiếm tông lúc trước kiếm thuật học đồ, trong đó nghiêm thuận càng là luyện thể đại thành, chịu đến Long tuyển môn áp lực không thể không rời đi. Chúng ta muốn tiếp tục tại Thiên đạo kiếm tông học kiếm pháp, mời sư nương thành toàn. nghiêm thuận thành khẩn hành lễ nói. Trương lỵ nhìn Lục luyện tiêu một chút. Lục luyện tiêu lại lắc đầu, Thiên đạo kiếm tông hiện tại treo ở Thiên phong võ quán danh nghĩa, ngươi muốn học võ, đi Thiên phong võ quán đi. Thiên phong võ quán là giáo quyền, chúng ta muốn học kiếm thuật, chúng ta cũng muốn dạy ngươi kiếm thuật, làm sao? Lục luyện tiêu lắc đầu, đi Kim kiếm môn đi. Kim kiếm môn kiếm thuật cũng không so Thiên đạo kiếm tông kém bao nhiêu, bọn hắn còn có phong phú hơn dạy học kinh nghiệm. mắt thấy nghiêm thuận, nghiêm thông kiên trì một lát, nhưng thấy Lục luyện tiêu thật không muốn lại để bọn hắn quay về Thiên đạo kiếm tông, đành phải cô đơn rời đi. Xem ra Thiên đạo kiếm tông kiếm thuật coi là thật không tầm thường a. Tạ Hiểu Vân nói một câu. Tạ sư huynh nói đùa, Thiên đạo kiếm tông kiếm thuật có lẽ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là thượng thừa kiếm thuật, có thể tu hành không dễ, luyện như thế một môn kiếm thuật còn không bằng một môn phổ thông kiếm thuật đến thoải mái." Lục Luyện Tiêu nói. Tạ Hiểu Vân cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Thiên đạo kiếm tông kiếm thuật mặc dù tinh diệu, nhưng tu hành độ khó lại đủ để đưa nó cái này một ưu thế sát bằng. Phổ thông kiếm thuật, thượng thừa kiếm thuật, giai đoạn trước tu hành khác biệt nhỏ bé. Bất quá phổ thông kiếm thuật thường thường chỉ có nhập môn, tiểu thành, đại thành ba cái giai đoạn, thượng thừa kiếm thuật đại thành về sau sẽ diễn hóa ra uy lực to lớn sát chiêu về phần về sau đỉnh tiêm kiếm thuật cùng tuyệt thế kiếm thuật tại đại thành về sau còn có đang phong tạo cực xuất thần nhập hóa vừa nói cái này hai tầng cảnh giới có thể để kiếm thuật chất biến trên thực tế đỉnh tiêm kiếm thuật tuyệt thế kiếm thuật không nói đến phổ thông kiếm thuật người tu hành dù là đụng tới diễn sinh ra sát triều thượng thừa kiếm thuật người tu luyện cũng cùng bia sống đồng dạng cùng cảnh giới hầu như không tồn tại đối kháng khả năng đây cũng là vì sao một cái thực lực võ giả mạnh yếu trừ tu vi bên ngoài còn phải tăng thêm võ kỹ bí pháp nhân tố thiên đạo kiếm tông thiên đạo kiếm thức bên trong có sát triều thiên địa vô cực Lục Trường Ca từng bằng một chiêu này liên tiếp bại bốn đại võ sư. Đây cũng là vì sao Thiên Đạo Kiếm Tông chỉ dạy kiếm thuật vẫn sinh ý thị vượng. Đáng tiếc, Lục luyện tiêu dù là có Lục Trường Ca tay nắm tay giáo đạo, cho đến bây giờ kiếm pháp cũng mới nhập môn giai đoạn, cách tiểu thành đều kém không ít hòa hầu, Cái khác học trộm Thiên Đạo Kiếm thức, cũng không nghe ai nói luyện thành qua. Hai người giao lưu một lát, Lục luyện tiêu rời đi việt tử. Hắn còn muốn đi học. Trên đường, Lục luyện tiêu có chút suy ngẫm. Tạ Hiểu Vận mà nói ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Võ giả mạnh yếu, không đơn giản nhìn tu vi, võ kỹ, bí thuật ý chí trọng yếu giống vậy, thậm chí còn bao quát ngoại lực. Giống Long Tuyển môn triệu Cửu Châu cùng bọn họ xuống tứ đại kim cương, liều mạng tranh đấu, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể đem hắn đánh chết, nhưng cuối cùng bọn hắn năm cái lại đều chết tại hắn một nhân thủ bên trên. Đây chính là ngoại vật chi lợi. Xem ra ta thông qua giáo vụ chủ nhiệm an bài, đi trường học phòng thí nghiệm trợ thủ công việc đến nghiêm túc một điểm, trong phòng thí nghiệm một vài thứ còn thật là tốt dùng. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có tiền. Không phải có thể cân nhắc mình thu mua một gian tư nhân phòng thí nghiệm. Chứ ngoại vật, võ kỹ bí thuật đồng dạng có thể tốn chút tâm tư. Lục luyện tiêu lấy điện thoại di động ra, đưa vào trung điểm nghiệm chứng, leo lên tân hỏa lưỡi, đưa vào từ mấu chốt tìm vỏi. rất nhanh, một môn kiếm thuật, một môn bí pháp khắc sâu vào tầm mắt của hắn. ly tử ba đạo kiếm, song trọng chân kình. ly tử ba đạo kiếm, cùng chân kình tương đương, chỉ là một phe là thông qua đao kiếm ngoại hạng vật phóng thích chân kình, một phe là thông qua quyền cước phóng thích chân kình. lục luyện tiêu liếc nhìn hai sách điện tịch giới thiệu, chân kình chỉ là một loại máy móc sóng phương thức vận dụng. Thông qua chấn kinh loại này ẩn chứa công suất lớn thấp tần suất máy móc sóng quá nhiều, xáo trộn nhân thể tần suất vận chuyển, từ đó tạo thành ngoại dự liệu sát thương. Thanh âm bản chất trên thực tế cũng là một loại máy móc sóng. Dây thanh chính là loại này máy móc sóng phóng thích nguyên. Chỉ là, dây thanh có khả năng phóng xuất ra máy móc sóng tần suất có lẽ không kém, nhưng công tỷ lệ rất thấp, trực tiếp lực sát thương khá thấp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lục luyện tiêu loại suy. Dựa vào chuẩn âm ưu thế, hắn tu luyện lên ly tử ba động kiếm cùng song trọng chấn kinh hiệu suất tuyệt đối nhanh hơn thiên đạo kiếm tức. Ly tử ba động kiếm cùng song trọng chấn kình đều thuộc về thượng thừa pháp môn. Bất quá võ kỹ không thuộc về công pháp, giá cả hơi thấp, lại thêm trên mạng đồ vật, phục chế dán một chút liền có thể hoàn thành bán ra. Hai sách, 34 vạn. Cái số này để lục luyện tiêu dùng một chút, dùng tiền quá nhanh, vì soát thuộc tính, hắn một ngàn vạn dùng hết rồi, đem xe bán rồi, chờ một chút, ta giống như cũng không phải là hoàn toàn không có tiền. Lục luyện tiêu leo lên mình xa trạm thập vạn tinh niên số tài khoản, hắn tiêu thủ hải chiếu video điểm kích lượng đã đạt tám vạn. Trang web này có tinh tuyển kế hoạch, mỗi 1000 cái điểm kích đại khái có thể thu hoạch được 1 đến 3 nguyên nick lợi, 8000 vạn điểm kích. Lục Luyện Tiêu nhìn lướt qua mình hậu trường. Tổng nick lợi phá 20 vạn. Không chỉ xa chạm, một chút cái khác bình đài, như điểm nóng đầu đề, ống thép lưới chờ một chút, điểm kích đồng dạng không ít, lẻ loi tổng tổng cộng lại. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, hắn thế mà kiếm được 43 vạn. Thu nhập một tháng 43 vạn. Cái này nick lợi, tại cả nước đã coi như là cao thu nhập đáng người, nếu như lại vượt lên gấp đôi, ta đều có thể thực hiện lương 1 năm quá ngàn vạn mục tiêu rồi. Lục Luyện Tiêu cảm giác sâu sắc vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn quả nhiên rất có đương ca tinh thiên phú, không hổ là từ nhỏ tự mang mạnh nhất ca sĩ hệ thống người. Bởi vì ích lợi rút ra cần một chút thời gian, Lục Luyện Tiêu trước đem cái này hai môn công pháp để vào cất giữ lỡ. Buổi chiều, Lục Luyện Tiêu sớm từ trường học ra. Hôm nay hắn cần phải xử lý sự tình không ít. Bởi vì hôm nay chính là tạ giật phong qua 55 thọ thần sinh nhật thời gian. 55 không tính lớn thọ, có thể đoạn thời gian gần nhất thiên phong võ quán được tiêu diệt long truyền môn danh khí, tại Khải Minh tinh thị võ đạo giới hy vọng dần trướng vô luận cùng võ quán hợp tác công ty xí nghiệp hay là tuyển nhận học đồ số lượng càng ngày càng tăng tạ giật phong cũng là dự định thừa cơ hội này tổ chức một hồi cùng loại với tiệc ăn mừng liên hội dưới loại tình huống này trận này liên hội làm có chút long trọng mà tượng trưng cho tạ giật phong trọng tình trọng nghĩa thanh danh lục luyện tiêu một nhà ba người tự nhiên đến toàn bộ trình diện không chỉ trình diện lục luyện tiêu người một nhà còn được gan bài đến gần với chủ bàn bàn thứ hai ngồi ở bên cạnh hắn đều không ngoại lệ đều là khải minh tinh thị nhân vật có mặt mũi loại này coi trọng trương lị lòng mang cảm kích lục tiên cơ có chút tư vấn chỉ có lục luyện tiêu mặt mỉm cười, cùng nhưng trong lòng một trận bình tĩnh. Hắn biết, bọn hắn một nhà ba miệng tác dụng chính là tạ giật phong dùng cho mời mua thanh danh linh vật. Bất quá cái này bạn thân liền là hắn tính toán, hắn cũng sẽ làm tốt cái này, linh vật nên có bạn trước công việc. Đến đến, Tứ Tượng môn, Kim Kiếm môn, Bạch Điểu võ quán gia chủ đều đến. Võ đạo hiệp hội thường Bạch Sơn phó hội trưởng thế mà tự mình đến cho tạ quán chủ chúc tỏ. Tài quyết ủy viên hội ủy viên đến năm cái. Không chỉ võ đạo giới, trong thành phố bí thư trưởng đến, Kỳ Sơn tập đoàn chủ tịch đến, ngay cả chúng ta Đông Châu đỉnh tiêm sĩ nghiệp vân thăng tập đoàn cũng tới một vị phó tổng giám đốc võ đạo giới, giới chính trị, giới kinh doanh, người cơ hồ đủ, cái này cũng không phải cái gì đại thọ, tạ quán chủ thể diện thật lớn. Tạ quán chủ trọng tình trọng nghĩa, ai không muốn cùng loại người này kết giao. Trong đám người cảm khái không thôi, phi thường náo nhiệt. A S, rối trá tiểu này trả giá sớm thôi con ơi cười mỉm. Chương 13, ân uy tình thi. Thiên Phong võ quán luận đến giá trị thị trường có lẽ chỉ có hơn 10 cái ức, có thể võ quán bên trong người, tất có đăng ký võ giả. Kia là kẻ liều mạng. Cứ việc võ giả như đối với người bình thường xuất thủ thế tất dẫn đến tài quyết ủy viên hội xuất thủ có thể võ giả giết người sao mà tùy tiện người đều chết rồi tài quyết ủy viên hội tương lai có thể đem bọn hắn truy nã lại có ý nghĩa gì hướng chi rất nhiều thành thị tài quyết ủy viên hội cùng nơi đó võ đạo thế lực cùng một ruộng bao che lẫn nhau loại này thế lực quy mô không lớn có thể cho dù những cái kia giá trị thị trường trục tỷ tập đoàn xí nghiệp cũng không dám trêu chọc ngược lại đến nghị cách cùng cái này nhóm thế lực duy trì tốt quan hệ lấy tại đối mặt cái khác võ quán lúc có thể cho bọn hắn mượn chi thế giải quyết phiền phức thiên đạo kiếm tông lục trường ca tại lúc liền cùng ba nhà công ty ký tên tương quan hiệp nghị. Khi bọn hắn tao ngộ đến từ võ đạo giới Phương Diện Uy hiếp lúc, Thiên Đạo Kiếm Tông phụ trách ra mặt giải quyết những vấn đề này, tại một chút gặp nguy hiểm trường hợp, Thiên Đạo Kiếm Tông cũng cần có thủ lao phái người bảo hộ công ty nhân viên an nguy. Ba nhà công ty ký tên Kim Ngạch hàng năm đạt 800 vạn. Giống Thiên Phong Võ Quán, có hợp tác công ty vượt qua 10 nhà, hiệp nghị ký tên Kim Ngạch sẽ chỉ cao hơn. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn chủ bàn. Nơi đó không chỉ ngồi Khải Minh Tinh Thị ba cái đại tập đoàn đại biểu, còn có Khải Minh Tinh Thị nhà giàu nhất Trương Siêu. Còn lại mấy cái, năm vị tài quyết ủy viên hội ủy viên, võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Thường Bạch Sơn. Thành phố bí thư trưởng, từng cái trọng lượng cấp nhân vật đem một trương thập nhị nhân cái bàn góp đến chân đậy. Công thành danh thoại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một bên Trương Lệ thấy cảnh này, thần sắc có chút á ước, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông thành lập 19 năm qua cũng không có như thế phong quang qua. Mẹ, ta sẽ hảo hảo luyện võ, để Thiên Đạo Kiếm Tông trở nên so tạ bá bá thiên phong võ quán càng nổi tiếng, càng phong quang. Lục Tiên Cơ ở bên nắm tay nói. Ừm, mẹ tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi cùng người ca. Trương Lệ trùng điệp nhẹ gật đầu. Lục Luyện Tiêu không nói gì, nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩ này làm cha mẹ, ai không hy vọng con cái của mình có thể có thành tựu? Tiễn hội cử hành, giữa sân tất cả mọi người nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt. Đợi đến yến hội tiến vào hồi cuối, một cái tuổi tác cùng hắn tương đương thiếu niên bưng chén lấn rượu, giống là đại nhân đồng dạng, đi tới lục luyện tiêu trước người, cười nói: ngươi là lục luyện tiêu, ta gọi quý minh, phiêu tuyết quán người, ngươi tốt. Lục luyện tiêu đứng lên cùng hắn đụng đụng chén. Phiêu tuyết quán, khải minh tinh thị chín đại võ đạo thế lực một trong, bất quá quan chủ năm nay sáu tuổi tác đã cao, môn hạ đệ tử ngay cả cái luyện thể viên mãn đều không có. Thời kỳ giáp hạt, tại chín đại thế lực bên trong thuộc về tiểu trong suốt. Ta trước đây không lâu mới từ thường ca miệng bên trong biết được sự tích của ngươi, đối dũng khí của ngươi có chút bội phục, bên kia có cái tiểu hội, đi qua họ gặp. Lục luyện tiêu hướng của kiến hội một bên khu nghỉ ngơi liếc mắt nhìn. Ba nam hai nữ tụ cùng một chỗ. Trong năm người, cầm đầu một người mặc trang phục bình thường, mang theo quý báo đồng hồ, nhìn qua phảng phất thiếu gia nhà giàu nam tử lục luyện tiêu nhận biết, võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Thường Bạch Sơn chi tử, thường tự tại. Còn lại bốn người hắn mặc dù nhận không ra, nhưng bọn hắn đi theo trưởng bối, một cái là tài quyết ủy viên hội lý viên một cái là kỳ sơn tập đoàn tổng giám đốc, hai cái khác đến từ tứ tượng môn cùng vô ảnh quyền quán. được. lục luyện tiêu đứng dậy, cùng trương lỵ một giọng nói, ta rời đi một chút. loại này giao tên nếu như hắn cự tuyệt ngược lại lộ ra quá cố ý. theo quý minh đem lục luyện tiêu mang đến, thường tự tại tự mình đứng dậy, cười nói, chúng ta thiên đạo kiếm tông lục tông chủ đến. thường thiếu gia nói đùa, thiên đạo kiếm tông hiện tại đã gãy bỏ, chỉ còn một cái thiên phong võ quán phân quán. lục tông chủ danh sưng ta thực tế thụ chi không dậy nổi. lục luyện tiêu nói, ta tin tưởng lấy ngươi lục luyện tiêu năng lực, thủ đoạn. Tương lai tu thành khí huyết võ sư, tái hiện thiên đạo kiếm tông vinh quang tuyệt không phải việc khó." Thương tự tại nói với tay một dẫn, "Mời ngồi." Lấy ra một bình rượu đỏ, "Năm 911 hoa hồng mỹ nhân, sợ các ngươi chiến tuyến tiệc uống rượu không quen, ta cố ý mang đến tới, nếm thử." Đạt Tạ. Lục luyện tiêu lên tiếng. "Thiên Phong võ quán những năm gần đây phát triển không sai, tại Khải Minh tinh thị đã leo lên thứ nhất đội nhóm, nhất là ngươi đoạn thời gian gần nhất cho bọn hắn đưa một món lễ lớn, càng làm cho bọn hắn thừa cơ mà lên, như mặt trời ban trưa, chiếu cái này xu thế xuống dưới, kim kiếm môn đều muốn ngồi không yên." thương tự tại vừa cười vừa nói, chín đại võ đạo thế lực bên trong, có Phiêu Tuyết quán, vô ảnh quyền dạng này hạng chót thế lực, cũng có Kim kiếm môn, Thiên Phong võ quán, Thiên đạo kiếm tông dạng này cường thịnh thế lực. Đương nhiên, hiện tại Thiên đạo kiếm tông không hạ xuống, có thể Kim kiếm môn cường thịnh vẫn như cũ, môn chủ Thiết đại lực là khí huyết võ sư, nhị đệ tử Trương Dược Long đồng dạng là khí huyết võ sư. Một môn hai võ sư, môn hạ còn có luyện thể lại thành, viên mãn đệ tử chín người, được xưng là Kim kiếm tiểu tinh, hiển thị rõ thịnh vượng khí tượng, những năm này ổn ổn vì chín đại võ đạo thế lực đứng đầu. Kia ngược lại không đến nỗi Kim Kiếm môn cùng Thiên Phong võ quán một cái tại thành nam, một cái tại thành bắc, không đến mức phát sinh mâu thuẫn gì. Lục Luyện Tiêu nói, chưa hẳn. Đoạn thời gian gần nhất, Trương Dược Long đang hỏi thăm sân bãi, muốn tự lập môn hộ. Kim Kiếm môn tỏa chấn thành bắc, Trương Dược Long không có khả năng cùng nhà mình sư phó đoạt danh tiếng, như vậy cũng chỉ có thể hướng thành đông cùng thành tây phát triển. Thành tây có tứ tự môn, không phải kẻ yếu. Thành đông nha, đây chính là trung tâm thành phố, muốn bàn kế tiếp đủ để mở võ quán sân bãi, chi phí thế nhưng là không thấp. Thường Tự Tại nói, Lục Luyện Tiêu rất nhanh nghĩ rõ ràng Thường Tự Tại có ý riêng. Thành Đông. Thiên Đạo Kiếm Tông ngay tại Thành Đông. Đồng thời, Thiên Đạo Kiếm Tông thành lập lúc, Lục Trường Ca từng một kiếm liên tiếp bại bốn đại võ sư, khiến cho Thành Đông trừ giảm đánh dám liều lòng tuyển môn bên ngoài, lại không có cái khác võ đạo thế lực. Dưới mắt Long Tuyển Môn cùng Thiên Đạo Kiếm Tông liều đến lưỡng bại câu thường, Thiên Phong võ quán lại vội vàng thu thập Long Tuyển Môn lưu lại đến sản nghiệp, Thành Đông cơ hội trở thành võ đạo thế lực khu vực chân không. Lục Luyện Tiêu ánh mắt lập tức hướng chủ bản phương hướng nhìn một cái. Tạ Dật Phong đã rời đi, Đồng Dạng rời đi, còn có Kim Kiếm môn môn chủ thiết đại lực. Ta còn nghe nói, Trương Dược Long đoạn thời gian trước ra ngoài, kết bạn một nữ tử, hai người tình đầu ý hợp tựa hồ cũng muốn kết hôn, nữ tử kia cha giống như gọi lỗ cái gì thư, ai, đáng tiếc ta không có hỏi thăm rõ ràng, không phải liền có thể làm ra một chút trường võ sư bất quái. Thường tự tại cười tự lo nói, Quý Minh tức thời theo một câu, Thường ca nhị thuốc thế nhưng là thiên dược thông tấn tại chúng ta Đông Châu Khải Minh Tinh thị phân khu tổng đại lý thường, điểm này tin tức lại không biết, sẽ không phải là bên trong có cái gì kình bạo nội dung không tiện chuyển ra ngoài đi, nào có cái gì kình bạo nội dung, Thường tự tại nói đưa mắt nhìn sang Lục luyện tiêu, thật muốn tin tức linh thông lời nói. Ta liền sẽ không cho đến bây giờ mới phát hiện ngồi tại trước mặt chúng ta thế mà là cái đại ca tinh. Đại ca tinh. Ngươi không biết. Trên mạng lục xoát một chút hải khiếu bài hát này. Thường tự tại nói. Lời này vừa nói ra, hai vị thiếu nữ cũng hứng thú. Bài hát này ta nghe qua, rất mang cảm giác, mà lại gần nhất rất hỏa. Ta cũng cảm thấy rất có ý tứ, thường ca ca, ý lời này của ngươi. Chẳng lẽ nói. Trong đó một vị váy vàng thiếu nữ ánh mắt đã rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Đêu xấu, để các ngươi chê cười. Lục luyện tiêu mặc dù cảm giác đến hai người bọn họ rất có nghệ thuật tế bào, đáng giá xâm nhập giao lưu, nhưng nên kiêm tốn vẫn là muốn kiêm tốn. Thật là ngươi hát. Quý Minh hơi kinh ngạc, không phải, ngươi không phải Thiên đạo kiếm tông tông chủ à? Chạy thế nào đi ca hát rồi? Ha ha, Thiên đạo kiếm tông tông chủ và ca hát lại không xung đột. Thương tự tại nói, lấy điện thoại di động ra nói, tới tới tới, tương lai đại ca tình, chúng ta trước thêm cái hảo hữu, ta có người bằng hữu thế nhưng là rất thích ngươi bài hát này, đến lúc đó đem hắn giao cho ngươi. Lục luyện tiêu nghe, hay là quét dọn bạn tốt của hắn. Bất quá ta cảm thấy. Lục luyện tiêu ngươi thật muốn đi ca hát, thực tế quá trôn không nhân tài. Ngươi nhà, liền thích hợp võ đạo vòng. Bằng chiến tích của ngươi, lại thêm có qua thiên đạo kiếm tông đại diện tông chủ cái này một tư lịch, nếu có người đề cử, trở thành tài quyết ủy viên hội tài quyết giả không khó. Nếu ngươi tương lai có thể có lục trưởng ca tông chủ thực lực, tranh cử tài quyết trưởng cũng không phải là không có hy vọng. Thương tự tại cười ha hà nói, tài quyết giả, tài quyết trưởng, ba chữ này để quý minh cùng khác mấy người nhìn về phía lục luyện tiêu ánh mắt hơi khác thường. Võ đạo hiệp hội bên trong, tài quyết ủy viên hội phụ trách thẩm phán võ giả sai lầm. Tài quyết giả phụ trách người chấp hành, tài quyết trưởng càng là tài quyết giả lãnh tụ, trên cơ bản tương đương với nơi đó võ đạo hiệp hội số một tay chân. Chính là bởi vì chấp trưởng lấy cái này một bạo lực cơ cấu, tài quyết ủy viên hội mới có như thế đại thanh danh, tài quyết ủy viên hội ủy viên trưởng mới có thể quá nửa từ võ đạo hiệp hội hội trưởng kiêm nhiệm. Thường thiếu gia quá khen, ta chỉ là võ đạo giới một cái tiểu manh mới, tài quyết trưởng kia chờ đại nhân vật, kia là nghĩ cũng không dám suy nghĩ tồn tại. Lục luyện tiêu nói, ngươi nha, chính là quá khiếm tún, quá vô danh, bất quá, ta liền thích ngươi loại này địa thấp, ha ha ha tới tới tới uống rượu thương tự tại cười ha ha dẫn linh tiểu tụ trong hội bầu không khí lần gặp gỡ ngắn ngủi này liền tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ song phương nói chuyện phía một phen tăng thêm hào hữu, liền theo hiến hội tán đi các tự rời đi rời đi trên đường lục luyện tiêu đã minh bạch thương tử cùng mình giao lưu ở mục đích nghĩ thu hắn làm tiểu đệ đại thương quốc thuộc về trung ương tập quyền chế quốc gia quốc vương đã là quốc gia tối cao chính trị lãnh tụ lại là quốc gia tối cao quân sự lãnh tụ bất quá trước đây thật lâu đại thương quốc có một đoạn trọng văn kinh võ giai đoạn thậm chí nói gia hiệp dùng võ phạm cấm cầu hiệu chén ép võ giả thằng đến trăm năm trước xung quanh quốc gia dựa vào võ giả cùng khoa học kỹ thuật cả hai phối hợp khiến cho đại thương quốc tốn hao trọng kim chế tạo bắc cực tinh hạm đội chưa kịp phát ra một pháo đối địch nước chui vào võ giả đã xem tất cả hạm trưởng phó hạm trưởng pháo máy dài chém đầu toàn hạm bị bắt liên đối lấy đại thương cũng không thể không ký tên đục nước mất chủ quyền hiệp nghị về sau đại thương quốc mới rút kinh nghiệm sưng máu nối tiếp thế giới võ đạo hệ thống ở trong nước khởi đầu võ đạo hiệp hội từ đó thương giới chính giới võ đạo giới tạo thế chân vả trong đó Võ đạo giới phân lượng càng tại thương giới phía trên, gần với chấp trưởng quân sự chính trị chính giới. Võ đạo hiệp hội chính là quốc gia dùng cho chế hành võ đạo giới tồn tại. Muốn chế hành võ giả, không thể dựa vào mang binh trấn áp, chỉ có dựa vào cường giả tọa chấn mới có thể duy trì một chỗ trật tự. Hơn nữa còn là loại kia dám đánh dám giết, đồng thời, cùng võ đạo giới liên lụy ít võ giả. Lục Luyện tiêu dựa vào hạ độc loại thủ đoạn này hủy diệt long tuyển môn, tại Khải Minh Tinh võ đạo vòng khiến người cho chẽn, nhưng hắn diệt long truyền môn tàn nhẫn, tàn khốc, nhưng cũng dẫn tới người khác thưởng thức. Thế là Vị này võ đạo hiệp hội phó hội trưởng thường bạch sơn chi tự hướng hắn ném đến cành ô liu, đồng thời còn cố ý cáo chi hắn tức sẽ thành thiên phong võ quán kim kiếm muôn đánh cờ hạch tâm tin tức. Tiếp nuối là trận này đánh cờ từ đầu đến cuối hắn kéo dài hơi tản thiên đạo kiếm tông đều chỉ là một quân cờ kỳ thủ nhóm căn bản không cần cân nhắc ý kiến của hắn. Lục luyện tiêu về suy nghĩ một chút thường tự tại kia phiên đơn giản giao lưu ân uy tình thi chương 14, hỗ trợ người liên minh thiên phong võ quán tạ giật phong tư nhân trong phòng trà hắn chậm rãi thổi thổi trên chén trà nhiệt khí thoáng nhấp một miếng. Sau đó, nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình nam tử, Thiết môn chủ, ngươi để ta rất khó làm a. Toàn bộ Khải Minh tinh thị, họ Thiết, còn có thể để tạ giật phong lấy môn chủ tương xứng, tự nhiên chỉ có 9 đại thế lực đứng đầu, một môn hai võ sư kim kiếm môn môn chủ Thiết đại lực. Thiết đại lực danh tự thường thường không có gì lạ, đồng thời nhìn qua có chút cường tráng, có thể lại cũng không lỗ mãng. Tương phản, hắn là 9 đại võ đạo thế lực bên trong một cái duy nhất hữu dụng bản khoa chứng nhận tốt nghiệp người. Cứ việc đọc chính là trưởng thành đại học, nhưng lại đủ để chứng minh hắn chưa từng có từ bỏ qua đối học tập khao khát." không có buông lòng rất nhanh thức thời đối chi thức hấp thu ta biết tạ quán chủ có chút đau đầu dù sao trong khoảng thời gian này có tình có nghĩa cái danh này để thiên phong võ quán nếm đến không ít ngon ngọt nhưng trên thế giới không có tưởng nào gió không lọt qua được thiên phong võ quán mặc dù ngay lập tức đi người khiêu chiến quán net đem tất cả video toàn bộ tiêu hủy có thể ở trước đó lại có không ít võ đạo hiệp hội người sớm trình diện thiết đại lực cũng là một bộ không đội không chậm thần sắc tạ giật phong nghe được thiết đại lực đề cập điểm này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ lục luyện tiêu làm việc quá ẩu tả Dù là việc khác sau vội vàng để đệ tử tiến đến rửa sạch, có thể lật diệt Long truyền môn kẻ cầm đầu là ai, Khải Minh tinh thị cao tầng vẫn rõ ràng. Chỉ là mọi người trở ngại lục luyện tiêu là dùng hạ độc bực này sẽ nguy hại võ đạo giới lợi ích thủ đoạn diệt Long truyền môn, không muốn lộ ra thôi. Lúc này Thiết đại lực lên tiếng lần nữa, "Huống chi." Dược Long kia tiểu tử cùng lộ ra cô nương tình đầu ý hợp, như keo như sơn cực kỳ, hết lần này tới lần khác cô nương kia nói, chỉ có Dược Long thay nàng báo thù giết cha mới bằng lòng gả cho hắn, hắn cũng rất khó khăn a. Đại trưởng phu gì hoãn không vợ, truyền võ sư bực này nhân trung chi long như bị một cái tiểu cô nương dâm ba câu liền mê hoặc cắp chế, chuyến đi, sợ là bạch bạch gây trường võ sư tên tuổi, kim kiếm môn thanh danh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thiết môn chủ hay là đến khuyên hắn một chút. Tạ Dật Phong nói, ta cũng là khuyên, nhưng tiểu tử này chính là toàn cướp bắp, vì cái gọi là tình yêu, thế mà cùng ta đình yêu, ta cái này làm sư phó chẳng lẽ muốn đồng đánh nguyên lương? Cho nên chỉ có thể suy nghĩ cho hắn tìm một chút chuyện làm, để chính hắn đi mở cái võ quán, nam nhân mà, có sự nghiệp, đối những cái kia tình tình yêu yêu sự tình tự nhiên liên nhạn, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào tạ quán trưởng ngươi dàn xếp dàn xếp. Thiết Đại Lực nói, đối với hắn trong miệng trương dược long sẽ bị Lâu Ngọc Thư nữ nhi mê đến thần hồn điên đảo một chuyện. Tạ Giật Phong là nửa chữ cũng không tin. Thiết Đại Lực đề cập cái tên này đơn giản là chứng minh bọn hắn cũng có hướng Thiên Đạo Kiếm Tông độc thủ, cưỡng ép cướp đoạt Thiên Đạo Kiếm Tông lý do chính đáng. Dưới mắt đây là đang cho Tạ Giật Phong mặt mũi. Có thể đối Tạ Giật Phong đến nói, đây cũng là tại đoạt thức ăn trước miệng gọt. Ta thực tế không muốn thất tín với người. Tạ Giật Phong suy nghĩ nói, Thiết Môn chủ đối đệ tử coi trọng như vậy, hoặc là rứt khoát liền để hắn tại Thành Bắc mở một nhà võ quán. Song Phương cách gần đó một chút có chuyện gì cũng tốt có cái giúp đỡ thành bác phiêu tuyết quán quý quán trưởng thế nhưng là thường thường cùng ta ngồi cùng một chỗ uống trà lại nhảy phải nuốt cửa về hưu để chống địa phương vừa lúc cung cấp trương võ sư bổ sung chỉ cần trương võ sư có thể đưa ra một hợp lý giá tiền chắc hẳn ta kia láo huynh đệ không ngại thành nhân chi mỹ cương điệu điểm danh mình cùng phiêu tuyết quán viện trưởng quan hệ cá nhân tại đối mặt kim kiếm môn phương diện thiên phong võ quán cùng phiêu tuyết quán thậm chí vô ảnh quyền đều đứng tại cùng một lập trường quý quán trưởng thế nhưng là chúng ta khải minh tinh thị võ đạo giới lao tiền bối ta sợ bị quý lao viện trưởng đánh ra đến. Hoặc là Tạ Quán trưởng thay ta đi nói một chút. Cái này, loại sự tình này hay là Thiết môn chủ tự thân tới cửa mới có thành ý một điểm, không tốt mượn tay người khác người khác. Như vậy đi, ta nghe nói Lục gia kia tiểu tử từng nghĩ một ngàn vạn đem Thiên đạo kiếm tông bán cho Thiên phong võ quán, dứt khoát, cái này một ngàn vạn chúng ta kim kiếm môn ra, đồng thời chúng ta tái xuất một trăm vạn vất vả phí. Tạ Quán trưởng thay ta đi một chuyến như thế nào? Tạ Dật Phong nghe được Thiết đại lực thế mà tinh chuẩn báo ra một ngàn vạn cái số này, đồng tử có chút co rụt lại. Kim kiếm môn, loại tin tức này thế mà cũng biết chúng ta đã cho ra đầy đủ thành ý, tạ quán trưởng không đến mức điểm này bận biểu đều không muốn giúp đi. Thiết đại lực thích hợp tăng thêm một chút ngư khí, thiên phong võ quán gần hơn một tháng ký tờ đơn đủ nhiều. chúng ta những võ đạo này dưới các đồng liêu thế nhưng là rất hâm mộ, nhưng nếu như bởi vì nhân lực không đủ, không cách nào thực hiện lời hứa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng số lượng sợ cũng không ít. tạ giật phong biến sắc, đoạn thời gian gần nhất, thiên phong võ quán xác thực và vài nhà công ty lớn ký tên hợp đồng, tại bánh gạo tổ cử như vậy đại tình muối dưới, bọn hắn cầm xuống số định mức, tự nhiên liền có cái khác võ quán mất đi số định mức. Nếu như Kim Kiếm môn ở phương diện này cho Thiên Phong võ quán thêm phiền phức, cái khác võ quán không chỉ sẽ không cùng chung mối thù, ngược lại vui thấy kỳ thành. Đến lúc đó, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đòi, coi như không chỉ 1 ngàn vạn sự tình. Cuối cùng, bao lớn năng lực làm nhiều đại sự. Thôi được, Thiết môn chủ lợi nói đều nói đến đây, ta như lại không giúp đỡ, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình, chỉ là, cái này hơn một tháng qua, chúng ta đối Thiên đạo kiếm tông trợ giúp cũng coi như tận hết sức lực, thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền về mua lục trưởng ca lão đệ tọa giá. Trợ giúp. Thiết đại lực trong lòng thinh thường. Thiên Phong Võ Quán đối Thiên Đạo Kiếm Tông có thể có cái gì trợ giúp? Đơn giản các loại diễn trò thôi." Trong lòng như thế, có thể mặt ngoài hắn vẫn đến nhẫn mại tính tình, Tiêu Tạ quán trưởng có ý tứ là: "Ngươi biết, Thiên Đạo Kiếm Tông cái này ba cái cô nhi quả mỗ quan hệ đến thanh danh của ta." Tạ quán trưởng người nói thẳng. Tốt. Thiết môn chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tạ giật phong chậm rãi đem để chén trà trong tay xuống, đến thêm tiền. Thiết đại lực không ngoài dự liệu cười cười, dễ nói, dễ nói. Cuối cùng, hai vị Khải Minh tinh võ đạo giới đỉnh tiêm khí huyết võ sư một phen có kẻ mà cả đánh võ mồm, đảm định. Thiên Phong Võ Quán lấy 18 triệu giá cả đem Thiên Đạo Kiếm Tông bán cho Kim Kiếm Môn. Bởi vì cuộc giao dịch này sẽ ảnh hưởng đến Thiên Phong Võ Quán đối kế tiếp đến mấy năm bố cục, Tạ Dật Phong cần một chút thời gian, tăng thêm trương dược Long Khai Sơn lập quán, cũng cần chuẩn bị. Song Vương thương định, Kim Kiếm Môn trước giao một thành tiền đặt cọc, một tháng sau giao hàng. Về phần Thiên Đạo Kiếm Tông chủ nhân chân chính, lục luyện tiêu một nhà. Từ đầu đến cuối, Song Vương không có bất kỳ người nào để cập nửa câu. Ầm ầm. Điện sáng long lảnh, đêm hơn 8 giờ tối trung thiên khung chiếu sáng. Trương Lợi ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chúng ta đi nhanh lên, muốn mưa. Dự báo thời tiết còn nói buổi tối hôm nay sẽ không trời mưa, thời tiết này thật sự là nói biến liền biến, không có chút nào cho người ta chỗ giảng hòa. Lục luyện tiêu đi theo trả lời một câu, người một nhà vội vàng bên trên một cỗ rừng sắt ở ven đường xe buýt, Trương Lợi còn thỉnh thoảng lo lắng hướng ngoài xe liếc mắt nhìn. Trong nhà cửa sổ không đóng kỹ, còn có quần áo tịch thu, chớ để cho mưa rơi ở bước. Về phần không lái xe, Thiên Phong võ quán đưa tới chiếc kia lam ngựa bảy, lại bán, đổi thành cung cấp lục tiên cơ trúc cơ luyện võ dự liệu. Cũng may ngoại giới cứ việc sấm xết vang rội, cuốn phong gào thét, lại làm mây dày không mưa. Thằng đến lục luyện tiêu người một nhà về đến trong nhà, vẫn không thấy nửa giọt nước mưa rơi xuống, cái này khiến trương lị như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lục luyện tiêu trở lại gian phòng của mình, đang trên đường tới, hắn đã thu được mấy đầu tân hỏa trên mạng tin tức, tưởng rằng giao hàng tin tức hắn không kịp chờ đợi đăng nhập mình số tài khoản. Kết quả, thư mời hơi thở, lục luyện tiêu đem tin tức cấn mở, ngươi là có hay không khổ với mình có được kinh thế tài hoa nhưng không có bình đại có thể hiện ra. Ngươi là có hay không bất đắc dĩ mình người mang tuyệt thế thiên tư, nhưng không có đỉnh tiêm công pháp đem tiềm lực đào móc. Ngươi là có hay không rõ ràng có được phong phú tài nguyên lại khổ vì không mạnh mẽ lên phương hướng. Thế giới đều tại chân ngươi xuống triển khai. Các ngươi chỉ còn một cơ hội. Sa môn câu lạc bộ chờ đợi sự gia nhập của ngươi. Chi thức cải biến vận mệnh, chăm chỉ sáng tạo kỳ tích, học tập thành tựu ngọc tưởng. Hoa thanh vườn trường luyện thi. Giấc mộng của ngươi khởi nguyên địa, đỉnh tiêm kiếm thuật. Quan phương nghiệm chứng chân chính đỉnh tiêm kiếm thuật. Không muốn một không muốn chín liền muốn mười 18 vạn, đỉnh tiêm kiếm thuật mang về nhà. Nhìn xem những tin tức này, Lục Luyện Tiêu ngẩn người. Đây là bởi vì, hắn tại Tân Hỏa trên mạng từng có tiêu phí, hay là gần 50 vạn đại bút tiêu phí, Tân Hỏa lưới đem hắn liệt vào tiềm lực hộ khách, cho nên đem một chút tin tức mở rộng cho hắn. Nhưng vấn đề là, cái này cái quỷ gì tin tức? Thu tiền quảng cáo đi. Ngay tại hắn muốn đem tất cả tin tức toàn bộ xóa bỏ lúc, một đầu mới gửi tới tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Muốn mua Ly Tử Ba Động Kiếm? Ta có Ly Tử Ba Động Kiếm nguyên bộ bí pháp, muốn hay không? Muốn thêm đinh đinh nhóm 347695635, mười mã, thiên cơ, bí pháp. Cùng công pháp, võ kỹ có mấy tầng, tốt mấy cái giai đoạn, cùng tiểu thành, đại thành các loại phân chia khác biệt, bí pháp thường thường chỉ có có thể phóng thích cùng không thể phóng thích hai loại khả năng. Bí pháp không giống với sát chiêu, một khi thi triển thường thường đều có nặng nhẹ không đồng nhất di chứng. Trong đó, những cái kia sẽ mang đến mãi mãi tổn thương, lại uy lực cực kỳ to lớn bí pháp, lại được xưng là cấm thuật. Lục luyện tiêu mặc dù không biết tin tức này thật giả, nhưng vẫn theo thử một lần cũng không sao tâm thái. Bên trên mình một cái khác nuôi 3 năm đinh đinh tiểu hảo, đưa vào bầy hảo, tìm tới một cái gọi thanh niên hỗ trợ người liên minh bầy, thân xin gia nhập. Một thỉnh cầu, lập tức thông qua. Ngay sau đó, liền có người gửi tin tức, người mã là thiên cơ, cái kia hẳn là phân chia đến lão bản tổ. Tin tức biểu hiện, tên của hắn phía trước cũng thêm ra lão bản hai cái tiền tố. Lúc này Lục Luyện Tiêu mới phát hiện, cái này bầy có hơn 60 người. Trong đó 10 cái tiền tố là đạo sư, khoảng 40 cái là con đường, còn có không đủ 10 cái là lão bản. Lục Luyện Tiêu đánh ba cái dấu hỏi. Mới tới lão bản không nên gắp Ta giải thích cho ngươi một chút, chúng ta Thanh Niên Hỗ Trợ Hội là một cái có được cả nước hoàn thiện nhất công pháp, diện tịch cường tổ chức lớn, ngươi có thể lý giải thành lũy tới một phái. Ở đây, thân là lão bản, ngươi có thể hướng đạo sư thỉnh giáo trên tu hành mê hoặc chỗ, cũng có thể từ con đường mua bất luận cái gì ngươi nghĩ mua công pháp bí tịch tu hành tài nguyên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ra được giá tiền. Một cái danh long thành chi chủ quản lý lập tức nói, bất kỳ cái gì công pháp bí tịch, khẩu khí này rất lớn. Công pháp gì bí tịch đều có kia ta muốn võ đạo hiệp hội 12 đại hoàng kim cường giả một trong một tiên sinh tinh vân toàn chuyển công đâu vị lão bản này khả năng còn không có lý giải chúng ta thanh niên hỗ trợ người liên minh tính chất thanh niên hỗ trợ hội đạo sư con đường mỗi một cái đều lưng tựa đỉnh tiêm thế lực hoặc là tông chủ chi tử hoặc là đại lão về sau bọn hắn tiền đồ vô lượng mười mấy hai mươi năm sau hẳn là võ đạo giới trụ cột cấp nhân vật chỉ là long thành chi chủ dừng dừng hỗ trợ người liên minh tiền tốn là thanh niên hai chữ khụ cụ tại mọi người chưa một mình đảm đương một phía lúc có lẽ có thể được hưởng phong phú tài nguyên tu luyện, cường giả đỉnh cao tay đem ngón tay đạo, có thể trong tay tài chính lại không thế nào dư giả. cho nên, lão bản trên tay nếu có tài chính, trên việc tu luyện nghi vấn đạo sư có thể thay hỏi thăm, muốn điển tịch tài nguyên con đường có thể thay sao chép, mọi người theo như nhu cầu, cũng có lợi. Hỗ trợ. Chương 15, giao dịch minh bạch. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Nguyên bản chúng ta hỗ trợ người liên minh nhập mình tiêu chuẩn là tại tân hỏa lưới tiêu phí điểm tích lũy đạt 100 điểm, tức 100 vạn sau mới có tư cách vào ở bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất hỗ trợ người liên minh chính tổ chức kim thu tháng 10 liên minh đại hạ giá hoạt động, đánh 40%, cho nên ngươi 47 cái điểm tích lũy cũng có thể được lấy thu hoạch được nhập 70 mã. Còn có thể giảm giá. Ai, sớm biết ta liền chờ hoạt động lúc bắt đầu lại đi vào, vì tiến cái này bẩy, ta cố ý tiêu phí đẩy 100 vạn, mua mấy sách căn bản học không được công pháp. Lúc này, một cái tiền tố lão bản, nêm thiên hạ đệ nhất kiếm tiên người dò hỏi. Hắn lập tức có mặt khác lão bản hướng, ứng, họ không được có thể dẫn đường sư thỉnh giáo. Cứ việc hồi phục tốc độ có chút chậm, nhưng mỗi một bài giảng giáo đạo đều để ta được ích lợi không nhỏ, ta tiêu 80 vạn, mua 4 tiết khóa, hiện tại đã gân cốt đại thành, chuẩn bị luyện tạm thay máu, chỉ cần đã thành khí huyết võ sư, khai tông lập phái, năm nhập ngàn vạn dễ dàng không nói, tại chúng ta nơi đó cũng có thể trở thành thai to mặt lớn đại nhân vật. Lợi hại, xem ra ta phải hảo hảo hướng đám đạo sư thỉnh giáo, tiền không là vấn đề, hiện tại bỏ được dùng tiền, còn sợ tương lai không kiếm được tiền sao? Là cái này lý, bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, chân chính trí giả tư duy liền phải nhớ lấy muốn lấy trước cho. Hùng tri đầu tư tự thân, lại thế nào tốn hao cũng sẽ không lô vốn, còn không phải sao? Ta là Tinh Châu người, gần nhất Tinh Châu rất loạn, ban đêm thường xuyên nghe tới súng vang lên, không có một chút bản sự bản thân, ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa. lại một vị tiền tố vì lão bản người gia nhập nói chuyện phiếm. ta nhìn, không chỉ Tinh Châu loạn, những Châu khác cũng sẽ loạn. ngươi không nhìn quốc tế tin tức à? Đại huyền Đế quốc ngày càng cường thịnh, đối trả về hai Châu canh cánh trong lòng, làm không tốt hai Châu chi loạn chính là hai nước khai chiến ngoại đổ. mấy người trao đổi, nhân số dần dần gia tăng. một phái Hát suy quốc tế thế cục. Mọi người nhất định phải luyện võ tự vệ ý tứ. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút, ẩn ẩn tỉnh táo lại. Lúc này, một cái khác quản lý Vũ Đạp Phong Suy liên lạc lên Lục Luyện Tiêu, mới tới lão bản. A, một khúc gan ruột đoạn lão bản, là muốn mua ly tử bà động kiếm bí pháp đi. Các ngươi thật có ly tử bà động kiếm nguyên bộ bí pháp. Đương nhiên là có, không có bỏ cánh cam sao dám ôm đồ sứ sống. Ta muốn trước nhìn một chút. Được. Vũ Đạp Phong Suy rất nhanh phát lên mấy chương gì đó. Lục Luyện Tiêu nhìn xem. Thế mà cảm thấy ra dáng. Bí pháp bí pháp. Dự kiến không nói ra chi pháp hắn nghĩ từ trên mạng nghiệm chứng môn công pháp này thật giả cũng vô pháp làm được chỉ là từ cái này mấy chương rỉn soát xem ra môn bí pháp này có chút nội dung nghĩ ngợi lục luyện tiêu đánh chữ hỏi một chút bao nhiêu tiền vũ đả phong suy rất mau trở lại đến tin tức lão bản hẳn phải biết võ kỹ công pháp trong bí thuật bí thuật giá cả tối cao công pháp thứ hai mà võ kỹ thứ ba trên internet một môn phổ thông kiếm thuật giá cả tại một vạn đến mấy vạn không giống nhau thượng thừa kiếm thuật có thể bán đến mười mấy vạn mấy chục vạn mà bí thuật so công pháp đều phải quý giá giá cả thế nhưng là không thấp cụ thể là bao nhiêu? một bộ giá một ngàn vạn một ngàn vạn đây cũng quá quý lúc này bảy bên trong nói chuyện phiếm phong cách thay đổi nguyên bản thảo luận quốc tế thế, thế cục các liệt tựa hồ ngày mai đại huyền đế quốc liền muốn cùng đại thương toàn diện khai chiến khiến thế cục sụp đổ cả nước hỗn loạn dân chúng lầm than có thể lúc này lại thảo luận lên vì có thể có được sức tự vệ bọn hắn nguyện ý tiêu tốn bao nhiêu tiền đi mua tài nguyên đổi công pháp cái này nói mình tiêu mấy trăm vạn cái kia nói mình tiêu hơn ngàn vạn trong đó còn có người sưng mình bị lừa gạt luyện mấy năm không có gì thành liền không nói còn phí tiền phí sức a Bí pháp không giống với võ kỹ, kia là có thể khiến người ta chiến lược tăng vọt, xoay chuyển càn khôn át chủ bài. Ngươi có nghe nói qua Ngạo Phong kiếm Thánh? Hắn tại luyện thể cảnh lúc liền từng dựa vào một môn hôn nguyên nhất khí bí thuật, Lịch Phạt Võ Sư, đem một vị luyện tạng tiểu thành võ sư chạm dưới kiếm, còn có Bạch Hạc quyền Thần, thương lòng võ tôn. Long Thành chi chủ cũng gia nhập giao lưu hàng ngũ, nhất khẩu khí nói mấy cái danh chấn đại thương đỉnh tiêm võ đạo cường giả danh tự, những người này, cái kia không đều người mang bí thuật, mà bọn hắn sở dĩ có thể thuận lợi trưởng thành đến đỉnh phong, cũng là bởi vì có bí thuật bản thân dựa vào bí thuật tại đứng trước lần lượt nguy cơ lúc biến nguy thành an đáng tiếc ta học không phải ly tử ba đạo kiếm không phải dễ dàng như vậy bí thuật ta khẳng định mua lão bản thiên hạ đệ nhất kiếm tiên sen vào nói lúc này một vị mang theo lão bản tiền tố người thậm chí nói chuyện riêng lên hắn ngươi nhưng có phản phòng trộm kỹ thuật có mà nói chúng ta một người 500 vạn trước đem môn này bí thuật mua lại đến lúc đó chúng ta chuyển tay lại bán vận khí tốt đừng nói một ngàn vạn hai ngàn vạn ba ngàn vạn đều có thể kiếm về sáu lộ này có chút già rồi lục luyện tiêu nhìn đến nơi này đâu còn có thể không có minh bạch Chỉ sợ trong bảy quản lý, lão bản, thậm chí đạo sư, con đường, mười mấy cái hảo, đều thuộc về cùng một nhóm người. Khó trách gọi thanh niên hỗ trợ người liên minh cái tên này. Người trẻ tuổi mới tốt lựa gạn. Lục Luyện Tiêu vốn không nguyện sóng tốn thời gian. Bất quá, kia mấy chương đồ hẳn là xác thực đến từ một môn cùng loại bí pháp, có lẽ chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đáng được hắn về một câu, ta biết bí thuật rất tốt, có thể một ngàn vạn cũng quá đắt. Người nói bao nhiêu? Mười vạn. Lục Luyện Tiêu còn cái giá. Vũ Đạp Phong suy đánh tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Lão bản cái giá tiền này không hề có thành ý. Bí thuật tuy tốt, nhưng rất khó luyện thành, ta vẫn rất có tự mình hiểu lấy, ta từ nhỏ luyện võ, hiện tại cũng 18 tuổi cha ta trên người ta tiêu hơn ngàn vạn, mới miễn cưỡng đem ta chồng đến luyện thể tiểu thành, chúng ta gia truyền kiếm thuật ta càng là ngay cả tiểu thành đều không có luyện đến. Lục luyện tiêu nói đến đây, dừng lại 10 giây, trên thực tế tháng gần nhất ta đã không thế nào luyện võ, dự định thành thành thật thật đi học, kiểm tra cái nghệ thuật trường học, về sau xuất đạo đường ca sĩ, sở di tại Tân Hỏa trên mạng mua ly tử ba động kiếm, cũng là bởi vì gần nhất được một số tiền lớn lại thêm trong lòng không cam lòng quấy phá, không cam tâm liền đúng. Chúng ta người trẻ tuổi liền nên có loại không cam lòng thất bại, không lo không sợ hùng tâm. Vũ Đả Phong suy nhìn thấy Lục Luyện Tiêu có từ bỏ bí pháp ý tứ, nhanh chóng đánh chữ: Cha ngươi vì để cho ngươi luyện võ có thành tựu không tiếp trên người ngươi tốn hao ngàn vạn trọng kim, ngươi như thật cứ như vậy từ bỏ, ngươi như thế nào đối mặt với ngươi cha thất vọng ánh mắt? Cha ta chết rồi. Lời này, Vũ Đả Phong suy trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiếp. Một hồi lâu mới một lần nữa gửi tin tức: thật có lỗi thật có lỗi, xin nén bi thương, bất quá như vậy ngươi liền càng hẳn là cố gắng lấy chấn an ba phụ trên trời có linh thiêng một ngàn vạn quá đắt ta còn có cái 13 tuổi đệ đệ còn có mẹ ta ta không thể tự tư vì mình luyện võ đem tất cả tiền đều tiêu hết một môn bí thuật một ngàn vạn không đắt tiểu huynh đệ không tốn tiền ngươi sao có thể mạnh lên ngươi trong nhà không có việc gì chỉ cần ngươi học xong bí pháp trở nên cường đại bọn hắn đều sẽ hiểu ngươi đến lúc đó ngươi có thể kiếm càng nhiều tiền bọn hắn đều sẽ lấy ngươi làm vinh trong bầy lại có mang theo lão bản tiền tố người tại ồn ào lục luyện tiêu tựa hồ rốt cục bị những người này thuyết phục. Do do dự dự nói, trên thực tế, ta có thể đem nhà ta tờ chi phiếu trộm ra, cha ta không tại, nhưng hắn số tài khoản vẫn chưa gạch bỏ, ta lần trước vụn trộm chi một ngàn vạn, ngân hàng cũng không biết. Nói xong, phát đổ. Phát đổ. Phát đổ. Đã có một trương một ngàn vạn chi phiếu, còn có hối đoái trương này, ngàn vạn chi phiếu tất cả chính quy thủ tục, ngân hàng bằng đầu, cùng số dư còn lại tới sổ tin tức vân vân. Những này đều có căn cứ có thể tra, che kín ngân hàng giấu trăm nổi. Tờ chi phiếu, con dấu, cùng tất cả tương quan vật liệu ta đều có thể cung cấp, chỉ là Ta không chịu trách nhiệm thực hiện chi phiếu, loại này giao dịch phương thức nếu như các ngươi có thể tiếp nhận mà nói liền tiếp nhận, không thể tiếp nhận mà nói ta liền không có cách nào. Chương 16, Ly tử ba độc kiếm. Chi phiếu. Phong hiểm tính quá cao. Lúc này, tại cái nào đó không biết thành thị trong biệt thự, bốn nam hai nữ sáu người tụ cùng một chỗ trao đổi cái gì? Từ bọn hắn giờ phút này mở ra máy tính, cùng trên máy vi tính đăng nhập hơn 10 cái thông tin phần mềm bên trong cái nào đó không khó coi ra, Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, Long Thành chi chủ, Vũ Đạp Phong suy đúng là bọn họ bên trong ba cái. Phong hiểm tính tài cao bình thường. Nếu như không phải chi phiếu thanh toán, đối phương chưa hẳn đáp ứng thống khoái như vậy. Trong sáu người, người cầm đầu rõ ràng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Giờ phút này hắn chính nhìn về phía nó bên trong một cái 20 trên dưới, mang mắt, thân hình khô gầy nam tử, A Lượng, thế nào, hình ảnh đối trường học ra đã đến rồi sao? Đối trường học, mỗi một tờ chi phiếu đều có đặc thù ấn giám dùng cho phòng ngụy, những này ấn giám chỉ có đối ứng ngân hàng ấn giám kho mới có thể giám định thật giả, mà đại thương ngân hàng, ta vừa lúc biết một chút, tấm chi phiếu này là thật. Được xưng là A Lượng khô gầy nam tử tại trên máy vi tính một trận thao tác, một lát, ấn xuống một cái khóa, không chỉ là thật, ta còn tra ra tấm chi phiếu này thực hiện ngân hàng. Đông Châu Khải Minh Tinh Thị Đông Thành Chi Hành. làm tốt lắm. Thiên Hạ đệ nhất kiếm tiên từ đáy lòng tán dương. nó bên trong một cái 2526, có thể hóa trang có phần nồng nữ tử càng là nhào tới thân hắn một ngụm, thật yêu ngươi thật tuyệt. A Lượng ngâng đỡ kính mắt, cười nhạt nói, cái này không tính là gì, cơ bản thao tác. nói xong, hắn nói thẳng, phát một phần tư liệu cho hắn, ta có thể biết rõ ràng địa chỉ của hắn. tốt. bí pháp trước tiên. có thể. Nửa Thiên Bí Pháp cũng không sợ hắn học được, ngược lại lại càng dễ dẫn hắn mắc câu. Mấy người phân công hợp tác. Theo một bên khác tiếp thu văn kiện, tên là A Lượng khô gầy nam tử tại trên bàn phím một trận đánh, không bao lâu, một bộ địa đồ hiện ra, đồng thời không kết luận vị, nửa phút không đến, chính là chỗ này, Khải Minh Tinh Thị khu Đông Thành thiên Kiếm Đường phố 104 hảo. Hà, Hả? là cái gọi Thiên Đạo Kiếm Tông võ đạo môn phái. Thiên Đạo Kiếm Tông. Vũ Đạo Phong suy rất nhanh lục soát lên cái này võ đạo môn phái tài liệu tương quan. Mua kiếm thuật, bí pháp người xuất thân võ đạo thế lực, cái này rất bình thường. Dọa không ngã bọn hắn. A, ta giống như biết rõ ràng chúng ta người đối diện là ai. Vũ Đạo Phong suy nói, rất mau đem màn hình tiến đến gần. Phía trên có tin tức liên quan tới Lục Luyện Tiêu, cùng đoạn thời gian gần nhất Thiên Đạo Kiếm Tông biến cố, rõ mồn một trước mắt. Đám người nhìn một chút tư liệu, xác nhận xuống dưới, xem bộ dáng là hắn. Bọn đồng nghiệp nhìn xem cái tin này. Nít Nêm Vị Long Thành Chi chủ người nói, đem Lục Luyện Tiêu ban bố ca khúc hải khiếu một chuyện cũng lục xuất ra. Bài hát này đoạn thời gian trước rất lửa a, lửa không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn lửa cháy đến nguyên nhân. Vừa nhìn liền biết có người ở sau lưng vận doanh, đồng thời vận doanh phí không thấp, sợ là hàng trăm hàng ngàn vạn. Long Thành Chi chủ nói. Đám người nghe xong, kết hợp trước đây không lâu Lục Luyện Tiêu gửi tới tấm kia ngàn vạn chi phiếu, trước mắt lập tức phát sáng lên. Chúng ta tra được tin tức biểu hiện, Thiên Đạo Kiếm Tông tình trạng kinh tế cũng không tốt, nhưng nếu như tình trạng kinh tế không được, Lục Luyện Tiêu tiền ở đâu ra? Đó còn cần phải nói, khẳng định hắn cái kia đương tông chủ tra tổn một số tiền lớn. Ta tra một chút, cái này Thiên Đạo Kiếm Tông đều mở 19 năm, một năm coi như 3000 vạn doanh thu, trừ bỏ chi tiêu, 19 năm trôi qua Chí ít cũng có thể tổn 200 triệu. 200 triệu cái số này báo ra đến, mấy người hô hấp toàn bộ trở nên dồn dập lên. Cá lớn a, nếu như có thể đem 200 triệu toàn bộ lừa gạt tới tay, chúng ta tức liền trực tiếp rửa tay không làm, cũng có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Tập trung toàn bộ tinh lực, nhất định phải bắt lấy hắn. Cầm đầu thiên hạ đệ nhất kiếm tiên ánh mắt nóng bỏng, họ phở lịn giao dịch. Họ phở lịn. Giữa sân năm người chấn động. Nguy hiểm này tính, bao nhiêu kéo lên? Đương nhiên, không họ phở lịn nhiều nhất chỉ có thể đến 1 ngàn vạn, nhưng nếu như họ phở lịn thậm chí ở trước mặt giao dịch, dựa vào chúng ta những năm gần đây thu lại thượng vàng hạ cám mười mấy bạn bị pháp, khả năng được đến 200 triệu. Hai ước, cái số này quá rung động lòng người. Ở trước mặt, rất nguy hiểm, dễ dàng gây thượng vũ giả, Thiên đạo kiếm tông thành lập đến nay 19 năm, vạn nhất cái này lục luyện tiêu là kẻ hung hãn. Khô gầy nam tử rất là do dự. Chúng ta thế nhưng là thủ nghệ nhân, sẽ không cho hắn phản ứng thời gian, được đến hai cái này ước lập tức cao chạy xa bay, một cái tiểu thành thị xuống dốc võ quán có bạn lãnh gì làm gì được chúng ta. Lại nói Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên chỉ vào trên màn hình tìm ra đến lục luyện tiêu học sinh chiếu, nhìn, 18 tuổi, thành phố nhất trung học sinh, trắng trẻo mũm mím, luyện võ luyện luyện, thế mà ca hát đi, đây coi là cái gì võ giả? Nếu như hắn tính kẻ hung hãn, vậy ta tả nhân chính là giết người như ngã diệt thế ma vương. Khô gầy nam liếc mắt nhìn lục luyện tiêu học tịch ảnh chụp, lại nhìn hải khiếu tuyên truyền khúc, đây quả thật là không giống võ giả làm sự tình, liền hắn không nói lời nào, thu thập tư liệu, chú hạch văn án, hành động. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên vô vô tay hạ lệnh, bọn hắn trong sáu người. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên tả nhân, cùng đệ đệ của hắn tả nghĩa cũng luyện qua mấy năm. Chỉ là do ở không có tiền, võ quán một mực không chịu đem hạch tâm nhất công pháp truyền cho bọn hắn. Bọn hắn dưới cơn nóng giận đem võ quán tất cả công pháp đều trộm ra, không thể không trốn đông trốn tây. Dựa vào cái này mấy môn trộm được bí tịch không ngừng lừa gạt những cái kia tự cho là tại mạng lưới trên thông thiên văn giới dành địa lý tiểu manh tân. Làm lão đại tả nhân một khi làm ra quyết định, những người khác cũng không dám phản bác. Một ngàn vạn, lượng hấp dẫn không nhỏ. Lục luyện tiêu lui ra bản thân tiểu hảo. Song phương quyết định, một tuần sau đến Khải Minh tinh thị giao dịch. Hắn liếc nhìn Vũ Đạo Phong suy gửi tới bí pháp, càng xem, hắn càng cảm thấy môn bí pháp này bất phàm. Hắn lại đem tân hỏa trên mạng đồng thời gửi tới Ly tử ba động kiếm, xem xét hai tướng chiếu chứng. Nhìn một lát, ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại nửa thiên bí thuật bên trên. Cái này kiếm pháp cùng bí thuật. Đây là một môn thông qua cộng hưởng, điều chỉnh tự thân phát lực tần suất bí pháp. Hắn nhìn một lát, rất mau tới đến trong phòng lặng lặng cảm ứng đến. Một lát, hắn đột nhiên xuất kiếm. Oang oang, thân kiếm chấn động. Nhanh. Lục Luyện Tiêu hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa rồi xuất kiếm, nhanh hơn một chút. Đây chỉ là bí pháp một bộ phận, chủ yếu tác dụng là thông qua tự thân cơ bắp cộng hưởng, sinh ra kinh lực, lại hoàn mỹ rót vào ly tử ba động kiếm chấn tần trung tướng loại này điệp ra lực lượng phóng đại, mục tiêu công kích, mục tiêu công kích đồng thời càng sẽ tạo thành mục tiêu nhục thân chỉnh sóng. Dù là đối phương ngăn trở, có thể chỉ cần có giao phong, thân thể vẫn sẽ thụ thương. Cái này là chân thật tổn thương. Lục luyện Tiêu mạch suy nghĩ một trận. Mặt khác, nếu là dùng tự thân chấn động dẫn phát mục tiêu chỉnh sóng, ta hoàn toàn có thể đem gần cốt lực lợi dụng, hồi báo lôi âm thuật tại rèn luyện gần cốt bên trên cũng có hiệu quả diêng lấy cơn cốt mà nói, ta không kém hơn luyện thể lại thành người. Ta dẫn động cân cốt thể minh, sinh ra cộng hưởng, lại lấy bí thuật dựa vào ly tử ba động kiếm kiếm chỉnh sóng mục tiêu, mỗi một lần cùng mục tiêu giao phong, đều phản phất tám kình bừng bừng phân chấn, tổn thương nó cơn cốt. Lục luyện tiêu luyện kiếm, đồng thời, phi phạm chuẩn âm khiến cho hắn thích hợp lực chấn động nhận biết nhạy cảm đến cực hạn, tại cân cốt cộng hưởng lúc, hắn thậm chí có thể mơ hồ đánh giá ra trong đó tần suất. đây là nghe kình công phu, chuẩn âm còn kém chút, sợ là đến tìm chút thời giờ mới có thể đem hổ báo lôi âm thuật, ly tử ba động kiếm, cùng môn bí pháp này ba kết hợp lại. Nếu là chuẩn âm có thể lại cường hóa cái 10 lần 8 lần. 3 năm này, ta liền có thể đem loại này kinh lực luyện thành. Lục luyện tiêu luyện kiếm. Hắn biết, đường đi của hắn đúng rồi. Không phải thiên đạo kiếm thức không được. Mà là ly tử ba động kiếm loại hình này kiếm thuật thích hợp hắn hơn. Bởi vì, hắn ở phương diện này có cao hơn thiên phú. Mạnh nhất ca sĩ. Sưng hô thế này tương lai sợ là liền muốn ăn ở trên người hắn. Bất quá. Chi phiếu sự tình. Còn phải chuẩn bị một chút, môn bí pháp này không cho sơ thất. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi hắn lúc ấy tại khiêu chiến người quán nét lục xoát triệu cửu châu cao nguyên thân lúc không khỏi tấm tiêu một ngàn vạn chi phiếu bại lộ đem long truyền môn tờ chi phiếu con dấu những vật này đều mang lên ngược lại không cần đến giả tạo ngược lại là ngân hàng bên kia một tuần còn có thời gian mỗi ngày tại một cái cố định thời gian gọi điện thoại qua bồi dưỡng một chút tiếp tuyến viên câu thông quen thuộc lại nhiều luyện một chút thuốc cơm thành tuyến lục luyện tiêu trong lòng dần dần có so đo mấy ngày kế tiếp lục luyện tiêu đều đang luyện tập lấy ly tử ba động kiếm ly tử ba động kiếm thuộc về thượng thượng kiếm pháp cung luyện nhiều năm đều không có tiểu thành thiên đạo kiếm thức khác biệt, môn này kiếm pháp, mấy ngày hắn liền đã nhập môn hạng, đoán chừng 10 ngày nửa tháng, liền có thể tiểu thành, đoán chừng tầm 5-3 tháng đại thành không khó, lại cho hắn 1 năm 2 năm, đều có thể luyện thành kiếm thuật bên trong sát chiêu. Mà liên tại hắn ca hát, luyện kiếm, đọc sách, đi học lúc, một ngày này, Tạ giật Phong lại mang theo mấy vị đệ tử đầy cõi lòng ấy náy tới cửa bái phòng. Chương 17, Tài Quyết giả. Lục Luyện Tiêu từ nội viện ra lúc, chư lý chính bận trước bận sau chuẩn bị nước trà điểm tâm, chiêu đãi Tạ Dật Phong một đoàn người. Lục Hiên chợt đến. Một thân cổ trang, rất có tông sư khí độ tạ giật phong đem vừa vặn không để vào mắt nước trà bung xuống. Tạ bà bá, chuyện gì làm phiền ngươi tự mình chạy tới một chuyến? Có gì cần phân phó ngươi gọi điện thoại là đủ. Ta là tới thăm các ngươi một chút trôi qua thế nào? Nhờ Tạ Bá Ba Phúc, cùng Tạ sư huynh hộ giá hộ tống. Khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, cũng không nhận được cái gì quấy rối. Lục luyện tiêu nói, hắn hủy diệt Long thuyền môn tin tức bị cao tầng phong tỏa, ngoại nhân chỉ biết người xuất thủ là Thiên Phong võ quán. Triệu Cửu Châu người nhà thân thuộc muốn báo thù cũng không dám đắc tội Thiên Phong võ quán, đành phải nén lớn Đây cũng là hắn lúc trước vì cái gì ngay lập tức tìm tới Tạ Dật Phong nguyên nhân, không có việc gì liền tốt. Tạ Dật Phong nói, bàn bàn trên tay óng ánh sáng long lanh phỉ Thúy Liên. Lục luyện Tiêu thấy thế biết có mấy lời không thích hợp để Trương Lệ nghe tới, lúc này nói một tiếng, mẹ, trong nhà không có hoa quả, đi mua một ít dưa hấu tới đi. Trương Lệ cũng ý thức được điểm này, vội vàng nói, kia ta lập tức đi, Tạ quán trưởng khó được tới một lần, giữa trưa ở đây ăn cơm, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút, tận một tận tỉnh địa chủ hữu nghị. Đợi đến Trương Lệ rời đi, Lục Luận Tiêu mới hỏi một tiếng, Tạ bà bá. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Xác thực. Tạ giật phong nhẹ gật đầu, chuyến này trừ nhìn xem các ngươi, còn có một việc ta đến nói lời xin lỗi, Long truyền môn những cái kia bỏ mình võ giả có không ít thân thuộc đoạn thời gian gần nhất sinh động lợi hại, ta nhận được tin tức, có người một mực chưa từ bỏ ý định, muốn mời người trả thù các ngươi, có thể hết lần này tới lần khác nhất thời bán hội ta cũng tìm không ra bọn hắn mời ai. Thân thuộc. Không phải võ đạo vòng người hẳn là không biết Long truyền môn sự kiện chân tướng mới là. Ta cũng buồn mực, có lẽ là bọn hắn có đường dây khác. Tạ giật phong nói nhìn về phía Lục Luân Tiêu. Ta đã đáp ứng muốn che chở các ngươi người một nhà, tự nhiên đến nói được thì làm được, coi như sợ ta đang tìm ra nhân chi trước, bọn hắn liền đối các ngươi một nhà bất lợi, cho nên vì lý do an toàn, các ngươi một nhà tốt nhất trước chuyển tới chúng ta Thiên Phong võ quán đi. Tại Thiên Phong võ quán, lượng những người kia có gan to hơn nữa cũng không dám dương ai. Dọn đi Thiên Phong võ quán. Nếu như không có thưởng tự tại một phen chuyện tiếm, hắn có lẽ thật sự cho rằng Tạ Dật Phong đang vì hắn cân nhắc. Nhưng bây giờ, trừ biện pháp này, còn có những biện pháp khác sao? Lục Sư Đệ. Lúc này một bên Tạ Hiểu Vân lại nhịn không được nói. Ngươi không phải không có ý định tại võ đạo giới phát triển sao? Ta nhìn a, ngươi dứt khoát đem thiên đạo kiếm tông bán, ngươi một nhà cầm một khoản tiền đi những thành thị khác sinh hoạt, bất dạng này cả ngày lơm nớp lo sợ. Ta hiểu Vân nói vừa xong, ta giật phong lập tức quát mắng, "Im ngay! Ta đã đáp ứng muốn che chở Lục Hiền Chất muốn che chở bảo vệ bọn họ, ngươi cái này là muốn cho ta thất tín với người sao?" Ngay sau đó Tàn không nói, "Lục Hiền Chất ngươi nếu là không nghĩ chuyển tới chúng ta Thiên Phong Võ quán đi cũng không sao, ta sẽ điều động lớn nhất nhân lực đi đem bọn hắn mời người bắt tới, giết gà dọa khỉ, ta tin tưởng chỉ cần giết tới một hai đám người" liền sẽ không còn người dám đối các ngươi một nhà xuất thủ. Quán chủ, ta nói chính là thật. Lục sư đệ tại hát phương diện thật rất có thiên phú. Nói vậy, lục trường ca lão đệ mười mấy năm tâm huyết há có thể tại hiển chất trên tay bị mất rồi. Lục luyện tiêu nhìn xem cái này hai chú cháu tranh chấp, vốn định chuyển cái băng cầm bao hạt dưa lặng lặng thưởng thức một chút. Đáng tiếc, hắn là người trong cuộc, hay là diễn viên chính, thực tế không cách nào không đếm xỉa đến. Chỉ đành phải nói, tạ sư huynh không nên kích động, tạ bá bá cũng mời tỉnh táo, chuyện này ta cùng mẹ ta thương lượng một chút. Qua mấy ngày lại cho các ngươi cụ thể trả lời chắc chắn như thế nào? Cái này có cái gì tốt nghĩ, ngươi tháng trước không phải đều nói muốn bán Thiên Đạo kiếm tông a? Tạ Hiểu Vân nói. Ngươi ra ngoài. Tạ Dật Phong nhíu mày ra bên ngoài một chỉ. Tạ Hiểu Vân không dám bác nghịch Tạ Dật Phong ý tứ, đành phải nghĩ linh tinh ra phòng khách, trong lời nói còn có chút phàn nàn Thiên Đạo kiếm tông viện tử thiết bị bất lợi cho quyền pháp của bọn hắn tu luyện. Lục Hiên Chất, ngươi suy nghĩ thật kỹ, không nóng nảy, ta sẽ nhìn chằm chằm, sẽ không để cho ngươi cùng trong nhà ngươi người xảy ra chuyện. Tạ Dật Phong nói một tiếng. Sau đó hai người lại lần nữa giao lưu một phen, Tạ Dật Phong mới cáo từ rời đi. Đợi đến Tạ Dật Phong rời đi, Lục luyện Tiêu ngồi tại vị trí trước, một thời gian thật dài không nói gì. Thằng đi ra bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một loạt tiếng bước chân lúc, hắn mới thoáng động gậy một cái. Võ đạo giới, cường giả sinh tồn, thậm chí võ đạo giới đặc thù quy tắc cũng là vì cái mục tiêu này mà phục vụ. Hắn phản phất trở lại hơn một tháng trước ngồi tại thành phố bệnh viện Nhân dân đại lầu dưới trong tiểu hoa viên, Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đã võ đạo giới thật chính là một cái từ vô số trùng cột tạo thành thế giới. Chú định chỉ có người mạnh nhất mới có thể trổ hết tài năng, như vậy. Vương. Lục Luyện Tiêu phun ra cái chữ này. Cổng, xuất hiện Trương lị thân ảnh, "Cái gì Vương?" Nàng nhìn xem trống rông phòng khách ngay sau đó lại hỏi một câu, "Tạ quán trưởng đi như thế nào rồi?" Nhìn xem mẫu Thân, Lục Luyện Tiêu trên mặt rất nhanh lộ ra mỉm cười, hắn như thế đại nhân vật một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không thể thật tại nhà chúng ta ăn cơm. Cũng thế, cha ngươi không tại, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông khác biệt trước kia, sẽ hết thảy đều sẽ biết tốt." Lục Luyện Tiêu cười nói, "Đúng, sẽ tốt." Trương Lệ trùng điệp nhẹ gật đầu, đồng thời cầm trong tay bao lớn bao nhỏ dường lên, nhìn xem. Hôm nay ta thế nhưng là cho các ngươi mua không ít ăn ngon. Xem ra chúng ta hôm nay có có lộc ăn. Lục luyện tiêu vui tươi hớn hở đáp lại. Đúng thế, ta sẽ đem các ngươi đệ hai cái nuôi kiện kiện khăn hàng, tráng khỏe mạnh thực. Trương Lệ nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì vương tới? Cái này vương. Lục luyện tiêu cười cười, nói, không phải ta lúc trước một mực đang chơi mạnh nhất ca vương trò chơi à? Ta nghĩ cạnh tranh một chút đương ca vương. À, ngươi chơi cái này mạnh nhất ca vương trò chơi có thể. Luyện võ cũng không thể thư giãn. Những số tiền kia, người khác đều để cho ngươi đệ mua dự tài. Ta biết, ta gần nhất tại lĩnh hội kiếm thuật, lĩnh hội xong liền dụng tâm luyện nhà chúng ta luyện khí thuật. Ừm. Trương Lệ trả lời một câu, rời đi. Lan Ngọc hội sở. Một gian treo danh tự danh họa, bồi tình thơ ý họa trong phòng. Cửa bị đẩy ra. Một vị trải lấy mềm mại tóc dài, mặc sạch sẽ han phục thiếu nữ đem một thân ảnh dẫn vào trong phòng. Trong phòng nguyên vốn đã có người chờ, chính cách bình phòng, lắng nghe một vị tuổi trẻ thiếu nữ đàn hát. Đợi đến nhìn thấy đạo thân ảnh này, hắn mỉm cười đứng lên, lục luyện tiêu. Ngươi đến, ngồi. Thường thiếu chọn địa phương không sai. Lục luyện tiêu nói. Ngồi ở trước mặt hắn, chính là mấy ngày trước tại tạ giật phong trên yến hội từng có ngắn ngủi giao lưu thường tự tại. Ha ha, ta tính cái gì công tử thiếu gia, một giới thương nhân thôi. Thương tự tại nói. Thiếu nữ nói một tiếng, Y Vân, thay ta bên trên một phần lan vũ trà. Vâng, công tử. Tên là Y Vân thiếu nữ ứng thanh, lui xuống. Nay hội sở là chúng ta giang hội trưởng nhà, Giang Thanh Bình Giang đại tiểu thư mở, trang trí từ Giang đại tiểu thư tự mình lập ý thiết kế, trong đó phong vận tại khải minh tinh thị có thể sương đệ nhất thường tự tại cười giới thiệu lục luyện tiêu trong lòng hơi động họ giang còn có thể để hắn xương sẽ giải tự nhiên là võ đạo hiệp hội hội trưởng xong tập trung bất quá từ 4 tháng trước giang hội trưởng cao thăng giang đại tiểu thư cũng đi châu phủ này hội sở ngược lại là thoáng quạnh khu é một chút ngươi có rảnh cũng có thể thường đến ngồi một chút báo tên của ta là được cũng coi như cho bọn hắn hội sở tăng thêm điểm nhân khí đa tạ thương ít. đừng đừng đừng ngươi trực tiếp gọi tên ta là được mặt khác cũng chưa gấp lấy cảm ơn ta có một câu nói thế nào vô sự hiến ơn cần phi gian tước đạo trên thực tế ta đối với ngươi thế nhưng là có khác sở cầu. Ồ, ta một cái học sinh còn có thể giúp được một tay. Ha ha, ngươi chính là quá khiêm tốn. Cha ta lúc trước biết được ngươi quyết đoán cùng quả quyết sau thế nhưng là hảo hảo tán dương ngươi một phen. Khải Minh tinh thị võ đạo giới cái này trong vòng nhỏ có thể khi hắn tán thưởng cũng liền ngươi chưa dược lòng. Tạ vòng mấy cái như vậy. Thương hội trưởng quá để cao ta. Lục luyện tiêu nói, hỏi một tiếng, không biết có cái gì là ta có thể làm. Cha ta thế nhưng là ăn ngay nói thật, mà ta lần này tìm ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này thiên phú của ngươi không đi võ đạo quá đáng tiếc vừa vặn tài quyết giả đội ngũ lần trước vây giết một cái chạy trốn tới khải minh tinh thị truy nã võ giả hao tổn bà cái giang hội trưởng lúc rời đi lại mang đi bốn cái chống chỗ có chút lớn cho nên ta muốn để ngươi bổ đi vào thường tự tại nói tài quyết giả cổ đại còn có khác một cái xưng hô triều đình liên quyển, lục luyện tiêu nghe tới ba chữ này một nháy mắt nghĩ rất nhiều tài quyết giả chính là võ đạo hiệp hội lớn nhất bạo lực cơ cấu tài quyết ủy viên hội sẽ thẩm phán bộ môn tài quyết giả là chấp hành bộ môn ai nắm giữ tài quyết giả đội ngũ Ai tại võ đạo hiệp hội liền có thể lời nói có trọng lượng. Tài quyết giả bên trong tài quyết trưởng chức thường thường từ võ đạo hiệp hội hội trưởng tự mình kiêm nhiệm. Nếu như một cái võ đạo hiệp hội bên trong tài quyết trưởng kiêm nhiệm người là phó hội trưởng, dù là hắn tương lai không có ngồi lên hội trưởng chức vụ, lực ảnh hưởng sẽ so hội trưởng còn lớn hơn. Nhưng có được quyền lực đồng thời, cái nghề nghiệp này cũng tràn ngập hung hiểm. Võ đạo giới bên trong dám giết dám đánh võ giả quá nhiều, tài quyết giả chết hiệu suất cực kỳ kinh người. Theo thống kê, hàng năm cả nước tài quyết giả bình quân hao tổn suất vượt qua hai thành. Đúng vậy, vượt qua hai thành. Một chút võ đạo hiệp hội thế yếu trong thành thị, đề cử 3 cái hợp cách tài quyết giả liền có thể thu được tài quyết ủy viên hội một cái ủy viên ghế. Khải Minh tinh thị, là thuộc về những thành thị này trong phạm vi. Giống Ninh Phong, Lữ Khánh những người này, đều có sau bối phận, đệ tử tại tài quyết giả trong đội ngũ năm trước. Cái này cũng là bọn hắn sẽ tận lực cùng nơi đó môn phái giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân. Cho chút thể diện, không nên nháo sự tình, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Ta có thể trở thành tài quyết giả. Ngươi đại diện qua Thiên đạo kiếm tông, thân phận đủ đủ rồi, lại thêm tài quyết giả đội ngũ gần nhất thiếu người, nếu như ngươi đáp ứng Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng, để ngươi trở thành tài quyết giả bên trong một viên không khó." Thường Tự Tại nói. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, "Vậy làm phiền." "Ha ha, hẳn là hẳn là, ta không phải nói, ta có một người bạn rất thích ngươi ca, hắn liền có con đường giúp ngươi thu hoạch được tài quyết giả thân phận, ta cái này liền cứ gọi điện thoại gọi hắn tới." Thường Tự Tại rất nhanh cầm điện thoại di động lên. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nhìn, Trở thành tài quyết giả, bị võ đạo giới chơ chén, còn tràn ngập hung hiểm, lại phải bị đến cấp trên quản chế. Nhưng đối Lục Luyện Tiêu đến nói có cái chỗ tốt lớn nhất Hắn chỗ gặp phải hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nếu như không giải quyết dễ dàng cũng không quan hệ. Bởi vì tài quyết giả, xú lục chương 18, theo như nhu cầu, thương tự tại trong miệng bằng hữu đến rất nhanh, không đầy nửa cách giờ đã xuất hiện tại trong phòng này. Một cái nhìn qua ba mươi trên dưới năm tử, hắn toàn vẹn không có bởi vì lục luyện tiêu trẻ tuổi mà có nửa điểm kính thị lộ ra mười phần nhiệt tình. Lục luyện tiêu lục tông chủ, tiểu ngưỡng đại danh, ngươi tốt, ta là thẩm thiếu, khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội tại quyết ủy viên hội hậu tuyển ủy viên. Thẩm Lão Bản là Đại Điệu Tập Đoàn người cầm lái, là chúng ta Khải Minh Tinh thị Minh Tinh Sĩ nghiệp gia, hai người các ngươi có thể hào hào nhận thức một chút. Thương tự tại cười giới thiệu một tiếng. Thẩm thiếu cái tên này Lục Luyện Tiêu chưa từng nghe qua, nhưng Đại Điệu Tập Đoàn như sấm bên hai, Khải Minh Tinh thị lớn nhất bất động sản khai phát công ty. Thẩm Lão Bản, người tốt. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, đồng thời nhìn hắn một cái. Trên người hắn lại có luyện võ nội tình, lại hỏa hầu không cạn, đoán chừng đã luyện thể đại thành. Năm đó ta đã từng học qua hô hấp pháp, tại Lục Lao Tông chủ môn hạ tu luyện qua kiếm thuật, chỉ là. Ta cuối cùng ăn không được cái tia khổ, đến mức cho đến nay đều chỉ là tại giai đoạn luyện thể phí thời gian. Lần này rất vinh hạnh có thể trở thành lục tông chủ ngươi giới thiệu người, có gì cần hỗ trợ, ngươi cứ việc tìm ta, chỉ cần giúp được ta nhất định rút. Thẩm Thiếu cười nói một câu, đưa lên danh thiếp của mình. Thẩm Lão bản khách khí, lục luyện tiêu lên tiếng. Tài quyết giả có một bộ nội bộ xét duyệt chế độ, không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể đi vào, nhất định phải thân gia trong sạch võ giả, lại tại võ đạo giới có nhất định phân lượng mới được. Hết lần này tới lần khác còn không thể cùng võ đạo môn phái từng có sâu liên lụy. Toàn bộ Khải Minh tinh thị phù hợp cái này một tiêu chuẩn người không nhiều, số ít phù hợp tiêu chuẩn cũng không muốn trở thành có được to lớn nguy hiểm tại quyết giả. Lục Luyện Tiêu Lai lịch trong sạch, có qua Thiên Đạo Kiếm Tông đại diện tông chủ thân phận, phân lượng đầy đủ, hết lần này tới lần khác Thiên Đạo Kiếm Tông bị diệt môn, chỉ cần lại cắt ra cùng Thiên Phong Võ quán liên lụy, hoàn toàn có trở thành tài quyết giả một viên tư cách. Lại thêm hắn thân hám vòng xoáy, chỉ có mượn tài quyết giả cái này một thân phận mới có thể thoát thân mà ra, đây cũng là thưởng tự tại tìm tới Lục Luyện Tiêu nguyên nhân. Ba người táng đâu, Thẩm Thiếu muốn một chút Lục Luyện Tiêu tư liệu, cuối cùng mới nói Ta sẽ mau chóng giúp ngươi đem tài quyết giả thủ tục làm được, trong một tháng hẳn là sẽ có kết quả. Nhanh một chút đi. Lục luyện tiêu vừa cười vừa nói, ta hiện tại toàn bộ nhờ cái thân phận này cứu mạng. Thẩm thiếu âm thầm nhìn thường tự tại một chút, thường tự tại cân nhắc đến lục luyện tiêu tình cảnh, có chút một gật đầu. Hiển nhiên, hắn dự định để phụ thân hắn thường bạch sơn nơi đó phát thêm chút sức. Thẩm thiếu được đến ngầm đồng ý, thông khoái đồng ý, vậy được, ta mau chóng. Các loại thẩm lão bản tin tốt, ta mượn hoa hiến vật lấy trả thay rượu, sơn cầu chúc chúng ta tiếp xuống cộng sự vui sướng. Ha ha. Ta đến lúc đó toàn bộ nhờ Lục tông chủ làm ra thành tích đến cho ta chướng mặt. Thẩm thiếu cũng cười nâng chén. Hai người rất nhanh hoàn thành giao lưu. Sau đó Lục Luyện Tiêu lại ngồi một lát, cáo tử rời đi. Thường tự tại cũng cùng Thẩm thiếu bàn giao vài câu, rời đi hội sở. Lái xe tới đến một tòa liền trừng 300 mét vuông, tính đến tiểu hoa viên đều chỉ có 400 đến mét vuông trong biệt thự. Loại này chỗ ở so với gia thế của hắn có thể nói 10 phần địa thấp. Vào cửa, nhìn thấy phụ thân tại thư phòng lúc, Thường tự tại tiến lên đem chuyện ngày hôm nay nhấp nhấp. Lục Luyện Tiêu, mài mài một cái, tương lai ngược lại là một thanh hảo đao. Thương Bạch Sơn nói: "Đúng là cái nhân vật hung ác, ta nhận được tin tức, buổi sáng hôm nay, Tạ giật Phong thế nhưng là hướng nhà hắn chạy một chuyến, có thể hắn hôm nay cùng chúng ta nói chuyện trời đất lại nhìn không ra bất kỳ bất giận dị dạng." Thương tự tại nhẹ gật đầu. "Người nhà của hắn chính là hắn lớn nhất giang buộc, mà đã hắn có thể bị thân tình giang buộc, cùng hắn ở chung lúc, người liền quang minh chính đại đến, có thể lợi dụng, nhưng theo như nhu cầu, không cho ra hại, thực tế cảm giác đến không cách nào ở chung, cũng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Minh Bạch: "Chúng ta cùng những cái kia luyện võ người khác biệt, bọn hắn luyện võ là vì danh lợi." mà chúng ta là vì tương lai có thể đi càng xa. Thương tự tại nhẹ gật đầu, cha, ngươi đã lôi kéo 6 vị ủy viên đi, lại thêm thầm thiếu, có phải là liền không sai biệt lắm muốn giải quyết tài quyết ủy viên hội rồi? Tài quyết ủy viên hội là võ đạo hiệp hội trọng yếu nhất cơ cấu, giải quyết tài quyết ủy viên hội, hội trưởng chức vụ trừ chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thương Bạch Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tại nhiệm mệnh không có xuống tới trước, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thương, Lục luyện tiêu nhìn xem trên mạng thu thập súng ống tư liệu. Đại thương, đại huyền đều thuộc về cấm thương nghiêm khắc quốc gia đã có lợi cho trị an, cũng dễ dàng cho vương thất duy trì đối dân gian tuyệt đối thống trị. Thương nhân động thương là đại án, võ giả động thương càng là đại án bên trong đại án. Giết người, dựa vào quan hệ có thể đè xuống. Động thương, đụng chạm đại thương danh giới cuối cùng. Cho nên trừ phi võ giả làm tốt trực diện tư pháp bộ, võ đạo hiệp hội, thậm chí quân bộ song trọng tiêu trừ quyết định, nếu không tại bất luận cái gì ân oán xung đột xuống đều chọn lấy võ đạo, đao kiếm giải quyết. Võ giả gần cốt đại thành, chính là luyện thể viên mãn, cảnh giới này lại được xưng là nhân thể cực hạn, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện có thể trốn tránh đạn, nhưng cũng không có tuyệt đối sát suất thành công, chỉ có rèn luyện ngũ tạng lục phụ thể phách đánh vỡ nhân loại cực hạn võ sư mới có thể tập trung tinh thần, dựa vào lực bộc phát tránh né xuống ống. Lục luyện Tiêu liếc nhìn tài quyết giả vây giết truy nã võ sư video. Võ sư có tư cách khai tông lập phái, vô luận mình mở võ quán hay là trực thuộc cỡ lớn xí nghiệp bảo an bộ, năm nhập ngàn vạn cũng không tính là việc khó, tự nhiên không muốn trở thành tài quyết giả đã sinh đã tử. Chứ những cái kia một tuyến thành lớn, tài quyết dạ đội ngũ thường thường từ võ giả tạo thành, mà bọn hắn ỷ vào săn giết võ sư lực lượng chính là xuống ống. Võ sư tập trung tinh lực khí huyết bộ phát có thể trốn tránh đạn, nhưng nếu như bị 2-3 khẩu súng đồng thời chỉ vào, lại cũng chỉ thuận theo ý trời. Võ sư có thể trốn đạn, nhưng bị viên đạn bắn trúng nếu hại vẫn sẽ chết. Lục luyện tiêu quan bế trang ép, hắn đứng trong phòng, lặng lặng nhận biết ngoại giới biến hóa. Phong thanh, trùng âm thanh, tiếng bước chân, cùng tiếng hít thở của mình, khí huyết lưu thông thanh âm. Chỗ có âm thanh tinh chuẩn phản hồi tại trong đầu của hắn, ẩn ẩn xen lẫn thành một trận hình nổi án. Chỉ là tại hình nổi án sắp vẽ thành lúc, lục luyện tiêu lại là vớt vớt bi tâm, mở mắt ra. Tinh lực tiêu hao quá lớn. Đại lão muốn đem nhiều như vậy thanh âm lấy vẽ thành hình ảnh phương thức bảy biện ra đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta cần muốn tiến hành chuyên nghiệp tính học tập. Sóng âm đo cách, hình học không gian hội họa. Đây đều là trên sách kiến thức có thể học tập được. Đinh linh linh. Lục Luyện Tiêu điện thoại vang lên. Các ngươi đến rồi. Mang theo ngươi chi phiếu, đến Phúc vận trà lâu Mai Lan sáu gian. Được. Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn treo trên vách tường kiếm, vỗ tay phát ra tiếng. Rõ ràng chỉ là đơn giản không thể lại đơn giản một cái búng tay có thể cách xa nhau 2 mét thân kiếm lại phát ra một trận rất nhỏ kiếm ngân vang người không biết chuyện nhìn sợ là sẽ phải coi là tiên kiếm có linh thời gian vừa vặn không cần tìm muốn đi học lý do kéo dài lục luyện tiêu đứng dậy đem tờ chi phiếu con dấu những vật này đều chưa ở trong một cái túi ra cửa ngồi xe buýt xe tới đến phúc vận trà lâu lên lầu hắn rất mau tiến vào sáo gian sáo gian không nhỏ không chỉ có ghế sofa bàn trà TV, còn có bàn trà mặt chữ bàn nhìn lớn nhỏ vượt qua 20 mét vuông này trong thời gian có một nam một nữ nam ba trên dưới Nữ nhân thì 26, 27, tựa hồ tỉ mỉ trang điểm qua một phen, chậm nhìn lại rất có vài phần tư sắc. Bất quá Lục Luyện Tiêu nghe ra, đối diện Bao xương còn có 3 người tùy thời mà động, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn đem phụ trách tiếp ứng rút lui. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu một người đến, trong Bao xương nam tử tả nhân, cùng vị nữ tử kia Trương Di đều thở dài một hơi. Mời ngồi mời ngồi. Đồ vật mang tới rồi sao? Ta muốn nghiệm chứng một chút có phải là thật hay không, nếu thật là Ly Tử Ba động kiếm nguyên bộ bí pháp, chúng ta lập tức giao dịch. Lục Luyện Tiêu một bộ kéo căng khuôn mặt bộ dáng, Nhìn qua tựa hồ so với bọn hắn còn thần trương. Tả nhân về nghĩ bọn họ xách trước mấy ngày đến tại phụ cận thăm dò được có quan hệ với Thiên đạo kiếm tông tin tức, cười nói, bí pháp tự nhiên là thật, bất quá chúng ta cũng phải xác nhận ngươi chi phiếu, tài khoản không có vấn đề. Lý giải, ta cái này liền gọi điện thoại cho ngân hàng chứng nhận. Lục luyện tiêu nói lấy điện thoại di động ra. Đợi một chút. Tả nhân đem điện thoại di động của mình đem ra, dùng điện thoại di động của ta. Đang khi nói chuyện, hắn càng là tự mình gọi ngân hàng điện thoại. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, điểm này thường thức tự nhiên có. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến phục vụ khách hàng thanh âm: "Ngươi tốt, nơi này là Đại Thương ngân hàng." Đến một bước này, tạ nhân mới đưa tay cơ đưa tới Lục Luyện Tiêu trên tay, "Ta mở loa ngoài không sao chứ?" "Đương nhiên, chính là vì để các ngươi yên tâm." Lục Luyện Tiêu nói, nhận lấy điện thoại, rất nhanh cùng phục vụ khách hàng trao đổi, một lát hắn mới nói, "Ta cần thẩm tra ta số tài khoản sử dụng tình trạng, số tài khoản tài chính." "Được rồi, mời ngài báo một chút ngài thẩm tra mật mã." Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm. Lục Luyện Tiêu nhìn tạ nhân một chút, lặng lẽ hướng bao xương nơi hẻo lạnh đi đi, cách 2m, bên cạnh hạ thân tử. Đối đây, Tả nhân biểu thị rất lý giải. Mật mã nha, tự nhiên không thể để cho bọn hắn biết. Rất nhanh, trong điện thoại di động lại lần nữa truyền đến phục vụ khách hàng thanh âm, căn cứ ngài thẩm tra yêu cầu chúng ta tiến hành báo cáo, ngài số tài khoản tài chính hết thẻ bình thường, hiện hữu số dư còn lại 100 triệu 100.3642081 nguyên bốn góc 6 phần. Cái số này, lập tức để Tả nhân, trương di hô hấp của hai người trở nên gấp rút, tư duy đều chậm một điểm. Đến mức không có chú ý tới phục vụ khách hàng thanh âm hơi có chút biến hóa. Ta muốn mở một chương 1000 vạn chi phiếu. Hiệu đính mã là 26463371, thu khoản người làm. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn tạ nhân, tạ nhân, ta gọi tạ nhân, bên trái trái, nhân nghĩa nhân. Tạ nhân vội vàng nói. Lục luyện tiêu lại lần nữa quay đầu, đúng, tạ nhân. Ân. Được rồi, đã tiến hành đăng ký, ngài đến lúc đó có thể cầm cầm chi phiếu đến ta đi bất luận cái gì một chỗ chi nhánh ngân hàng thực hiện. Tạ ơn. Lục luyện tiêu nói một tiếng, đồng thời quay người, liền muốn đưa điện thoại di động còn cho tạ nhân. Ngài tốt, xin hỏi còn có cái gì có thể để giúp được đến ngài sao? Không có. Lục luyện tiêu đáp lời ở giữa, tạ nhân đã không kịp chờ đợi đưa điện thoại di động tiếp tới. Phi thường cảm tạ ngài gửi điện thoại, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, gặp lại. Đương tạ nhân nhìn xem số điện thoại xác thực chính là hắn phát đánh đi ra dãy số về sau, trên mặt hiện lên một tia át không cầm được ý mừng. Số tài khoản còn có thể dùng. Lục luyện tiêu thúc giục, bí pháp đâu? Ta sẽ đem chi phiếu mở cho các người, các ngươi nhanh đi hồi đoái, không phải để người nhà ta phát hiện liền cút ổn. Tốt tốt tốt. Tạ nhân ứng thanh, rất mau đem bí pháp xuống nửa thiên đưa lên. Lục luyện tiêu nghiệm chứng một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó, xuất ra tờ chi phiếu, viết chi phiếu, con dấu, một mạch mà thành. Chương 19, ngày tốt lành. Phúc vận trà lâu bên ngoài. Uy, tư pháp bộ sao? Ta báo cáo có người giả tạo chi phiếu, lựa gạt. Đúng, đội phạm tội, hết thảy 6 người, các ngươi có thể tra bọn hắn vào ở tin tức. Lập tức sẽ đi ngân hàng thực hiện. Lục luyện tiêu đánh xong báo cáo điện thoại, đưa điện thoại di động thẻ lấy ra, bộp nát. Đây là Triệu Cửu Châu thẻ. Hắn lúc trước hủy diệt Long Tuyên muốn lúc, lấy đi Triệu Cửu Châu điện thoại, thẻ điện thoại tự nhiên cũng rơi trên tay hắn, dưới mắt tấm thẻ này cũng coi như công thành núi thân làm xong những này lục luyện tiêu mang theo cái này dùng bốn ả giấy phục in ra bí pháp về đến nhà bí pháp này gọi long âm lục luyện tiêu nhìn xem cảm thấy danh tự này cùng ly tử ba động kiếm kiếm thuật tên phong cách có chút không phù hợp bất quá hắn cũng không có muốn đổi bí pháp danh tự ý tứ môn bí pháp này thế nhưng là hắn cùng phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đánh một tuần điện thoại khổ luyện bắt trước thanh âm của nàng mới đổi lấy có kỷ niệm ý nghĩa bí pháp trên nửa thiên hắn nhìn một tuần đã học thuộc lòng lật lên xem xuống nửa thiên đến cũng không tốn sức Thời gian kế tiếp bên trong lục luyện tiêu dựa vào thính kình chi pháp không ngừng luyện tập ly tử ba động kiếm cùng bí pháp long âm, đồng thời đợi đến nửa tháng, hắn đem bí pháp kiếm thuật đều luyện thành về sau, hắn bắt đầu quang minh chính đại mùa tu luyện tiên thiên luyện khí thuật dữ liệu. Có dữ liệu, luyện thể hiệu suất rõ ràng tăng tốc. Bực này biến hóa lập tức gây nên tạ hiểu vân lực chú ý. Nửa ngày không đến, cái tin tức này đã báo cáo đến tạ giật phong trước mặt. Như thường là gian kia cổ kính tư nhân phòng trà. A, thu sau châu chấu còn nhảy nhót. Tạ giật phong có chút tiếc bối, hắn gấp. Tạ vong cũng là theo chân cười nói. Đáng tiếc, thanh danh của ta lần này sợ là muốn chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng sẽ có, nhưng thanh danh mang tới tiền lãi chúng ta trên cơ bản ăn, ăn quá nhiều, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cũng thế, Tạ giật Phong nhẹ gật đầu. Thiên Phong Võ quán đoạn thời gian gần nhất danh tiếng lại là có chút lớn. Nếu như hắn vị này đại đệ tử Tạ Vong có thể trở thành võ sư, Thiên Phong Võ quán tự nhiên thừa dịp thế mà lên, thay thế Kim kiếm môn trở thành khải minh tinh thị đệ nhất võ đạo thế lực. Đáng tin hắn một người. Khác không cẩn thận, rước lấy chúng độ. Ta một hồi gọi điện thoại cho Thiết môn chủ, Trương Dực Long muốn cho lão bà của mình báo thủ để hắn đi tốt. Tạ Dật Phong nói, có thể gần như đồng thời, điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn thấy phía trên hiện ra dây số, Tạ Dật Phong có chút kỳ quái, Thiết Môn Chủ. Mặc dù không hiểu, có thể hắn hay là đưa điện thoại di động kết nối. Rất nhanh, bên trong truyền đến Thiết Đại Lực chưa đầy thanh âm. Tạ Quán Trưởng, Thiên Đạo Kiếm Tông Lục luyện tiêu chuyện gì xảy ra? Thế mà Thành võ đạo hiệp hội tại quyết giả. Tại quyết giả. Tạ Dật Phong khẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử co rúm lại, Lục luyện tiêu Thành võ đạo hiệp hội tại quyết giả đều đã công kỳ. Ta để đằng sau ta hủy viên cản trở nhưng trong này dính đến thường bạch sơn phó hội trưởng nguyện ý lên tiếng ủy viên không có mấy cái dùng không được mấy ngày thủ tục liền muốn xuống đến, đến rồi cái này lục luyện tiêu thành tài quyết ủy viên hội tài quyết giả kia thiên đạo kiếm tông ngươi còn có thể hay không cầm xuống tạ giật phong sắc mặt rất nhanh chầm xuống Thiết môn chủ an tâm chớ vội hiện tại bất quá là công kỳ kỳ thủ tục chưa chính thức hạ đạt con vịt đã đun sôi bay không được ha ha các ngươi thiên phong võ quán thật đúng là có ý tứ ngươi nhưng phải mau chóng nếu là bắt không được thiên đạo kiếm tông liền trả lại tiền đi thiết đại lực trực tiếp cúp điện thoại sư phó kia lục luyện tiêu, tạ vong hỏi một tiếng, tạ giật phong không nói gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. khó trách cái này hơn nửa tháng lục luyện tiêu thờ ơ, chậm chạp không chịu trả lời chắc chắn mình, nguyên lai là có lá bài tẩy này. hắn lấy điện thoại di động ra, đăng nhập một trong đó bộ trang web, rất nhanh tại trang web bên trên tìm tới tại tài quyết ủy viên hội tài quyết giả mới tăng thành viên công kỳ danh sách. bên trong, thinh linh liền có lục luyện tiêu, tài quyết giả, tạ vong cũng cảm giác sự tình khó giải quyết. lục luyện tiêu cư nhiên trở thành tài quyết giả, tài quyết giả không tính là gì. Hàng năm đều phải chết bên trên mấy cái, có thể mấu chốt là có tài quyết giả cái thân phận này, lại muốn đối phó hắn liền không có đơn giản như vậy. Hắn đi thông thường hội trưởng quan hệ. Tạ Vong suy nghĩ một phen, nói: "Hẳn là là vận khí tốt, thường hội trưởng chính cần xếp vào ủy viên, bảo đảm mình thuận lợi thượng vị, mà trở thành ủy viên liền nhất định phải tiến cử ba cái tài quyết giả. Cho nên, vị này gọi Thẩm thiếu mới ủy viên tìm tới Lục Luyện Tiêu. Hiện tại Lục Luyện Tiêu chưa trở thành tài quyết giả, chúng ta ra tay với hắn, có thể hay không đắc tội thượng hội trưởng?" Đắc tội Tạ Dật Phong liên tưởng đến Thiết Đại Lực vừa rồi trong điện thoại chào phúng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngươi hẳn là hỏi chính là, Thường Bạch Sơn làm như vậy, có thể hay không đắc tội ta Tạ Dật Phong? Võ Đạo Hiệp Hội phó hội trưởng phân lượng không nhẹ, có thể Thiên Phong võ quán viện trưởng cũng không phải mặc người nắm tiểu nhân vật. Thường Bạch Sơn cách làm, căn bản hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Sư phó muốn làm thế nào, mời ngài hạ lệnh. Cho ngươi đi tìm Long Tuần môn những cái kia muốn báo thủ trực hệ gia thuộc, tìm đã tới chưa? Tìm, trừ cái lỗ chân, không người nào dám báo thù, một cái diệt đi Long Tuần Muôn mười miệng hung nhân đối những cái kia không phải võ đạo vòng người mà nói rất có lực uy hiếp. Tạ Vong nói, đây cũng là thường thức, võ đạo giới hung hiểm mọi người đều biết, trừ phi là ăn chén cơm này, nếu không rất nhiều người cho dù luyện võ, cũng sẽ không đăng ký trở thành võ giả, những cái kia đăng ký thành võ giả, hoặc là lẻ loi một mình, không ràng buộc, hoặc là coi đây là nghiệp, hình thành gia tộc. Ngưu Sủn, để bọn hắn sông pha chiến đấu bọn hắn không dám, có thể các loại kia lục luyện tiêu bị đánh chết, tự nhiên sẽ có người nhảy ra, ngươi chỉ cần được biết người nào có những này mục đích là đủ. Tạ Vong khẽ giật mình ngay sau đó lập tức gật đầu, ta minh bạch, ta cái này liền đi. Không khỏi thường bạch sơn bên kia bắt được cái chuôi, động thủ lúc chú ý điểm. Tạ Dật Phong trong lòng có loại bị người lường gạt phẫn nộ, lục luyện tiêu coi là thành tài quyết giả liền có thể giữ được mình, giữ được thiên đạo kiếm tông rồi. Ngay thơ, ta sẽ để cho hắn hiểu được, giáng bác đi ta, hắn chỉ có một con đường chết. Ta minh bạch, ta sẽ để cho giả phong sư đệ đi, lục luyện tiêu hẳn phải chết. Giả phong, Tạ Dật Phong đối với mình vị này ngũ đệ tử thực lực rõ ràng, luyện thể đại thành, trên tay có ba cái nhân mạng, dám đánh dám liều liều mạng tranh đấu lúc phương chính khí cùng tạ hiệu vân đều thắng không được hắn theo lý thuyết đối phó một cái luyện thể tiểu thành lục luyện tiêu dư xài bất quá tạ giật phong trong mắt tinh quang lóe lên nửa khí một chậu ngươi cùng giả phong cùng đi ta tạ vong hơi kinh ngạc hắn luyện thể viên mãn chính là thiên phong quyền có thành tựu trong ngày thường có người mắt đuôi ngủ gì khiêu khích thiên phong võ quán đều là hắn phụ trách ra mặt mắt kế tiếp lục luyện tiêu đối phó giã độc liền phải giáng một gậy chết tươi tạ giật phong trầm giọng nói ta bởi vì trọng tình trọng nghĩa cái này một hư danh tại hai tháng trước ban đêm thủ hạ lưu tình không có ngay tại chỗ đánh chết hắn đem thiên đạo kiếm tông nhất khẩu khí bỏ vào trong túi lúc này mới bạch bạch tăng thêm nhiều như vậy biến số có thể không hy vọng tiếp sau đó tái xuất mới biến cố nếu không phải là bởi vì lo lắng thường bạch sơn bên kia ta thậm chí sẽ đích thân xuất thủ minh bạch tạ vong lên tiếng liền muốn ly khai lúc này tạ giật phong phảng phất nghĩ đến cái gì lại hô một tiếng đợi một chút thông chi trương dược long tốt nhất kéo trương dược long xuất thủ bảo đảm vạn vô nhất thất loại này bẩn tay mình sự tình hắn chưa chắc chịu ra mặt đệ tử ra mặt cũng được vô luận như thế nào cũng muốn kéo hắn xuống nước Nếu là kim kiếm môn cũng tham gia, bằng hai nhà chúng ta lực ảnh hưởng, thường Bạch Sơn nghị nhúng tay cũng phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Vâng. Thiên đạo kiếm tông nội viện. Lục luyện tiêu trên thân cân cốt thể minh. Một trận như có như không than nhẹ từ trong miệng hắn truyền ra, hình thành đặc thù sóng âm không ngừng chấn động hắn vân lạc, xương cốt Đột lụt. Thân hình của hắn động. Khẽ động thời khắc, thân hình của hắn giống như báo săn xung ra, tay phải lướt qua trường kiếm, thiểm điện đâm thẳng. Hiu. Kiếm quang phá không. Trong tay khai phong kiếm thân kiếm tinh chuẩn từ hai cái cách xa nhau nửa mét bình thủy tinh bên trong đâm qua. Ao ngoong, dường như kiếm khí tung hoành. Thân kiếm hai bên bình thủy tinh lại là đồng thời vỡ vụn, sập thành mảnh vỡ. Làm xong những này, Lục Luyện Tiêu trong miệng một tiếng hừ nhẹ, thể nội gân cốt tựa hồ phát ra một trận chấn đục, còn như lôi đỉnh, chấn động toàn thân. Tại cố ba động này chấn động hạ, hắn toàn thân trên dưới lông tơ giống như cương châm dựng ngược, lại như cùng đặt mình vào điện trường, tựa như bị toàn bộ điều động. Lục Luyện Tiêu duy trì loại chấn động này một hồi lâu mới khó khăn lắm ngừng lại. Kinh thấu toàn thân, đây là luyện thể đại thành dấu hiệu. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười được đến hổ báo lôi âm thuật đến nay không đủ 2 tháng, luyện thể tạo nghệ từ tiểu thành đi vào đại thành, loại hiệu suất này cũng không chậm. chiếu cái này xu thế số dưới, tại thi vào học viện âm nhạc trước, hắn thậm chí có hy vọng đạt tới luyện thể viên mãn, mà luyện thể viên mãn lại hướng lên, chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ. hoàn thành vòng thứ nhất ngũ tạng lục phủ rèn luyện, luyện tạng tiểu thành, tức đạt võ sư. đêm lạnh như nước, Làng lặng lặng rèn luyện tự thân gần cốt lục luyện tiêu phảng phất nghe tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. hôm nay là ngày tháng tốt, chương hai mươi, tập. luyện thể vẫn ở tại thường nhân giai đoạn. Cho dù không dựa vào quyên pháp, luyện pháp, nhân loại vẫn có thể dựa vào mình khắc khổ rèn luyện đạt tới luyện thể cực hạn. Như dây nhanh 10 mét, lực quyền 200 ký, phản ứng thần kinh 0.15 giây vân vân. Chỉ là không có chính xác luyện pháp, đã cần thiên phú, cũng cần tốn hao thời gian dài dằng dặc, còn dễ dàng ở trên người lưu lại đủ loại thai hoang ầm. Giai đoạn này võ giả, luận đến thể phách, đối đầu những cái kia rất thích tàn nhận tranh đấu lưu manh, cũng bất quá lấy một địch 10, nhưng nếu tăng thêm bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, cả hai tạo thành tăng phúc liền có thể đạt tới phép nhân hiệu ứng. Luyện Thể Đại Thành người đánh giết hai ba mươi người đều không phải việc khó. Ngoài ra người không phải độc vật. Bọn hắn chọn có lợi địa hình để cho mình một lần tính nhiều nhất đứng trước ba năm cái đối thủ, hoặc dứt khoát dựa vào thể phách ưu thế vừa đánh vừa lui, đem đối thủ thể lực hao hết lại từng cái đánh chết. Cứ như vậy, tại tay không tức sắt tình huống dưới 50, 60 người đều không làm gì được một vị luyện Thể Đại Thành võ giả. Đợi đến luyện Thể viên mãn, càng có thể lấy một địch trăm. đương nhiên lấy một địch trăm chỉ là lý luận số liệu. Trên thực tế chân chính chém giết đối phương không có khả năng tay không tức sắt, dù là đại thương cấm thương nhiêu nát làm tới một chút đao kiếm lại là không khó. Đao kiếm có thể tăng lên rất nhiều lực sát thương. Thật đánh lên, luyện thể viên mãn võ giả đối mặt bốn năm cái cầm đao kiếm trong tay người bình thường liền phải tránh né mũi nhọn. Dạng này đến xem, luyện thể viên mãn, luyện thể đại thành ở giữa tranh lệch tựa hồ không lớn. Có thể kia là hôn chiến tình huống dưới, chính diện liều mạng tranh đấu, công phu cao nhất tuyến, cao đến không biên giới. Luyện thể viên mãn giết luyện thể đại thành, dư sải. Chớ nói chi là hắn mới khó khăn lắm bước vào giai đoạn này. Ta vốn cho rằng có thể có một năm. Lục Luyện Tiêu nghe bên ngoài truyền đến bí ẩn đến cực điểm thanh âm, trong lòng nói: Kết quả hiện tại, mới hơn 2 tháng, hắn đem long truyền môn giá trị mấy ngàn vạn tài sản đều đưa cho Tạ Dật Phong, còn cho hắn trọng tình trọng nghĩa thanh danh, để hắn được cả danh và lợi, kết quả liền đổi lấy 2 tháng an bình. Nhân tính tham lam quả nhiên vĩnh vô chỉ tận, thật sự là ta tốt Tạ bà bá. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ, 11 giờ 42, ngày bình thường lúc này hắn đã nằm ngủ, hôm nay ba ngày vừa mới luyện thể lại thành, tâm tình của hắn tốt, nhiều thích trứng gần cốt một chút biến hóa, cho nên mới muộn một chút dưới mắt kiếm lướt qua, như vậy, lục luyện tiêu đi một bên, xuất ra hai cái điện thoại, cầm kiếm, đi phòng tắm. hắn dùng chính là phụ thân lục trường ca tu luyện thất, cái này tu luyện thất cố ý dùng tấm cách ly cách ly ra một cái phòng tắm. phòng tắm bên trái là phòng vệ sinh. lục luyện tiêu phòng tắm vòi nước mở ra, xuất ra một cái điện thoại di động, thanh âm thoáng điều thấp, phát ra một bài hắn thanh sướng ca khúc, hải khiếu. ngay sau đó, cầm khắc một cái điện thoại di động, ở một bên đen nhánh phòng vệ sinh lặng lặng chờ. thần sắc bình tĩnh. sớm tại nửa tháng trước tạ giật phong đến thiên đạo kiếm tông lúc hắn liền dự liệu được một màn này. Vốn cho rằng, dựa vào tài quyết giả thân phận có thể làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đậu thủ, kết quả, võ đạo giới, cùng thương giới chính giới phong cách hành sự rõ ràng khác biệt. Tại quy tắc tán thành xuống càng thêm băng lãnh, tàn khốc. Đã thành võ giả, liền nhất định phải có võ giả quả quyết cùng tán nhẫn. Biển cả a, người tất cả đều là nước. Trong điện thoại di động truyền đến Lục Luyện Tiêu thanh âm, nghe vào thật giống như trong phòng tắm có người tại bên cạnh ca hát, bên cạnh tắm rửa. Cứ việc tiếng ca, tắm gọi âm thanh có chút tạp, có thể phòng vệ sinh Lục Luyện Tiêu vẫn rõ ràng nghe tới. Tu luyện thất khép cửa bị mở ra, bởi vì đối tu luyện thất quen thuộc, trong đầu hắn có tu luyện thất hoàn chỉnh hình ảnh, mượn nhờ những này hình ảnh cùng thanh âm, hắn tinh chuẩn đánh giá ra người đến vị trí, số lượng ba cái, một trước, hai về sau, hình tam giác trận hình, bước chân rất nhẹ, rất cẩn thận, giết người hoạt động, dù là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. 10 mét, 8 mét, 6 mét, 4 mét, tính toán khoảng cách, lục luyện tiêu trên tay cái này thông qua phải kết nối vào tu luyện thất nguồn điện trên điện thoại di động xuất hiện một cái máy bấm giờ, ba giây. 2 giây. Xuỵt. Sát vách, tay cửa phòng tắm đột nhiên kéo ra. Cửa tay vịn vị trí, kéo cửa nhân vật quen thuộc, để người tính toán ra mở cửa người vị trí cụ thể không khó. Mà liên tại cửa phòng tắm bị kéo ra, tránh ra cửa người nhìn thấy trống rỗng phòng tắm thời khắc, tấm cách ly băng liệt. Một đạo kiếm quang giống như hàn mang chợt hiện. Tinh chuẩn. Nhanh nhẹn. Nháy mắt đem tấm cách ly xuyên thủng, tự khai cửa người trái huyệt Thái Dương đâm vào, lại từ phải Huệ Thái Dương lộ ra. Xuy. Máu tươi. Sư đệ. Một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ tu luyện thất mặt đất tựa hồ hơi chấn động một chút. Tựa hồ có cái gì khủng bố manh thú trà đạp mặt đất. Ngay sau đó, phòng vệ sinh cùng phòng tắm tầng này tấm cách ly giống như bị đạn pháo đánh trúng, ầm vang vỡ nát. Mà liên tại tấm cách ly vỡ nát sana. Lục luyện tiêu khắc một cái điện thoại di động bên trên, đếm ngược đi đến số 0. Nguyên bản sáng sủa giống như ban ngày tu luyện thất ánh đèn tận ám, bốn phía trở nên đen kịt một màu. Người mắt bên trong cảm quang tế bào chia làm cán trạng cùng quan hình, quan trạng tế bào vì ban đêm cảm quang tế bào, nhưng số lượng ít, cho nên khi ngoại giới nguồn sáng biến hóa, cần một chút thời gian, quá trình này gọi là thích nghi bóng tối. Tại loại này thích dưỡng còn chưa hoàn thành chuyển biến trước, người cơ hồ tương đương với mụ Bảnh. tấm cách ly vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, đột kích người đang định đem trong phòng vệ sinh lục luyện tiêu văn sắt thời khắc, nguồn sáng đột biến để hắn cơ hồ mất đi thị giác. Hiu. Sau một khắc, kiếm rít phá không. Không được, đột kích người trong lòng kinh hô, ngay lập tức hợp cánh tay bảo vệ bề ngoài. Thiên Phong quyền người tu luyện đều có tinh cương chế tạo hộ hoàn, không sợ chút nào đối cứng đao kiếm. Hắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú nghe âm thanh phân biệt vị hắn ngay lập tức phản đoán chính xác ra một kiếm này là hướng về phía đầu của hắn đâm tới lục luyện tiêu tựa hồ phải giống như giết hắn sư đệ như vậy xuyên qua đầu của hắn đem hắn một kích mất mạng thật ác độc cay tiểu tử chờ chút không đúng khi hắn hoàn thành phòng ngự lúc hắn đột nhiên phát hiện kiếm rít tiếng xé gió không đúng hư chiêu suy một thanh mũi kiếm mang theo khỏa hà mang nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn sâu xuyên trái tim từ sau lưng lộ ra ngươi vị này đột kích người đột nhiên chừng to mắt dựa vào sớm trong phòng vệ sinh thích đứng hắt ấm lục luyện tiêu thấy do hắn Tạ vong, Tạ Giật Phong Đại đệ tử, luyện thể viên mãn cao thủ, chết. Quắc khẽ truyền đến, người cuối cùng xuất thủ, đồng dạng là dùng kiếm, lệnh đấu xương kiếm quang giống như kinh hồng, đâm rách Hắc Ám, trong chốc lát giết tới lục luyện tiêu trước người, không có nửa điểm do dự, lục luyện tiêu rút kiếm nhanh lùi lại, nháy mắt lui ra khỏi phòng. Người thứ ba rõ ràng đồng dạng nhận nguồn sáng đột biến ảnh hưởng, nhưng hắn không chỉ một lần trải qua sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tựa hồ còn chuyên môn nhận khuyết điểm đi thị lực tình môn dưới tác chiến huấn luyện, dù là tại Hắc Ám hoàn cảnh bên trong. Kiếm của hắn cũng là không chậm chút nào. Một kích không trúng, tái xuất một kiếm, kiếm như buôn lôi, theo sát giết tới. Kim kiếm môn buôn lôi kiếm, cái này kiếm thủ là kim kiếm môn người. Ông long, nhanh lùi lại bên trong lục luyện tiêu trong miệng phát ra một trận thanh nhẹ. Đồng thời, huy kiếm, phản kích, bị pháp, hổ báo lôi âm, ly tử ba đạo kiếm, hưu, thân kiếm chấn động, mang theo đặc thù tần suất cùng vị này kim kiếm môn kiếm khách buôn lôi ám sát mà xuống kiếm quang đụng vào nhau. Ẩm, ánh lửa bắn ra. Thoát tại cái này đen nhánh trong phòng tu luyện tăng thêm một chút ánh sáng. Hai kiếm va chạm, lục luyện tiêu rõ ràng có thể cảm giác được đối phương một kiếm thế đại lực chậm, tinh chuẩn tuyệt luân. Nhưng dựa vào hổ báo lôi âm chấn động đặc thù tần suất, lại lấy bí pháp khu động thi triển ly tử ba động kiếm. Hắn một kiếm này bên trong phảng phất tẩn chứa ám kình bừng bừng phân chấn, rõ ràng tương giao chỉ là thân kiếm, có thể vị tiêu kim kiếm môn kiếm khách lại cảm giác mình cầm kiếm cánh tay như gặp phải lôi cước, nứt gan bàn tay. Dù là kiếm trong tay thế mà đều có loại cầm không được, sắp rời tay bay ra cảm giác. Bí pháp. Vị này kim kiếm môn kiếm khách sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, không có nửa điểm do dự, bước ra nhanh lùi lại. Lục Luyện Tiêu đã sớm chuẩn bị. Giả Phong vừa đối mặt bị giết, tạ vong tại chỗ trọng thương. Đối phương lại nắm giữ bi pháp, giết không được. Chương 21, võ giả thế giới. Đương nhiên, cường sát, chưa chắc giết không được, nhưng hắn nhất định phải bước lên nguy hiểm tính mạng, không đáng. Kim kiếm môn kiếm thủ lui, Lục Luyện Tiêu thân hình tiến. Hàng quang lạnh thấu xương, ẩn chứa đặc thủ tần suất, kiếm chưa đến, nhanh lùi lại bên trong kiếm thủ đã cảm thấy nguy cơ chí mạng. Ngươi nhìn thấy lục luyện tiêu đúng là truy sát mà đến kim kiếm môn kiếm thủ biến sắc kiếm trong tay đột nhiên chấn động nhanh chóng như bu lôi rõ ràng hắn là sau suất kiếm nhưng lại phát sau mà đến trước loại này kinh khủng tinh chuẩn cùng kiếm nhanh ngẫu nhiên vượt qua lục luyện tiêu một cái cấp độ hiển nhiên vị này kiếm thủ kiếm thuật chí ít là tiểu thành chi cảnh sợ là cách giai đoạn đại thành đều vì lúc không xa chính diện chém giết nguy quang cao nguyên lô ngọc thư loại này luyện thể đại thành hắn đủ để lấy một đến hai nếu là lấy lợi kiếm chiến bọn hắn tay không ba cái cùng tiến lên cũng không thành vấn đề đối mặt một kiếm này. Lục luyện tiêu thân hình một bên, thân kiếm đem kim kiếm môn kiếm thủ kiếm cách ở, có thể kim kiếm môn kiếm thủ lại là đột nhiên kiếm tiền cầm kiếm, cánh tay kinh đạo bộc phát, lợi kiếm để ép lục luyện tiêu thân kiếm thẳng hướng cổ của hắn chém tới. Kinh đạo mang theo khỏa, lục luyện tiêu thân hình liền lùi lại sau bước, cho đến lui không thể lui, đụng vào vách tường, cung cưỡng ép đem lợi kiếm nghiêng đinh nhập tường bên trong, mượn vách tường ngăn trở, tan rã kim kiếm môn kiếm thủ trạng kích. Từ, kim kiếm môn kiếm thủ mũi kiếm kéo một phát, mang theo một đám tinh hỏa, thân kiếm ngay sau đó lại lần nữa hướng lục luyện tiêu chém tới. Lúc này lục luyện tiêu kiếm đinh nhập vách tường trong lúc nhất thời căn bản không kịp rút ra, thời khắc mấu chốt, hắn tay trái vừa lật, đúng là từ bên hông lại lần nữa rút ra một thanh đoạn kiếm. trên thân kiếm dương, đem kim kiếm môn kiếm thủ kiếm rời ra, đồng thời dưới chân kình đạo bộc phát, thân hình đột nhiên bổ nhào về phía trước, giống như báo săn, tốc độ cao nhất hướng vị này kiếm thủ trong ngực đánh tới. một tấc dài một tấc mạnh, hắn đoạn kiếm mặc dù sở trường truy thủ, lại không đủ hai thước. nếu không thể cận thân, tất nhiên bị vị này kim kiếm môn kiếm thủ y vào lợi kiếm chiều dài đánh giết. Hiu hiu hiu. Lục luyện tiêu vô dứt về phía trước đoàn kiếm như thiểm điện ngay cả tước tam lần, có thể đều không ngoại lệ bị vị này kim kiếm môn kiếm thủ tránh thoát. Không chỉ như vậy, dựa vào cùng loại với thân pháp tăng thêm, hắn rõ ràng tại lui, lại tựa như nhanh hơn lục luyện tiêu một điểm, giữa song phương khoảng cách tựa như kéo ra. Vừa nghĩ đến đây, vô dứt về phía trước lục luyện tiêu có chút hít một hơi. Sau một khắc, không thấy hắn ha mổm, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên tại nhanh lùi lại bên trong kim kiếm môn kiếm thủ phía sau vang lên. Giết! Thu âm thành tuyến, lục luyện tiêu dựa vào chuẩn âm cường hóa. Đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến vị này kiếm thủ sau lưng. Chợt nghe phía dưới, phản phất trong phòng tu luyện còn có một người. Giờ phút này tu luyện thất đen kịt một màu, mà Lục luyện tiêu lúc trước đột nhiên đánh lén, một kiếm ám sát giả phòng, trọng thương tạ vòng, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Như vậy, vô cùng có khả năng còn có mai phục. Không được. Vô số suy nghĩ điện quang thạch hỏa từ lúc vị này kim kiếm môn kiếm thủ trong đầu hiện lên, hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhanh lùi lại ở trong thân hình đột nhiên lệch ra, toàn lực hướng bên trái lưng ngang, đồng thời bên hông xương sống phát lực, nghiêng người và mèo Trường kiếm trong tay vung dậy, 180 độ hướng sau lưng toàn lực chém tới. Sau lưng? Tự nhiên không ai? Trên thực tế nếu như cho vị này Kim Kiếm môn kiếm thủ đầy đủ thời gian suy nghĩ, hắn tự nhiên có thể ý thức được cái này tiếng gầm nhẹ có chá, làm sao hắn tại Lục Luyện Tiêu điên cuồng thế công xuống toàn bộ tinh lực đều phải ứng đối ở trước mắt chém giết, làm sao còn có thể phân thần hắn chú ý? Một kiếm chém vào không trung hắn nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Gần như đồng thời, Lục Luyện Tiêu dưới chân kinh đả mãnh liệt, toàn thân trên dưới cân cốt đều mình, luyện thể đại thành thể phách giao phó hắn cường đại lực bộc phát. Cú này lực bộc phát từ dưới chân bốc lên, xuyên qua xương sống, thôi động thân thể của hắn, khiến cho hắn phản phất một con đánh giết linh dương báo săn, tốc độ tăng vọt mới thành, nháy mắt xông đến kim kiếm môn kiếm thủ trước người. Xoẹt. Đoạn kiếm xuyên qua kiếm thủ lồng ngực, thân thể của hắn ngay sau đó theo tấn công chi thế đụng vào vị này kiếm thủ thân thể. Kinh khủng lực đạo làm vị này kiếm thủ phản phất bị phi nước đại tuấn mã va chạm, hơn 80 kg thân thể đột nhiên bay ra 5-6m, đập ầm ầm bên trong vách tường, lại thuận quán tính rơi rơi xuống mặt đất. Bành. Lúc này, buồn bực trầm tiếng vang mới từ tu luyện thất kinh vang lên tới rơi rơi xuống đất kiếm thủ miệng phun máu tươi, tay trái chống đất dây ruổi lấy muốn đứng lên tái chiến, bởi vì đổ xuống, hắn phải chết. Có thể cuối cùng, thương thế quá nặng. một lát, cả người hắn nằm dại trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn, ngự kiếm thương tràng hắn ra, nhuộm đỏ mặt đất. hô hấp dần dần yếu đứt, cho đến hoàn toàn biến mất. lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, cho đến bây giờ, hắn chưa biết người này dùng chính là kim kiếm môn buôn lôi kiếm bên ngoài, cũng không biết tên của hắn. bất quá, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn biết người này đến từ kim kiếm môn một cái kim kiếm môn, một cái thiên phong võ quán, khải minh tinh thị võ đạo giới mạnh nhất hai cỗ thế lực, mỗi một nhà đều có trên trăm học đồ, vượt qua mười cái dám giết người, thậm chí nhiễm nhân mạng võ giả. dạng này hai cỗ thế lực, tung hành khải minh tinh thị, chỉ cần không huyên náo tiếng oán than dậy đất, ai dám trêu chọc? thật, rất sợ hai a. lục luyện tiêu thở dài một cái, thế nhưng là, hắn sợ hãi lại có thể thế nào? thiên phong võ quán, kim kiếm môn sẽ bỏ qua hắn sao? sẽ không, hắn không có lựa chọn. lục luyện tiêu quen người hờ hướng đi tới tấm cách ly bị đụng nát phòng vệ sinh nơi đó trái tim yếu hại bị xuyên thủng, dựa vào vách tường kẹp miệng chảy máu tạo vòng chật vật có rút lại đồng tử khi thấy rõ còn sống người đi tới không phải kim kiếm môn kiếm thủ mà là lục luyện tiêu lúc cầu sinh quang mang dần dần trong mắt hắn ảm đạm minh bạch long truyền môn diệt vong chân tướng hắn biết rõ cái này mỗi ngày còn đúng hạn đi trường học lên lớp thiếu niên tâm tính đến tột cùng là bực nào lên cốc vô tình nguyên nhân chính là như thế bọn hắn một rõ ràng từ hai vị luyện thể đại thành một vị luyện thể viên mãn đội hình tạo thành nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn ban đêm gần dạng sáng thời gian lặng lẽ chui vào thiên đạo kiếm tông, dự định tiến hành ám sát. thậm chí tại bước vào tòa này tu luyện thất trước, bọn hắn cố ý lưu ý không khí bên trong ý vị, trong phòng tu luyện khả năng tồn tại cạm bẫy chờ một chút, tránh dẫm vào lòng tuyển môn vết xe đổ. nhưng chúng ta đều xem thường ngươi, nghĩ không ra, ngươi thế mà nắm giữ bí thuật. Tạ Vong một mặt đau thương gian nan mở miệng, có thể vẹn vẹn mở miệng nói chuyện khí lực cùng hô hấp, vẫn làm cho hắn thống khổ thân hình run rẩy. Lục luyện tiêu không có trả lời, mà là đem mình bị đinh ở trên vách tường kiếm rút ra, đi tới Tạ Vong trước người. Sư phó, sẽ vì ta báo. Xuy, Lục luyện tiêu kiếm động xuyên tạc vong đầu lâu, đem hắn đinh ở trên tường. Thanh âm im bặt mà dừng. Lúc này, tu luyện thất bên cạnh ở lại lâu, ánh đèn sáng lên. Động tính bên này bị mẫu thân chương lị phát giác. Dù sao tấm cách ly đều đụng nát, động tính không nhỏ. Trận chiến đấu này nói đến trầm chạp, nhưng trên thực tế từ giả phong kéo ra phòng tắm đại môn đến thời khắc này hắn đưa tạc vong đoạn đường, tổng cộng sẽ không vượt qua 10 giây. Võ giả chém giết chính là như thế hung hiểm. Cho dù thực lực gần, thường thường cũng là tại mấy chiêu. Trong mấy giây phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Loại kia đánh hơn mấy phần trùng, không gọi chém giết, gọi luật bàn, là đánh không chết người. Lục Luyện Tiêu tiến đến phòng tắm, đem tám gội đóng lại, đưa điện thoại di động bên trong phát ra phần mềm đóng lại, không sai sau đó xoay người, ra tu luyện thất, cũng đem cửa phòng tu luyện kéo lên. Ngoài phòng tu luyện, Trương Lệ vội vàng chạy xuống dưới. Vừa rồi, "Mẹ, ta luyện thể đại xong rồi." Không đợi Trương Lệ mở miệng, Lục Luyện Tiêu đã cười nói cho nàng cái tin tức tốt này. Trương Lệ không phải võ đạo giới người, nhưng đối với đạo giới sự tình lại hết sức hiểu rõ. Tự nhiên minh bạch luyện thể đại thành ý nghĩa. Trong lúc nhất thời trên mặt của nàng nhịn không được lộ ra kinh hỉ, luyện thể đại thành. Đúng, vừa đột phá, nhất thời không có dừng khí lực, không cẩn thận đem cửa phòng tắm làm hư, đánh thức ngươi. Ta ngày mai gọi ngươi tới sửa. Tốt, tốt, làm hư liền làm hư. Nếu như ngươi có thể thành võ sư, một lần nữa để thiên đạo kiếm tông mở cửa thu đồ, tái hiện cha ngươi. Ra ra ngươi lúc cảnh tượng nhiệt não, ngươi đem tu luyện thất phá cũng không quan hệ. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành đạt võ sư. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đồng thời nói, mẹ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta vừa đột phá, còn muốn luyện một chút, hôm nay hẳn là sẽ ngủ tương đối trễ. Không có việc gì, ngươi có đói bụng không? Mẹ đi làm ít đồ cho ngươi ăn. Không cần, muốn như vậy, chớ quấy rầy tỉnh đệ đệ, ta thuần thục một chút, thật đói liền ra ngoài ăn chút bữa ăn quê. Phía ngoài đồ vật nào có trong nhà sạch sẽ, sẽ. Tốt tốt, mẹ ngươi đi nghỉ ngươi đi, khác ảnh hưởng đến ta tu luyện, ta tiếp xuống một đoạn thời gian phải hảo hảo bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới. Vâng vâng vâng, chúng ta không quấy rầy ngươi, không hảo hảo luyện. Ta nhìn, ngươi rước phác mang đệ đệ đi thiên hải thị lữ cái du lịch, để ta một người đợi một thời gian ngắn. Đi Thiên Hải thị một bên thay ta khảo sát một chút, ta đại học muốn đọc học viện. Mặt khác, giúp ta xem một chút hợp tác với ta Thiên Trạch số liệu vận doanh công ty có đáng tin cậy hay không. Về sau chúng ta có thể hay không kiếm được mua tài nguyên tu luyện tiền, liền nhìn cùng cái công ty này hợp tác. Lục luyện tiêu đẩy trương lị, đưa nàng qua loa trách trách trở về. Đợi đến trương lị rời đi, lục luyện tiêu một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Thi thể cần phải xử lý, vết máu cần thanh tẩy. Cái này dù sao cũng là tại Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, cũng không thể để võ đạo hiệp hội người qua đến giúp đỡ. Buổi tối hôm nay, sự tình còn rất nhiều. Chương 22, người trưởng thành, thẩm ủy viên, không có ý tứ, muốn như vậy còn quấy rầy người nghỉ ngơi. Lục luyện tiêu cầm điện thoại di động, ha ha, không sao không sao, ta cũng là vừa nằm xuống, người đây là, ta hy vọng chính thức giải quyết giả thân phận ngày mai liền có thể chứng thực, cái này, ta đã lấy tốc độ nhanh nhất tại giải quyết, ta lọt vào Thiên Phong võ quán giám sát. Lục luyện tiêu nói thẳng, Thiên Phong võ quán, người không sao chứ, không có việc gì, bất quá Thiên Phong võ quán thế lớn, nếu như không có giải quyết giả thân phận tấm đùa hộ mệnh này. Ta cũng chỉ có thể rời đi khải minh tinh thị đảo vòng nơi khác. Ngươi đừng nội, ta tìm một cái thường hội trưởng, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Vậy thì tốt, làm phiền. Hàm là, hàm là. Lục luyện tiêu cúp điện thoại. Thiên phong quyền quán lực ảnh hưởng phi phạm, võ đạo hiệp hội không thể là vì hắn một cái dự bị tài quyết giả cùng cái này võ đạo thế lực cùng chết. bức gấp thiên phong võ quán, võ đạo hiệp hội đến chết bao nhiêu người? Điểm này từ thẩm thiếu sách đều không có sách trường trị thiên phong võ quán liền có thể nhìn ra một hai. Chớ nói chi là chuyện này còn liên quan đến Khải Minh tinh thị lớn nhất võ đạo thế lực Kim Kiếm môn. Cho nên, chuyện kế tiếp, hắn muốn dựa vào chính mình. Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại lại, hắn nhìn một chút bà vai, đem cổ áo hướng xuống lôi kéo. Một mảnh xương đỏ. Lực là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn trà đạp thân mà lên, đụng bay Kim Kiếm môn kiếm thủ, tổn thương gân cốt, đau đớn lợi hại. Trong phòng tu luyện có dầu hương hoa, một sẽ tự mình lau một chút. Bất quá đêm nay, sự tình còn rất nhiều. Vết máu, thi thể, buổi tối hôm nay hắn đều phải thanh lý. Không thể để cho giúp chồng dạy con một lòng nghĩ đem bọn hắn nuôi lớn mâu thân trương lị phát hiện cũng không thể để hiện tại mới 13 tuổi năm nay vừa thăng lần đầu tiên đệ đệ lục tiên cơ phát hiện lục tiên cơ dẫn theo nước vén tay tháo lên nửa quỳ trên mặt đất không ngừng lau sạch lấy kim kiếm môn kiếm thủ nằm trên mặt đất lúc từ tràn ra tới máu tươi máu tươi rất mau đem khăn mặt nhuộm đỏ mùi tanh gây mũi đập vào mặt tiêu thật lớn công phu lục luyện tiêu mới đưa chỗ này vết máu lau sạch sẽ sau đó hắn đứng dậy nhìn một chút bởi vì kiếm cắm vào vách tường lưu lại lỗ thủng lại nhìn một chút một kiếm xuyên thủng tạm vong đầu lâu đinh ở trên tường vết tích có chút im lặng lúc ấy lo lắng tạo vong vị này luyện thể viên mãn đại cao thủ còn có thể vùng vẫy dây chết một chút hắn một kiếm đâm không chút do dự xuyên qua đầu lâu đinh ở trên tường hiện tại có chút hối hận cái này cái lỗ thủ đinh hoàn toàn dư thừa bất quá làm đều làm hắn suy nghĩ ngày mai tìm người tu cách ly tường lúc, thuận tiện dùng tường giấy tiếp một tầng che giấu một chút về sau nếu như bị phát hiện liền đẩy lên phụ thân lục trường ca trên thân nói là năm đó hắn đâm nghĩ thầm lục luyện tiêu đẩy lên tạo vong thi thể hướng phía cửa vải dầu thả đi nơi đó Kim kiếm môn kiếm thủ cùng Dạ Phong thi thể đã thanh ra đến. Bất quá, đang lúc hắn đem tạm vong thi thể lấy ra ngoài lúc, thân hình đột nhiên cứng đờ. Bóng đêm đen kịt hạ, một đạo có chút thân ảnh nhỏ gầy đang ở nơi đó đứng, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Lục Luyện Tiêu vận chuyển thi thể động tác phảng phất bị đè xuống tạm giường đồng dạng. Một hồi lâu, Lục Luyện Tiêu chậm rãi quay đầu, trên mặt gạt ra một cái thiếu dung, tiên cơ, muộn như vậy, còn chưa ngủ à. Đứng ở phía ngoài, đúng là hắn trước đây không lâu mới chính thức tập võ chút cơ để đệ, đệ, Lục Tiên Cơ. Lục Tiên Cơ phảng phất sững sờ ngay tại chỗ hắn nhìn xem tu luyện thất ba bộ thi thể, nhìn xem bên trong trên vách tường vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu, nhìn xem vì quét dọn vệ sinh trên thân vài chỗ đồng dạng tươi máu nhuộm đỏ lục luyện tiêu. một màn này đối với một mực sống ở trường học trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng hắn đến nói, dường như ác ngậu. lục luyện tiêu trầm mặc một lát, nói, tiên cơ, nghe ca ca, đi ngủ, chuyện tối hôm nay không muốn cùng mẹ nói, đương không nhìn thấy bất cứ thứ gì, biết sao? ca. lục tiên cơ một hồi lâu mới đem ánh mắt từ tu luyện thất thu hồi, rơi xuống tạo vong trên thân. hắn đi qua tạo giật phong sinh nhặt tiến hội. Nhận ra vị này Thiên Phong Võ Quán đại đệ tử. Thiên Phong Võ Quán người, là người xấu đúng hay không? Trên đời nào có nhiều như vậy người xấu người tốt, chẳng qua là vì riêng phần mình lập trường, lợi ích thôi, đứng tại trên lập trường của chúng ta bọn hắn là người xấu, có thể đứng tại trên lập trường của bọn hắn bọn hắn vì môn phái tìm kiếm không gian phát triển, có thể tính người xấu sao?" Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Không cần đi phân người tốt lành gì, người xấu, đi nhớ, lúc có người uy hiếp được sinh mệnh của người lúc, dùng bất kỳ thủ đoạn nào phản kích đều là chính xác. Lục Tiên Cơ lập tức trầm mặc. Một hồi lâu, hắn kia tràn ngập ngây thơ trên mặt mới ngưng trọng nhẹ gật đầu, "Ca, ta biết. Khác một bộ dáng cụ non, ngươi còn nhỏ, những này cách ngươi quá sớm, ngươi." Lời còn chưa dứt, Lục Tiên Cơ đã mở miệng hỏi lại, "Ta nhỏ, bọn hắn liền sẽ không giết ta sao?" Lục Luyện Tiêu một trầu. "Ta xem qua thư tịch, cổ đại, võ giả ở giữa diệt môn chi chiến, trực hệ, bọn hắn sẽ giết chết tất cả thân cao vượt qua bánh xe người." Lục Tiên Cơ nói, "Ta so bánh xe cao." Lục Luyện Tiêu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Ca, ta tồi giúp ngươi." Lục Tiên Cơ liền muốn tiến lên. Lục Luyện Tiêu lại là ngăn ở trước người hắn. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, thuyết phục mẹ, cùng nàng cùng đi Thiên Hải thị, chờ ta gọi điện thoại cho các ngươi, các ngươi trở lại. Lục Tiên cơ khẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử kịch co lại, "Ca, bọn hắn con sẽ tới." Có thể ngay sau đó hắn tựa hồ ý thức được hắn hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Thiên Phong võ quán, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Bọn hắn sẽ đến." Hắn nặng nề nói. "Nghe lời, biết sao." Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói, cha hắn Tiêu Sái không bị chói buộc, lôi lạc, Tiêu Ngạo Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa cha trên thân loại này phẩm chất, không muốn hiện tại liền học tâm sự nặng nề, trời sắp xuống, còn có ta ở đây." Phát giác được Lục Luyện Tiêu ngữ khí nghiêm túc, Lục Tiên Cơ nhìn xem Lục Luyện Tiêu. "Ca, ngươi sợ sao?" "Không sợ." Lục Luyện Tiêu sờ sờ đầu của hắn, "Nói cho ngươi đi, ta gia nhập Võ Đạo Hiệp hội, trở thành tài quyết ủy viên hội tài quyết giả, hiện tại đã tiến vào công kỳ thủ tổ, rất nhanh chính thức bổ nhiệm liền sẽ xuống tới, tài quyết giả chuyên môn bắt phạm pháp võ giả, đến lúc đó không phải là chúng ta sợ hắn, mà là bọn hắn sợ chúng ta." Tài quyết giả Lục Tiên Cơ hai mắt tỏa sáng. "Đúng, Thiên Phong Võ quán vì cái gì vội vã phái người tới đối phó ta, chính là sợ hãi ta trở thành tài quyết giả, cho nên, ngươi mang theo mẹ đi trước Thiên Hải thị tránh một chút, chờ ta tài quyết giả bổ nhiệm xuống tới." Bọn hắn liền không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Lục Luyện Tiêu nhẹ nhõm cười nói, "Cho nên, ta không sợ, tiên cơ ngươi cũng không cần sợ." Lục Tiên Cơ nghe, lo lắng cuối cùng tiêu tán một chút. Hắn trùng điệp nhẹ gật đầu, phảng phất hứa hẹn một hạng, "Ta sẽ nói động mũm mụ, mụ, để nàng cùng đi với ta Thiên Hải thị." "Kia, yeah, bảo hộ mẹ ta nhiệm vụ này liền giao cho ngươi." Minh Bạch, đi ngủ đi, chờ các ngươi từ Thiên Hải thị trở về, mọi chuyện đều sẽ đi qua. Được." Lục Tiên Cơ nói, cưỡng ép để cho mình hướng vải dầu bên trên thi thể liếc mắt nhìn. Cứ việc bởi vì sợ, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hắn hay là ép buộc mình trực diện loại này huyết tinh, nói, "Ca, về sau ta cũng sẽ trở thành cường đại võ giả, chúng ta cùng một chỗ, làm vinh dự Thiên Đạo kiếm tông." "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Lục Luyện Tiêu vô vô bờ vai của hắn. Lục Tiên Cơ rời đi. Nhìn xem hắn biến mất ở trong màn đêm, trên mặt cổ Vũ mỉm cười Lục Luyện Tiêu biểu lộ dần dần biến mất. Hắn đi tới ngoài phòng tu luyện trên cầu thang, ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài. Lục Tiên Cơ cùng Lục Trường Ca rất giống. Xoay khí, lạc quan, dương quang, hướng lên. Ngược lại là hắn, dáng dấp đã không giống anh tuấn tiêu sái Lục Trường Ca, cũng không giống lúc tuổi còn trẻ dịu dàng động lòng người trước lị. Bình thường, thường thường không có gì lạ. Bất quá, hắn cũng không lao dựa phụ thân Lục Trường Ca. Cứ việc lúc nhỏ hắn mười phần sùng bái hắn, nhưng bây giờ, lại không muốn trở thành hắn người như vậy. Hắn phóng khoáng ngông nghênh, cho nên nhà bọn hắn một mực không tiền không thể, hắn lỗi lạc kiêu ngạo cho nên mới sẽ bị người hạ độc chết, bỏ xuống bọn hắn, cô nhi quả mẫu, ta sẽ không trở thành dạng này võ giả. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ gian phòng sáng lên, lại lần nữa dập tắt đèn. đệ đệ nằm ngủ, hạo nhiên kiếm lục trường ca. nhà chúng ta có một cái liền đủ, võ đạo giới không đáng giá. hắn không nghĩ tới nói cho đệ đệ mẫu thân hết thảy, không có ý nghĩa. lục tiên cơ tuổi tác quá nhỏ, trương lỵ cũng không có khả năng cầm kiếm giết người. nói cho bọn hắn, trừ đệ bọn hắn lo lắng, vận điều bên trong phạm sai lầm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lục luyện tiêu tính tỏa 10 phút đồng hồ. Ta là cái nhà này bên trong duy nhất nam nhân trưởng thành. Hắn một lần nữa đứng dậy. Phong ba, còn chưa qua. Hắn tìm tới Tạ Vong, Giả Phong, Kim Kiếm môn kiếm thủ 3 người điện thoại, lật ra nói chuyện phiếm đi chép, đoạn mười mấy tấm đồ, tại điện thoại di động của mình bên trên dự tồn, giữ lại, cũng thượng truyền đinh đinh không gian tư mật album ảnh dành trước. Bởi vì lần này không cần muốn tiết kiệm thời gian đi long tuyển môn, hắn mở ra 3 người điện thoại, dùng bọn hắn vân tay 10 cái áp, đem bên trong tất cả có thể mượn tiền toàn bộ mượn một lần. Kim Kiếm môn kiếm thủ, Giả Phong uy tín Hàn Quốc liền cho mượn 66 vạn. Có thể tạm vong, bởi vì danh nghĩa từng có ngàn vạn bất động sản, cố xe nguyên nhân cho mượn 82 vạn, trong đó hắn thường dùng nhất đinh đinh thanh toán liền cho mượn 20 vạn. Cuối cùng, dựa vào những này áp, cùng ba người bạn thân trong thẻ số dư còn lại, một phen vun tay, xoát mặt về sau, hắn số tài khoản bên trong tài chính chưa từng đủ 10 vạn, nhảy lên tới 306 vạn. Tương lai một đoạn thời gian rất dài tài nguyên tu luyện đều có. Làm xong những này, Lục Luyện Tiêu tiếp tục chuyển thi thể, xoát tường, rửa trại, bận lộn tiếp tục đến 3 giờ sáng, hắn mới làm tốt vệ sinh. Dấu kỹ tạ vong ba người thi thể. Về phần dọn ra ngoài, không nóng này, nhà hắn xe bán, dọn đi thi thể còn phải thuê xe. Tha rằng như vậy, không bằng ngày mai nhập trước sau gọi võ đạo hiệp hội bộ hậu cần hỗ trợ. Ngày mai bọn hắn sự tình sẽ rất nhiều, thuận cái đường giúp mình đem người mang hộ bên trên. Chương 23, phong khởi. Buổi tối hôm nay, đối rất nhiều người mà nói sẽ là một một đêm không ngủ. Lục luyện tiêu như thế, kim kiếm môn trương dược long như thế, thiên phong võ quán tạ giật phong cũng là như thế. Lúc này, hắn vẫn chưa tại võ quán bên trong, mà là ngồi trên xe. Người lái xe là cháu hắn Tạ Hiểu Vân. Xe quay chung quanh Khải Minh Tinh Thị hảo không mục đích vừa đi vừa nghỉ, đã có mấy giờ. Chứ hắn cùng lái xe Tạ Hiểu Vân, không có người biết bọn hắn ở đâu. Tại Tạ Vong lúc rời đi, Tạ Dật Phong khuyên bảo qua Tạ Vong để hắn chú ý cẩn thận, không muốn lấy lục luyện tiêu đạo, dự phong hạ độc, cảm bấy, mai phục đủ loại thủ đoạn, các loại bài trừ tất cả hai hoàng ầm, bảo đảm có 10 thành năm chắc sau lại độc thủ. Đồng thời, có thể đánh lén cũng không cần cường công. Cho nên, tại đầu hôm hắn còn có thể tính tâm chờ đợi. Nhưng khi dạng sáng 4-5 điểm, Tạ Vong bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới lúc Tạ Giật Phong liền có chút ngồi không yên nếu không phải lo lắng bọn hắn hành động cần bí ẩn hắn cũng nhịn không được gọi điện thoại đợi đến sắc trời dần sáng Tạ Vong vẫn chưa trở về trên điện thoại di động cũng không có tin tức gì chuyển tới lúc Tạ Giật Phong một trái tim lập tức chìm xuống dưới làm sao có thể hắn chờ một lát đối Tạ Hiểu vẫn nói đi Kim Kiếm môn liền cố xe tiến hành nửa giờ sau tại Kim Kiếm môn bên ngoài ngừng lại Tạ Giật Phong lập tức cho Thiết Đại Lực gọi điện thoại điện thoại kết nối Tạ Giật Phong chưa mở miệng. Đại Lực đã đi đầu nói, hai người đổ đệ về có tới không? Không có. Ngươi bên kia. Tạ Dật Phong lời nói hỏi một chút xong, ngừng lại. Điện thoại đối diện, đồng dạng một trận trầm mặc. Một hồi lâu, Tạ Dật Phong mới thì thào một tiếng, không có khả năng. Tiêu Lục luyện tiêu, thật là luyện thể tiểu thành. Trong điện thoại truyền đến một thanh âm khác, là Trương Dực Long. Hắn hiển nhiên cùng sư phụ hắn Thiết Đại Lực cùng một chỗ. Tạ Dật Phong đưa mắt nhìn sang Tạ Hiểu Vân, hắn lập tức lời thể son sắt bảo đảm nói, Lục luyện tiêu tuyệt đối là luyện thể tiểu thành, mà lại cái này một hai tháng, hắn tuy có luyện võ lại không có bất kỳ cái gì dược liệu chạy bào, không, có dược liệu phụ trợ, một hai tháng luyện võ có thể có cái gì đột phá. Thiên đạo kiếm tông quan hệ nhân mạch ta cũng tra, võ đạo trong vòng sẽ không có người thay bọn hắn ra mặt, không phải liền sẽ không bị long truyền môn bức đến loại trình độ đó. Thiết đại lượng nói, "Tà môn, quá tà môn." Một cái luyện thể tiểu thành thiếu niên lang, bọn hắn phái đi một vị luyện thể viên mãn, hai vị luyện thể đại thành người chui vào đánh lén, đều không thể giết chết. Đây không phải tà môn là cái gì? Sẽ không sẽ. Thiên đạo kiếm tông, có súng. Ta để người tại Thiên đạo kiếm tông bên ngoài theo dõi, không có nghe được tiếng súng, đương nhiên, không bài trừ an gắn ống âm thanh. Tạ Dật Phong nghe được Thiết đại lực lời nói, dù là hắn cả đời này trải qua vô số sóng to gió lớn, thậm chí không chỉ một lần du tẩu tại bên bờ sinh tử cùng những võ giả khác liều mình chém giết, có thể giờ khắc này vẫn cảm giác được một cô không hiểu lãnh ý. Nhất là liên tưởng đến Long truyền môn hạ tràng. Độc xà, cái này Lục luyện tiêu, quả thực là một đầu kịch độc chi xà. Lần thứ nhất, trong lòng của hắn sinh ra một loại tại sao phải đi trêu chọc hắn hối hận ý nghĩ. Đương nhiên, Loại ý nghĩ này chỉ một lát sau đã bị hắn bóp chết. Thiên đạo kiếm tông mảnh đất kia giá trị mấy ngàn vạn. Nó trung tâm thành phố lương vị trí tốt, nếu như có thể có thể bắt được, hoàn toàn có thể xây thành một cái cửa hàng. Đến lúc đó tuyệt đối tài nguyên quần cuộn. Mấy ngàn vạn, giết mấy người làm sao rồi? Vừa nghĩ đến đây, vị này trên tay nhiễm không hạ mười cái nhân mạng thiên phong vo quán viện trưởng trong lòng rất nhanh có kết thúc quyết. Thiết tông chủ, ngươi làm thế nào? Không phải ta muốn làm gì, là ngươi muốn làm gì? Cùng một chỗ. Tốt, cùng một chỗ. Ta ngay tại các ngươi kìm kiếm môn cổng. Tạ Dật Phong nói. Thiết đại lực cút máy điện thoại, không bao lâu, hắn đã từ Kim Kiếm môn bên trong đi ra. Cùng hắn đồng hành còn có đệ tử đắc ý của hắn đã rèn luyện ngũ tạng lục phủ trương rực long. Ngoài ra còn có bốn vị đệ tử đồng hành. Bốn vị này đệ tử hai cái luyện thể viên mãn, hai cái luyện thể lại thành. Cái này đội hình không thể bảo là không cường. Chúng ta Kim Kiếm môn đã hạ tràng, còn lại khoản tiền kia ta sẽ không lại ra. Thiết đại lực nói, Tạ Dật Phong cũng là người quyết đoán. So với hơn một vạn đích lợi, diệt trừ lục luyện tiêu cái này ẩn tính uy hiếp hiển nhiên trọng yếu hơn lý do đâu? a, Trương võ sư không phải đã sớm tìm tốt sao? tạ giật phong nhìn trương dược long một chút, trương dược long mỉm cười, song phé nhân mã liền muốn mỗi người lên xe của mình, có thể liền tại bọn hắn dự định lên đường lúc, tạ giật phong lại là tiếp vào một điện thoại, lục luyện tiêu tại thẩm thiếu cùng đi, xuất hiện tại võ đạo hiệp hội, nhanh như vậy, tạ giật phong lập tức biến sắc, thiên đại lực cũng là như mày, xem ra lục luyện tiêu cũng ý thức được chúng ta ngay lập tức sẽ xuống tay với hắn, cho nên mới ngay lập tức đem tài quyết giả thân phận chứng thực, có tài quyết giả cái thân phận này. Chúng ta dám đi Thiên Đạo Kiếm Tông ra tay với hắn, chính là khiêu khích võ đạo hiệp hội. Võ đạo hiệp hội mặc dù chỉ có hai vị phó hội trưởng cùng đương nhiệm tại quyết trưởng mới có võ sư thực lực, nhưng lại đại biểu cho Đại Thương quốc. Trương Dược Long đồng dạng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Tại quyết ủy viên hội có ba vị ủy viên cùng chúng ta Kim Kiếm môn tương giao rất tốt, Thiên Phong võ quán cũng cùng hai vị ủy viên liên hệ mật thiết, có thể hay không liên hợp những này ủy viên đem hắn từ tại quyết ủy viên hội khu chủ. Một vị luyện thể viên mãn đệ từ nói, không được, lục luyện tiêu đứng sau lưng chính là Thẩm Thiếu, Thẩm Thiếu là phó hội trưởng thường tự tại người. Việc này quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi cạnh đến hội trưởng chức vụ, hắn không có khả năng từ bỏ con cờ này. Những cái kia cùng chúng ta giao hảo ủy viên cũng không đến nỗi bởi vậy đắc tội thường tự tại. Thiết đại lực nói, huyện quan không bằng hiện quản đạo lý, người người đều hiểu. Lần này phiền phức, chưa dược long cao mày. Phiền phức, không phiền phức. Tạ giật phong thần sắc lạnh lẽo, chúng ta đều đã xuống tay với hắn, việc đã đến nước này, lục luyện tiêu cái này con rắn độc nếu không thể đánh chết, chờ hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ thành họa lớn trong lòng, nhất là hắn còn gia nhập võ đạo hiệp hội trở thành đại quyết giả. Tạ quán trưởng có biện pháp để hắn tự chui đầu vào lưới. Tạ Giật Phong quả quyết nói, phải người đem trương lỵ bắt tới, còn có đệ đệ của hắn lục tiên cơ. A, lại không phải địa ảnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ lộ diện chịu chết? Đổi cái phương thức là được. Nếu như hắn biết là cả mấy, khẳng định sẽ trốn đi. Các loại luyện võ có thành tựu sau lại đến báo thù, có thể nếu như chúng ta đem hai người này bắt, lại để cho người âm thầm đem manh mối tiết lộ cho hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ thờ ơ? Tạ Giật Phong nói, Thiết Đại Lực, trương dược long hai người hai mắt tỏa sáng mọi người thường thường sẽ đối với mình đào móc tin tức mù quáng tín nhiệm, tốt cứ làm như thế. đối với người bình thường xuất thủ sở phạm pháp luật, bất quá bắt cóc lại không phải cái gì tội chết, chỉ cần ra được tiền, tự nhiên có thể mời đến người bình thường lấy thân mạo hiểm. võ đạo hiệp hội, lục luyện tiêu tại thẩm thiếu cùng đi sớm đi tới nhà này 2 tháng trước, hắn không chỉ một lần tới qua trong đại lâu. phía trên thủ tục đều đã nhom xuống tới, ta trước mang người nhập trước. thẩm thiếu nói, mang theo hắn thẳng hướng hành chính khoa đi đến, bởi vì có thường tự tại bắt chuyện qua, hành chính khoa người phụ trách đã sớm tại chỗ này chờ đợi tại hành chính khoa người phụ trách hiệp trợ hạng lục luyện tiêu tiến hành một hệ liệt tư liệu đăng ký nhập sách tiêu mười mấy phút bận rộn kết thúc thẩm thiếu cũng nghiêm túc mang theo hắn lại sau này cần bảo vệ khoa mà đi lại là một fan đăng ký rất nhanh thẩm thiếu lục luyện tiêu tại hậu cần bảo vệ khoa người phụ trách trương võ dẫn đầu xuống tiến vào khí giới tồn kho tại trải qua một loạt thủ tục về sau rất nhanh tài quyết giả vốn có nguyên bộ công trình bị từ bên trong lấy ra ngoài tài quyết giả cấp bậc cao hơn hành chính khoa hậu cần khoa được cấp tại thời khắc mấu chốt có thể làm cho hành chính khoa hậu cần khoa cho phối hợp ngoài ra Mỗi một cái tài quyết giả trừ chế phủ, giấy chứng nhận, huy hiệu những vật này bên ngoài, mẫu chốt là thương. Lục luyện tiêu tiếp nhận chứng võ. Đồng thời, đem một cái chứa ở trong bao súng thương cầm tại trên tay. Tài quyết giả súng lục cũng không phải là ổ quay thức cảnh dụng súng ngắn, mà là một món tên là thợ săn súng ngắn. Không nặng 2.64 kg. Đường kính 13.22 ly. Toàn dài 288 ly. Sơ tốc độ 466 m, Hữu hiệu lực sát thương 300 m, Đạn dung lượng 13 phát. Có khẩu súng này. Thân là tài quyết giả ngươi liền có thể bảo vệ tốt an toàn của mình, phối hợp các ngươi bản thân không sai luyện thể tạo nghệ, đối phó võ sư trở xuống võ giả không thành vấn đề. Trương Võ nói, hỏi một tiếng, biết dùng súng à? Hội. Lục Luyện Tiêu nói, cha ta mang ta tiến hành qua tổng cộng 6 vòng súng ống tranh né huấn luyện. Trương Võ nhẹ gật đầu. Súng ống đối với võ giả uy hiếp cực lớn, có điều kiện võ giả đều sẽ tiến hành tương quan huấn luyện. Lục Luyện Tiêu thân vì Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Trường Ca chi tử, bị chuyên môn đặc huấn qua hiểu rõ súng ống không kỳ quái. Thợ săn các ngươi có thể tùy thân mang theo bất quá đạn sử dụng sau đó cần viết một phần báo cáo, luyện súng bộ hậu cần có chuyên môn sân bãi, có không hiểu bộ hậu cần cũng có chuyên môn huấn luyện viên. Trương Vô nói, có chút dừng lại, còn có gì cần bổ sung sao? Chúng ta bộ hậu cần sẽ tận lực thỏa mãn. Có. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cố phòng, lại cho ta sau cái hộp đạn. Chương 24, chia tách. Hậu cần khoa bên ngoài. Ngươi lại thỉnh cầu 6 cái hộp đạn là chính xác, súng ống đối luyện thể võ giả hiệu quả rõ rệt, có thể võ sư không luận lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh đều vượt qua nhân thể cực hạn, đơn độc một hai thanh thương đối bọn hắn uy hiếp nhỏ bé chuẩn bị thêm một chút đạn dược luôn là uy hiếp. Thẩm Tử nói, dừng một chút, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi thành tài quyết giả, liền tương đương với võ đạo hiệp hội biên chế nhân viên, Thiên Phong võ quán dù lớn đến mức nào gan, cũng không dám quang minh chính đại tập kích võ đạo hiệp hội thành viên chính thức, nếu không, chính là khiêu khích toàn bộ võ đạo hiệp hội, dù là hắn trốn đi, về sau cũng sẽ gặp phải truy nã, vĩnh viễn không mặt trời, võ sư mở võ quán mục đích đúng là vì cầu danh câu tài, ai nguyện ý vì một kia. Tư đoán hãm mình của sống tương lai tại trốn đông trốn tây bên trong. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Ta đến lúc đó sẽ cùng thường hội trưởng thương lượng một chút, để hắn làm chủ, mọi người cùng Tiên Phong Võ quán tạ quán trưởng chạm mặt, giữa các ngươi có mâu thuẫn gì nói rõ ràng, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu. Nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa." Lục Luyện Tiêu nói. "Tệ tốt." Thẩm thiếu nhẹ gật đầu. Lúc này, hai người đã thấy ba người vội vàng từ bên ngoài đi tới, chính là tài quyết ủy viên hội ủy viên Ninh Phong, cùng hai cái thuộc về dưới tay hắn tại quyết giả. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu trên tay cầm lấy chưa thay đổi chế phục, Ninh Phong biến sắc, nhanh như vậy liền thành tài quyết giả rồi. Lâm ủy viên, ngươi làm sự tình sợ có chút không hợp quy củ. Chúng ta đều theo chiếu phía trên yêu cầu cung cấp tư liệu. Lâm ủy viên cảm thấy có cái gì không hợp quy củ, có thể hướng lên trình bày chi tiết nha. Thẩm thiếu cũng không kém Lâm Phong, chậm rãi đáp lại. Ta sẽ chú ý lời nói của hắn cử chỉ, miễn cho hắn thay chúng ta tài quyết ủy viên hội bôi đen. Lâm Phong nói, nhìn lục luyện tiêu một chút, tài quyết ủy viên hội tài quyết giả cũng không phải võ giả, không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, nên hoàn thành nhiệm vụ cho hết thành, nên tập nã võ giả đến ngay lập tức đi truy nã có thể dung không được loại kia vì tài quyết giả thân phận tiện lợi ngồi ăn rồi chờ chết người lục luyện tiêu đối Ninh phong nhẹ gật đầu Ninh ủy viên nói chính là ta sẽ ghi nhớ ngươi dạy bảo hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của ta truy nã phạm tội võ giả kết thúc một cái tài quyết giả ứng tận nghĩa vụ vì khải minh tinh thị võ đạo giới trật tự công hiến mình một phần ít đòi lực lượng Ninh phong nghe được lục luyện tiêu lần này ngôn ngữ, nếu mày tại ván đã đóng thuyền tình ngu dưới hắn cũng không có khả năng lại đem lục luyện tiêu tài quyết giả thân phận tước đoạt khi vọng ngươi nói được thì làm được nếu để cho ta phát hiện ngươi mượn tài quyết giả thân phận làm điều phi pháp ta quyết không khoan dung Mời Ninh ủy viên yên tâm, ta từ nhỏ tuân thủ luật pháp, tuyệt sẽ không làm phạm pháp phạm tội sự tình." Lục Luyện Tiêu đáp lại. Ninh Phong lại nhìn thật sâu hắn một chút, quay người, mang theo hai vị tài quyết giả hướng một bên cao ốc đi đến. Cái này Ninh Phong ngươi không nghĩ lý liền có thể không cần để ý tới hắn, hắn lúc trước tự cho là bợ đỡ được Giang hội trưởng, nhưng trên thực tế Giang hội trưởng căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt, thượng nhiệm lúc cũng không có mang đi hắn, mất đi chỗ dựa, hắn không bay ra khỏi hòa giang gì. Một bên thầm thì nói một câu: "Ta biết, bất quá ta bạn thân liền sẽ không làm phạm tội phạm pháp sự tình." Hắn cho dù muốn tìm ta phiền phức cũng không có chỗ xuống tay." Lục Luyện Tiêu nói. Thẩm thiếu nhẹ gật đầu. Hắn cùng Lục Luyện Tiêu mấy lần ở chung, hắn đều biểu hiện nho nhã lễ độ, giống như một cái nhà bên Nam Hải. cứ việc tư liệu biểu hiện hắn hủy diệt Long truyền môn thủ đoạn tàn nhẫn tàn khốc, có thể 18 tuổi bảy ở đây, còn không đến mức thật làm ra cái gì kinh thiên đại án tới. "Vậy chính ngươi chú ý điểm, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta." "Tốt, làm phiền thẩm vị viên." Lục Luyện Tiêu nói. "Ha ha, khách khí, ta đi trước, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi trở về?" "Không cần, ta còn có chút việc." Một hồi lại trở về. "Vậy được." Thẩm thiếu nói, phất tay rời đi. Đợi đến Thẩm thiếu rời đi, Lục Luyện Tiêu hướng võ đạo hiệp hội đi ra ngoài, đồng thời đón một chiếc xe, trở lại cách Thiên Đạo Kiếm Tông cách đó không xa một cái trà sữa cửa hàng. Bởi vì không đến chín điểm, trà sữa cửa hàng sinh ý rất quặn quẽ. Điểm một chén trà sữa, hắn ngồi tại một cái ngoại giới không dễ nhìn thấy vị trí, mở ra điện thoại, tiến vào một cái phần mềm. Phần mềm bên trong, hắn điện thoại di động bị phân chia thành từng cái nhỏ màn hình. Đây là 10 cái camera giám sát. Lục luyện tiêu ánh mắt ở trong đó một cái camera dừng lại chốc lát, cái này camera chính là Thiên Đạo Kiếm Tông cửa chính cái kia, làm có được trong ngoài viện tử, chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông võ đạo tông môn, an chứa một ít camera phòng tiểu đâu, rất hợp tình lý. Lúc này, hai chiếc xe không phân trước sau, đồng thời dừng ở Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài, lẳng lặng chờ cái gì. Ngay sau đó, một nhóm bốn người cấp tốc xâm nhập Thiên Đạo Kiếm Tông, Lục luyện tiêu ánh mắt chuyển hướng cái khác camera, chính thấy bốn người thẳng hướng nội viện chạy đi, bất quá không chờ bọn hắn chạy đến nội viện. Tại ngoài phòng tu luyện trạng cảnh nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bắt đầu, Lục luyện tiêu thần nghĩ, mẫu thân chương lị sáng sớm liền bị Lục tiên cơ mang đến đường sắt cao tốc đứng, ngồi lên tiến về Thiên Hải thị đường sắt cao tốc. Đêm qua hắn bận rộn đến 3 giờ sáng, cũng không phải đơn thuần vì thành tẩy vết máu đơn giản như vậy. Thiên đạo kiếm tông bên ngoài, Thiên Phong Võ quán Tạ giật Phong cùng Kim Kiếm môn Tiết đại lực, Chương Dực Long, ngồi tại hai chiếc khác biệt trong xe, lặng lặng chờ. Tạ Dật Phong cùng Tiết đại lực mặc dù hợp tác, nhưng giữa lẫn nhau để phòng lại không chút nào thiếu. Điểm này từ Tạ Dật Phong đều đến Kim Kiếm môn cộng lại không muốn tiến vào Kim Kiếm môn liền có thể nhìn ra một hai. Lúc này Kim Kiếm môn gọi tới bốn người tiến đến bắt cóc trương lị, lục tiên cơ, tạ giật phong toàn bộ hành trình đều không có nhúng tay, miễn cho bị rơi xuống tay cầm. Một nhóm bốn người vội vàng tiến vào Thiên Đạo Kiếm Tông. Chỉ là mấy phút sau, một người trong đó thần sắc nghiêm túc chạy ra, cấp tốc tiến đến Thiết Đại Lực bên cửa sổ nói thứ gì. Trong lúc đó ánh mắt của hắn càng là hướng Tạ Giật Phong vị trí nhìn ba lần. Loại này dị thường, lập tức để Tạ Giật Phong cảm giác được không đúng. Hắn suy nghĩ một phen, đối Tạ Hiểu Vân nháy mắt ra dấu có thể lúc này thiết đại lực trương dược long lại là cấp tốc xuống xe hướng thiên đạo kiếm tông bên trong mà đi chuyện gì xảy ra nhìn thấy vội vàng xuống xe hai người vốn muốn cho tạ hiểu vân đi nghe ngóng tình huống tạ giật phong cũng không lo được suy nghĩ nhiều đi theo xuống xe có thể nhưng vào lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên là một cái tin tức nội dung cẩn thận kim kiếm môn ừm nguyên bản định theo sau tạ giật phong biến sắc bước chân không tự chủ được dừng lại hắn sinh tính cẩn thận không phải không đến mức tối hôm qua đối phó lục luyện tiêu lúc để Tạ Hiểu Vân dẫn hắn lái xe trượt một đêm. Tin tức này mặc dù không đầu không đuôi, nhưng rất nhiều người, đối người quen khuyên bảo chẳng thèm ngó tới, có thể đối người xa lạ luôn ngỡ lại tin là thật. Cẩn thận Kim Kiếm môn. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bên cạnh hắn, chỉ còn lại một cái Tạ Hiểu Vân. Nhị đệ tử phương chính khí tọa chấn Tiên Phong võ quán, hắn coi trọng nhất, dám đánh dám liều đệ tử Tạ vòng, Giả phòng, hai người cũng đã mất đi liên hệ, sống chết không rõ. Dưới mắt, hắn sắp đi theo Kim Kiếm môn thiết đại lực, chứa dược Long hai đại võ sư, cùng dưới tay hắn hai vị luyện thể viên mãn hai vị luyện thể đại thành cao thủ tiến vào biệt kín hoàn cảnh thiên đạo kiếm tông vạn nhất kim kiếm môn nghĩ bất lợi cho thiên phong võ có đâu vạn nhất tạ vong giả phong căn bản không phải chết trên tay lục luyện tiêu mà là bị kim kiếm môn cao thủ giết chết đâu rất có thể cái này rất có thể khoảng thời gian này tạ hiểu vân một mực gắt gao nhìn chằm chằm lục luyện tiêu vương tin hắn không có tu luyện thế nào như thế một cái luyện thể tiểu thành võ giả tại tạ vong giả phong hai vị kinh nghiệm lão đạo lại có được mười phần đề phòng cao thủ tập sát hạ làm sao có thể sống thật cho là võ giả đều là kẻ ngu biết rõ lục luyện tiêu hạ độc diệt long tuyển môn sau còn đối với hắn lòng mang kinh thị kim kiếm môn cùng thiên phong võ quán cho tới bây giờ đều không phải bằng hữu kim kiếm môn được xưng là khải minh tinh thị võ đạo giới đệ nhất thế lực thiên phong võ quán không chỉ một lần sâu chỗi qua phiêu tuyết quán vô ảnh quyền nhóm thế lực cùng kim kiếm môn đối kháng cả hai thậm chí tính là đối thủ nhất là khoảng thời gian này thiên phong võ quán như mặt trời ban trưa kiếm được đến ngàn vạn đích lợi cứ đại lượng thị trường số định mức ngay cả xung quanh một chút võ quán đều có chỗ chưa đầy chớ nói chi là khải minh tinh thị lao đại kim kiếm môn Vạn nhất Kim Kiếm môn mục đích thực sự là đối phó hắn, không đúng. Nói ra Thiên Đạo Kiếm Tông bắt chứng lỵ, Lục Tiên Cơ người là ta. Tạ Dật Phong vừa nghĩ đến đây, trong đầu ngay sau đó hiện ra hắn đưa ra đề nghị này lúc dự tính ban đầu. Mọi người thường thường đối với mình khai quật ra tin tức mù quáng tín nhiệm. Hắn giờ phút này, không phải là không như thế. Tạ Dật Phong thân hình lập tức ngừng lại. Lúc này, Kim Kiếm môn Thiết Đại Lực, chương Dược Long hai người đã vội vàng đuổi tới Thiên Đạo Kiếm Tông nội viện. Sắt Thừa nói là lục luyện tiêu tư nhân tu luyện thất. Tại tư nhân tu luyện thất, bọn hắn thấy rõ ràng một cô thi thể kim kiếm môn kiếm thủ a huy trương dược long ngay lập tức đi tới trước người hắn ngay sau đó ánh mắt rơi xuống trên người hắn kiếm thương kiếm thiết đại lực nhún mẩy lục luyện tiêu giết a huy lục luyện tiêu trương dược long trong thần sắc hiện hiện lạnh lèo sắc cơ chờ một chút a huy thương thế không đúng lông ngực của hắn thiết đại lực tiến lên tìm voi một chút vị này kiếm thủ thi thể ánh mắt hơi đổi xương sườn vỡ vụn thật bá đạo kinh lược tựa như là thiên phong quyền bên trong băng sơn khảo thiên phong quyền trương dược long khẽ giật mình thiết đại lực kiểm tra vị này kiếm thủ thương thế lúc Tự nhiên mà vậy chuyển động lúc nhích thân thể của hắn, lập tức hai cái từ máu tươi viết xuống, ký tự lập tức xuất hiện tại trương Dược Long trước mắt. Nhìn thấy cái này tự phụ, trương Dược Long đồng tử co rụt lại. Lúc này, lại một vị đệ tử từ tu luyện thất đi tới, nói: "Sư tôn, ta ở bên trong phát hiện cái này." Hắn lấy ra một tờ giấy vụn, tựa như là một môn đỉnh tiêm hô hấp pháp tàn trang. Đỉnh tiêm hô hấp pháp? Đúng, ta nhìn thấy liên quan tới. Cái này vị đệ tử có chút hạ giọng, Cương Kình. Chương 25, chém giết. Cương Kình. Võ sư tu hành nghiêm khắc nói có thể chia bà cái giai đoạn, luyện tạng, hoán huyết, ngưng cương, mỗi một cái giai đoạn có khác biệt luyện pháp. Giống hoán huyết, không có chính xác luyện pháp tùy tiện tu luyện, cao huyết áp, huyết áp thấp, bệnh mạch huyết, tắc máu nao đều thuộc về nhẹ, nặng thì ảnh hưởng tự thân khí quan, bệnh biến thành ung thư, không tồn tại lâu trên đời. Hoán huyết như thế, ngưng cương càng gian nan hơn. Một bộ ngưng cương chi pháp, chi ít 100 triệu cát bước, lại quản bán không có giáo. Cho ta. Thiết đại lực ngay lập tức đem khối này giấy vụn cầm tới. Giấy rất nhỏ, chỉ có chút ít mấy chục cái chữ, nhưng thiết đại lực tốt đọc sách, Thích học tập, tầm mắt kiến thức không hề tầm thường, lại thêm tâm lý khuyên hướng, một chút liền kết luận, đây đúng là một thiên ngưng cương chi pháp tàn trang. Lúc này, trương dược long đột nhiên trầm giọng nói, sư phó là thiên phong võ quán. Cái gì? Trương dược long chỉ vào kim kiếm môn kiếm thủ dưới thân hai cái máu tươi viết thành ký tự, sư phó, ngươi hẳn phải biết, a huy là từ gián quốc lén qua tới, hai cái này ký hiệu dùng bọn hắn quốc gia văn tự chính là thiên phong ý tứ. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trên người hắn có hai nơi vết thương chí mạng, một chỗ là thiên phong quyền bằng sơn kháo va chạm, một chỗ là kiếm thương. Có lẽ là địch người chú ý cẩn thận, đâm chết hắn lại bù một kiếm, có thể sư phó không cảm thấy có chút hơi thừa sao? Loại này va chạm tổn thương có điểm giống Thiên Phong quyền băng sơn hạo, nhưng có thể tạo thành cùng loại thương thế lại không chỉ Thiên Phong quyền một loại. Cho nên, ta càng thêm hoài nghi. Trương Dược Long trầm giọng nói, ta thậm chí đều nghĩ thông suốt sự tình tiền căn hậu quả. A Uy cùng Thiên Phong võ quán Tạ Vong, Giả Phong hai người sắp giết chết Lục Luyện Tiêu lúc, Lục Luyện Tiêu miệng nói trên tay có ngưng cương chi pháp, dùng cái này đến bảo toàn tính mệnh, một môn ngưng cương chi pháp giá trị không cần nhiều lời. Tạ Vong, Giả Phong trong lòng hai người hôm ạ? Giết A Huy muốn nuốt một mình công pháp. Đây đều là suy đoán của ngươi, không có chứng cứ. Võ giả chúng ta làm việc, có suy đoán là được. Muốn chứng cứ gì? Trương Dược Long nhìn xem mình âu uế đệ tử thi thể, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Hướng Hồ, A Huy, Tạ Vong, Giả Phong Liên thủ, tại chú ý cẩn thận tình huống dưới lại không có thể giết chết chỉ là một cái lục luyện tiêu. Điều này có thể sao? Thật sự cho rằng lục luyện tiêu dựa vào hạ độc diệt Long tuyển môn, giết triệu Tự Châu, liền có võ sư cấp lực lượng không thành. Thất Đại Lực không nói gì. Nhưng A Huy chết rồi, Tạ Vong. Giả Phong hai người không thấy bóng dáng, mà luyện thể tiểu thành lục luyện tiêu lại sống thật tốt. Cái này căn bản là không có cách giải thích. Về phần lục luyện tiêu lấy lực lượng một người giết ta huy, tạ vong, giả phong ba người càng là hoang đường đến cực điểm. Lục luyện tiêu thật có giết ba người bọn họ thực lực, cái kia cũng không nên tại giết người sau nên ngang tiến về võ đạo hiệp hội. Hắn hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất trốn đi, âm thầm trả thù. Huống chi sư phó liền không muốn cầm xuống thiên phong võ quán a. Hai tháng này thiên phong võ quán thế nhưng là phong quang vô cùng, doanh thu sợ là có gần phân nửa ước. Trương Dược Long hướng hai vị luyện thể viên mãn hai vị luyện thể đại thành sư đệ liếc mắt nhìn dưới mắt chúng ta có 6 người tạ giật phong cũng chỉ có 2 cái nếu chúng ta mượn cơ hội nổi lên gần phân nửa ước doanh thu thiết đại lực lập tức tâm động kim kiếm môn 1 năm doanh thu cũng chưa tới 100 triệu thiên phong võ quán 2 tháng thu nhập gần phân nửa ước cái này có thể nhẫn sư phó tạ giật phong không có tiền đến lúc này một người đệ tử tiến đến thiết đại lực bên người nhỏ giọng nói cuối cùng còn bổ sung một câu tại lúc đi vào hắn liếc mắt nhìn điện thoại tựa hồ tiếp vào tin tức gì không tiến vào thiết đại lực chấn động Chờ một chút, đến Thiên Đạo Kiếm Tông bắt lục luyện tiêu người nhà đề nghị là hắn nói ra, có thể hắn bây giờ lại không tiến bảo. Không tốt, có vấn đề, mau bỏ đi. Trương Dược Long phản ứng nhanh đến cực hạn, căn bản không có thời gian nghĩ lại. Trương Dược Long, Thiết Đại Lực, cùng mấy vị Kim Kiếm môn Cao Thủ lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài đi. Cơ hội bọn hắn thoát đi đồng thời, nội viện một bụi cỏ bãi bên trên phun ra vẩy lên nước tới. Loại này phun ra công suất có thể điều tiết, nguyên bản chỉ có thể vẩy 2 mét phạm vi, nhưng lúc này đây tựa hồ là bớt hết hỏa lực, thế mà bao trùm nội viện đất trống, lập tức đem Thiết Đại Lực. Chưa dược long chờ người xối cái nước xuống, nhất là nước mũi, những này nước mũi vị khác thường rất nặng, là C2H5O2H5, có độc, cẩn thận, nhanh rời đi nơi này. Mấy người kinh hô, từng cái phóng tới ngoài viện tốc độ nhanh đến cực hạn, loại này thời khắc sinh tử bọn hắn căn bản không có cách nào cẩn thận suy nghĩ, đem nhiều như vậy C2H5O2H5 phun ra ra ngoài, cái này đến cần bao nhiêu chi phí nguyên liệu? Một nhóm sáu người sai bước, khí thế hùng hổ phóng tới thiên đạo kiếm tông bên ngoài. Lúc này, thiên đạo kiếm tông bên ngoài. Tạ Dật Phong nội tâm trải qua một phen giãy giụa, rất nhanh khôi phục lý tính. Hắn tốt xấu là Thiên Phong Võ quán viện trưởng, trải qua vô số sóng to gió lớn, làm sao có thể bị người dùng chỉ là một cái tin nhắn ngắn hù sợ. Thiên Phong Võ quán cùng Kim Kiếm môn ở giữa mặc dù tồn tại mâu thuẫn, nhưng Kim Kiếm môn tổng không đến mức cầm Thiên Đạo kiếm tông bày ra như thế một cái sát cục đến chuyên môn đối phó hắn. Phong hiểm quá lớn. Nói không thông, nghĩ đến nơi này, hắn hừ lạnh một tiếng, bước vào Thiên Đạo kiếm tông. Mà liên tại hắn bước vào Thiên Đạo kiếm tông đại môn, liền thấy Kim Kiếm môn thiết đại lực, trưng rượt lăng các loại sáu đại cao thủ đồng thời đánh giết mà đến trong thần sắc tràn đầy lạnh lẽo cùng sát cơ một màn này tại chỗ để hắn đại náo một ngụm ngay sau đó hắn thuận tư duy bản tính phản ứng nhanh đến cực hạn hắn tại cửa ra vào đợi đến lâu kim kiếm môn người lầm cho là mình nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn nghĩ muốn mạnh mẽ xuất thủ không tuyệt không thể bị bọn hắn chắn tại thiên đạo kiếm tông nếu không hắn lẻ loi một mình đối mặt kim kiếm môn sáu đại cao thủ tuyệt đối mọc cánh khó thoát nghĩ đến nơi này quả quyết hắn không có nửa điểm do dự quay người nhanh lùi lại tựa như là người đi trên đường Nhìn thấy phía trước mười mấy người vội vàng phi nước đại lúc, dù là rõ ràng chuyện gì đều không có phát sinh, mù quáng theo tâm tính xuống bọn hắn cũng sẽ cùng theo xoay người chạy. Có thể một màn này rơi xuống thiết đại lực, Trương Dược Long trong tay liền khác biệt. Tạ giật Phong. Vừa trốn tới hai người, nhìn thấy cùng bọn hắn vừa chạm mặt liền thân hình nhanh lùi lại Tạ giật Phong, xuất thủ lại không có nửa điểm do dự. Có tật giật mình. Tuyệt đối là có tật giật mình. Không phải, hắn chạy cái gì? Người đang chết. Khí huyết bộc phát. Thiết đại lực, Trương Dược Long hai người đồng thời bộc phát khí huyết trong chốc lát vượt qua giữa hai bên mười mấy mét khoảng cách mang theo sát khí ngang nhiên giết tới rút kiếm ra khỏi vỏ tốc chiến tốc thắng bọn họ trúng độc nhất định phải tại độc phát trước kết thúc chiến đấu nếu không hai người bọn họ đều phải chết kim kiếm môn tạ giật phong cũng là phát ra một trận phẫn nộ gầm nhẹ kim kiếm môn thế mà thật muốn cưỡng ép chiếm đoạt bọn hắn thiên phong võ quán trà sữa cửa hàng lục luyện tiêu xuyên thấu qua pha lê nhìn xem thiên đạo kiếm tông cổng đột nhiên đánh lên tạ giật phong thiết đại lực chưa dược long ba người thần sắc khẽ giật mình hắn một phen bối cục cố ý dùng thiên phong võ quán đưa tới thiên phong quyền bên trong ghi lại thủ pháp tại kim kiếm môn kiếm thủ trên thân bổ cái tổn thương. Lại căn cứ hắn điện thoại di động bên trong nói chuyện phiếm quen thuộc dùng qua dạng quốc ngữ lưu lại thiên phong hai cái ám chỉ tính ký tự. Còn chuyên môn dùng cao nguyên điện thoại phát cái tin cho Tạ Dật Phong. Về phần nhà mình công pháp chép lừa tờ, tại bể nước bên trong nhiều róc vào một điểm thuốc sát trùng, nó mục đích đều là vì có thể để cho song phương ngở vực vô căn cứ, phân liệt, thuận tiện hắn tiêu diệt từng bộ phận. Kết quả, bọn hắn thế mà mình đánh lên rồi. Cái này tính chất liền không giống. Ba cái võ sư dưới ban ngày ban mặt xâm nhập dân trạch nhà hắn không nói còn tại cửa nhà hắn ra tay đánh nhau a còn ở bên trong đánh người chết ba cái tạ phong giả phong kim kiếm môn kiếm thủ vậy hắn cái này vai chịu trách nhiệm thủ hộ chính nghĩa tài quyết giả liền không thể nhẫn lục luyện tiêu không do dự một tay cầm kiếm một tay cầm thương xài bước vọt ra trả sữa cửa hàng phanh ánh lửa bắn ra thiết đại lực lệnh thấu xương chạm đến kiếm quang bị tạ giật phong ngang tay ngăn lại nương theo lấy ống tay háo vỡ vụn tinh cương hộ hoàn hiển lộ mà ra bất quá Thiết Đại Lực một kiếm bên trong ẩn chứa kình đạo xuyên qua toàn thân, làm cho Tạ Giật Phong thân hình liền lùi lại ba bước. Không chờ hắn tới kịp nhặt lại cân bằng, Hàn Quang lói lên, bộc phát khí huyết, đem lực lượng, tốc độ nhảy lên tới cực hạn trương dược long phảng phất nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang trong chốc lát xé rách mà tới. Tạ Giật Phong nhìn cân treo sợi tóc tránh đi mũi kiếm, có thể bả vai vẫn bị thân kiếm lướt qua, máu tươi bắn ra. Không chỉ như đây, Thiết Đại Lực kiếm quang theo sát mà tới, buôn lôi kiếm hạ, nhanh như buôn lôi. Thân chúng một kiếm Tạ Giật Phong phát ra gầm lên giận dữ, tay phải kiệt lực đem Thiết Đại Lực kiếm ngăn cách có thể nương theo lấy khác hai vị luyện thể viên mãn cao thủ cầm kiếm gia nhập chiến trường hắn lại không cách nào kiên trì huyết quang bắn tung tóe trương dược long kiếm giống như tấm lụa từ tạ giật phong vội xuyên thủng từ sau lưng lộ ra lan đi tại tạ giật phong trúng kiếm đồng thời quyền của hắn cũng là mang theo bọc lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đập trúng trương dược long lồng ngực kinh đạo bộc phát trương dược long lồng ngực chỗ vạ táo tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành vải mảnh xương sườn đứt gãy thanh âm vang vọng toàn trường thân hình của hắn tức thì bị một quyền này bành kích bay rất ra ngoài liên đối lấy đâm vào tạ giật phong thể nội kiếm cũng là bị rút ra uốn lên đỏ thắm huyết quang, chết, không cho tạ giật phong mặc cho gì khả năng phản ứng, theo sát đánh giết tiết đại lực trong mắt hung quang toé nhục thể khí thần gắt gao khóa lại chúng kiếm nhanh lùi lại tạ giật phong, Doa người sát khí cuồn cuộn mà đến, Mui kiếm ám sát, tốc độ, lực lượng, tinh chuẩn, không không thể nói hắn kiếm thuật đang phong tạo cực, một kiếm này, nhắm chuẩn rõ ràng là tạ giật phong đầu lâu, đối mặt một kiếm này, tạ giật phong trong mắt lóe lên thật sâu tuyệt vọng, trốn không thoát, một kiếm này, hắn trốn không thoát, giờ khắc này, trong lòng của hắn vô cùng hối hận, vì cái gì? vì cái gì hắn không có sớm nhìn ra kim kiếm môn âm nhu cùng dạ tâm phanh nhưng vào lúc này súng văng lên Có súng liên cấu phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh tiếng súng nối thành một mảnh chương 26, thương kích phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh tiếng súng nối thành một mảnh mục tiêu rõ ràng là kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực thời khắc này thiết đại lực toàn bộ tinh khí thần đều tập trung trên người tạ giật phong gắng đạt tới đối với hắn hoàn thành nhất kích tất sát có thể súng ống gần như đánh lén uy hiếp vẫn làm cho hắn có phản ứng người nào Thiết đại lực nguyên bản như như buôn lôi ám sát hướng tạ giật phong kiếm đột nhiên quay lại, thiểm điện liên trạm, phanh, phanh, nương theo lấy ánh lửa bắn ra, ba viên đạn đúng là bị hắn cầm kiếm trực tiếp chém bay. Nhưng lục luyện tiêu nhất khẩu khí mở 13 thương, trực tiếp đánh hụt một cái hộp đạn. Võ sư một đối một có thể tránh né đạn, kia là chỉ song phương quang minh chính đại giao phong tình hụn dưới, hắn có thể tinh chuẩn đánh giá ra đối phương trừ có súng động tác, súng ống chỉ góc độ tiến hành dự đoán, lại lấy nhanh đến vượt qua thường nhân phản ứng cực hạn tốc độ tránh ra đạn. Đây cũng không có nghĩa là võ sư tốc độ so đã nhanh. Hắn nhanh, là người nổ súng. Nhưng bây giờ lục luyện tiêu bản thân liền là thừa dịp thiết đại lực tập trung toàn bộ tinh thần muốn tuyệt sát tạ giật phong lúc xuất thủ, hay là từ một bên đột nhiên lao ra, cầm thương đánh lén, hắn cực hạn phản kích thiểm điện liên trạm, chém bay 3 viên đạn đã là cực hạn. Còn lại, 4 thương thất bại. Khác 6 thương, không có nửa điểm còn thừa, toàn bộ bắn vào thân thể của hắn. Xuy suy suy suy, vị này kim kiếm môn môn chủ trên thân cấp tốc bắn tung tóe ra 6 đám huyết hoa. Cho dù hắn gân xương ra đại thành, lục thân cường kiện cứng cỏi, Người bình thường quyền đấm cước đá đều không tổn thương được bọn hắn mảy may, nhưng tại thợ săn bực này chuyên môn đối phó võ giả đại đường tính tay súng bắn giết hạng, vẫn yếu ớt còn như giấy mỏng. 6 viên đạn, thậm chí có đạn quán xuyên thân thể của hắn. Đạn bên trong mang theo động năng, càng làm mang theo bọc lấy thân thể của hắn, để hắn nhịn không được liền lùi lại ba bước, cuối cùng. Kiếm. Rơi xuống, phát ra một trận tiếng đinh đông vang. Thân hình của hắn càng la ngửa mặt kế xuống, trùng điệp đập xuống đất. Sư phó. Môn chủ. Đột nhiên xuất hiện biến, để Trương Dương Long khác mấy vị kim kiếm môn cao thủ ngã. Thương. có người nổ súng, đánh lén đánh chết bọn hắn sư phó, đánh chết kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực. Mà người nổ súng, Lục Luyện Tiêu, Trương Dực Long cùng thân chúng một kiếm, nhanh lùi lại tạ giật phong ánh mắt đồng thời rơi xuống trên thân người này. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ không thể tin được. Lục Luyện Tiêu, ngươi nổ súng, thế mà là vào hôm nay dạng sáng trước, căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt Lục Luyện Tiêu. Bất quá, nháy mắt đánh hụt một cái hộp đạn bắn giết thiết đại lực Lục Luyện Tiêu lại không có nửa điểm đình trệ. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem băng đạn giống rung ra, lại lấy ra đeo trên người một cái khác hộp đạn, không đến hai giây, hoàn thành nạp lại đạn. Thấy cảnh này, trong lúc khiếp sợ Trương Dược Long, tạ giật phong đồng tử kịch co lại. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, một thanh tợ săn bọn hắn tự nhiên không cần quá để ở trong lòng, nhưng bây giờ, bọn hắn một cái bị đánh gãy hai, ba cây xương sườn, một cái khác tức thì bị một kiếm xuyên thủng phổi, không chết đều là bởi vì võ sư lục thân cường hành, sinh mệnh ngưng ngạnh. Lại để bọn hắn đối đầu một thanh tợ săn. Vương Cường, Triệu Lập. Trương Dực Long gầm nhẹ hai cái danh tự. Chính là kim kiếm môn hai vị luyện thể viên mãn cao thủ bọn hắn nguyên bản tham dự lấy vây giết tạ giật phong giờ phút này nhìn thấy lục luyện tiêu cầm thương giết ra lại nghe đến trương dược long gọi vô cùng quả quyết khởi sướng công kích Nương theo lấy khí huyết mãnh liệt hai người phảng phất mạnh mẽ báo săn tốc độ cao nhất đánh giết cầm kiếm pha không đánh giết quá trình bên trong thân hình của bọn hắn không ngừng biến ảo tả hữu lưỡng ngang hiển nhiên hai người bọn họ cũng nhận qua chuyên nghiệp tránh đạn huấn luyện không chỉ đám bọn hắn nguyên bản đồng dạng tham dự vây giết tạ giật phong hai vị luyện thể đại thành hảo thủ đồng dạng đem hết toàn lực phóng tới lục luyện tiêu bọn hắn biết nếu như bọn hắn quay người rời đi đối mặt cầm thương lục luyện tiêu tất nhiên cựu tử nhất sinh dù là may mắn trên tay lục luyện tiêu trốn được tính mệnh ai dám cam đoan lục luyện tiêu về sau sẽ không giết đến tận cửa đi chạm thảo trừ căn ai dám cam đoan trương dược long nếu như chưa chết tương lai có thể hay không thanh lý môn hộ thà rằng như vậy chẳng bằng phân khởi dự dũng hợp bốn người chi lực trùng sát tiến lên đem lục luyện tiêu đánh chết chỉ cần giết hắn trước mắt ác liệt thế cục đem toàn diện xoay chuyển bốn cái lục luyện tiêu trong mắt hơi hiểu thương trong tay lại không chậm nửa phần nhắm chuẩn nổ súng phanh phanh phanh đạn gào thét súng vang lên một khắc này, kim kiếm môn hai vị luyện thể viên mãn, hai vị luyện thể đại thành cao thủ kiệt lực né tránh, thân pháp phát huy đến cực hạn. nhưng bị trọng điểm chiếu cố Vương Cường vẫn bị một viên đạn đánh trúng bả vai, một viên đạn đánh trúng đùi, tại trong huyết vụ đổ xuống. cứ việc loại thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho hắn đánh mất chiến lực. còn lại trong ba người, Vương Cường chỉ là bị viên đạn chảy ra, thấy một chút huyết, một vị khác luyện thể đại thành tay phải bị viên đạn bắn thủng, nhưng còn có chiến lực. trả giá như thế đại giới, bộc phát mạnh nhất triệu lập dẫn đầu giết tới lục luyện tiêu trước người. võ giả. Gang tức ở giữa người tận địch quốc, một khi cẩn thân, đừng nói là tay cầm súng ống, cho dù lương tựa một phương đại quốc, có được trăm vạn đại quân, vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giết, giết tới lục luyện tiêu trước người triệu lập một tiếng kêu to, kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đạo trạng phá hư không lôi đỉnh. Nhanh, nhanh đến cực hạn, trong hư không thậm chí truyền đến đánh vỡ bức tường âm thanh tiếng sấm vang. Một kiếm này, thế như bôi lôi, đủ để đem bất luận cái gì ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn tại chỗ chém giết. Có thể nhưng vào lúc này, keng, xuất kiếm, lục luyện tiêu xuất kiếm. Hổ báo lôi âm thuật, ly tử ba động kiếm, nương theo lấy hắn rút kiếm sát na thẳng hướng triệu lập chạm đến trên kiếm phong vậy hoành cản. Phanh, ánh lửa bắn ra, hai người mũi kiếm trong hư không ầm vang va chạm, tinh hỏa vang khắp nơi. Triệu lập buôn lôi nhất kiếm bị lục luyện tiêu chọc lên kiếm quang trực tiếp ngăn lại, nhưng bản thân hắn cũng bị một kiếm này bên trong ẩn chứa kình đạo chấn động thân hình bay ngược, nháy mắt mất đi cân bằng. Nhân cơ hội này, triệu lập trong mắt tinh quang bắn ra, dưới chân lại lần nữa buộc phát ra hùng hậu kình lực, mượn nhờ có lực lượng này, thân hình của hắn phảng phất một cây kích bắn đi ra mũi tên đối thân hình bay ngược mất đi cân bằng lục luyện tiêu lại lần nữa một kiếm chết triệu lập gầm nhẹ mũi kiếm chợt hiện phía trên tựa hồ truyền đến buôn lôi mênh minh. nhưng mà lục luyện tiêu mặc dù mất đi cân bằng lại không cách nào mượn lực phản kích có thể nên đón hắn lại là đen nhánh họng súng võ giả xuất kiếm dùng quyền cần mượn lực như thế mới có buộc phát cùng tốc độ nhưng nổ súng không cần phanh súng văng lên đã đem lục luyện tiêu một kiếm đánh bay tựa hồ chỉ cần một cái thửa thắng truy kích kiếm thức liền có thể đem lục luyện tiêu triệt để chém giết triệu lập mở to hai mắt Hắn kia chém xuống mũi kiếm tạc chuyển, muốn đem viên này bắn đi ra đạn trấn khai. Nhưng hai người quá gần, cách xa nhau không đến 2 mét. Điểm này khoảng cách cơ hồ tương đương với chống đỡ thân nổ súng, ai có thể né tránh? Sùi, triệu lập thân trong nháy mắt tách ra một đám huyết hoa, phanh phanh phanh, tiếng súng liền vang. Lục luyện tiêu ngay cả mở bà phát, ba đám huyết hoa nhao nhao trên người triệu lập nở rộ, ẩn chứa tại đạn bên trong động năng triệt tiêu lấy triệu lập buộc phát đánh giết chi thế, khiến cho thân hình của hắn bị dừng ngay tại chỗ. Người, triệu lập trợn tròn con mắt. Gắt gao trừng mắt lục luyện tiêu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Nhưng thân chúng bốn thương, trái tim, phổi đều bị đánh trúng, cho dù hắn luyện thể viên mãn, sinh mệnh ương ngạnh, vẫn xoay chuyển không được nhân thể hạn chế. Cuối cùng, mang theo loại này biệt khuất phẫn nộ cùng không cam lòng, vô lực ngã xuống. Đạp đạp đạp, Lục luyện tiêu bay ngược thân hình rơi xuống mặt đất, liền lùi lại sáu bước, chúng điệp đâm vào một chỗ cấm chỉ dừng xe bảng thông báo bên trên. Tại chỗ đem bảng thông báo độ cong. Triệu sư huynh. Lúc này, còn lại hai vị luyện thể đại thành võ giả cũng là phát ra một trận bi phẫn tế mình nó bên trong một cái đem khí huyết bộc phát cực hạn, cầm kiếm tiến lên, liền muốn đem lục luyện tiêu thân hình xuyên qua. Có thể hắn sẽ bộc phát, lục luyện tiêu cũng sẽ bộc phát. tại vị này luyện thể đại thành võ giả mũi kiếm giết tới thời khắc, thân hình hắn xoay chuyển, đem tốc độ của mình đồng dạng bộc phát đến cực hạn. tại tốc độ tương cận tình huống dưới, người truy kích gần như không có khả năng đuổi tới người đào vong. bởi vì người đào vong lại không ngừng biến ảo phương hướng, tại phương hướng biến ảo lúc, người truy kích cần điều chỉnh thân hình, tốc độ tự nhiên chậm hơn một đoạn. lục luyện tiêu thân hình một trận tả hữu lưỡng ang. Đại Thoáng kéo ra giữa hai người khoảng cách về sau, đột nhiên nổ súng, phanh, phanh, phanh, đuổi sát sau lưng vị này luyện Thể Đại Thành còn chưa kịp phản ứng, đạn đã từ lồng ngực của hắn bả vai, cái cổ xuyên thủng mà qua. A, Thừa xuống vị cuối cùng luyện Thể Đại Thành người không biết là phẫn nộ hay là hoảng sợ điên cuồng là cầm kiếm giết tới. Nhưng lúc này đây Lục luyện tiêu không có né tránh, tay phải trường kiếm quét ngang, mũi kiếm cùng hắn chém xuống đến thân kiếm đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bên trong, tay trái của hắn thương lại lần nữa văng lên, phanh phanh, chiến đấu. Im bật mà dừng. Chương 27, kết thúc. Nhìn xem đồng dạng mang theo không cam lòng ngã xuống võ giả, lục luyện tiêu đổi đi cái này không hợp đạn. Cho nên, đối phó võ giả hay là rất đơn giản. Hắn quay người, nhìn về phía gian nan đứng lên hướng bãi đỗ xe chạy tới Trương Dực Long. Dơ thương. Phanh. Võ giả luyện kiếm, tự sẽ luyện mắt. Cho nên, hắn chính xác rất không tệ. Hướng chi. Ba 40 mét thôi. Đạn trực tiếp xuyên qua Trương Dực Long đùi, để chịu đựng thương thế phóng tới bãi đỗ xe Trương Dực Long một đầu mới ngã xuống đất. Hắn đi hướng Trương Dược Long cùng Tạ giật Phong. Khi đi ngang qua Vương Cường lúc họng súng nợ ra, dừng dừng tay, Vương Cường đột nhiên mở to hai mắt hoảng sợ gọi: "Phanh!" Súng văng lên. Vị này kim kiếm môn luyện thể viên mãn võ giả trên chán thêm ra một cái lỗ máu. Thình thịch, cô xe bánh chân ga âm thanh âm vang lên. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, đúng là Tạ Hiểu Vân bỏ xuống Tạ giật Phong. Lái xe trốn. Hiểu Vân đã nhanh đến trước xe Tạ giật Phong nhìn xem nên ngang rời đi cô xe, khó có thể tin mở to hai mắt. Cháu của hắn, cháu ruột Người tín nhiệm nhất một trong. Tại cái này mấu chốt nhất thời khắc sinh tử, thế mà bỏ xuống hắn, một người lái xe, chạy. Loại đả kích này để tạ giật phong trong lòng tràn ngập bị phản bội phẫn nộ. Có thể phẫn nộ sau khi, hắn hay là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhìn xem tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thương mà đến Lục luyện tiêu, trải qua vô số sóng to gió lớn hắn vẫn cảm nhận được không cách nào lời nói sợ hãi. Trên mặt hắn có chút trật vật chất lên một cái tiểu dung, Lục hiến chất, ta. Lục luyện tiêu không để ý đến hắn, lại là đi thẳng tới đuổi bị viên đạn xuyên thủng. Chính che lấy không ngừng chảy máu vết thương trương dược long bên cạnh lục luyện tiêu ngươi ngươi thân là tài quyết giả lại tự dưng sử dụng súng ống đối trả cho chúng ta võ sư đây là mưu sát trương dược long sắc mặt tái nhợt cố nén đau sót bình tĩnh nói tự dưng làm sao lại thế lục luyện tiêu nói ta vừa đến đã xem lại các ngươi tại giết người giết người các ngươi giết người làm chính nghĩa thủ hộ giả trật tự bảo vệ người luật pháp người chấp hành ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn trương dược long nhìn trái phải thiết đại lực vương cường triệu lập đám người thi thể có chút ủy khuất nói. Bọn hắn, rõ ràng là ngươi giết. Không, ta là tại ngăn lại bọn hắn giết người." Lục Luyện Tiêu nói, "Ngăn lại bọn hắn giết người, cho nên liền đem bọn hắn toàn giết rồi." Đạo lý giống như không sai, chỉ là, ngươi con mắt nào nhìn thấy bọn hắn giết người? Sư phụ hắn cùng các sư đệ một cái duy nhất xuất thủ đối phó tạ giật phong, cũng chỉ là bản thân bị trọng thương, hiện tại còn sống thật tốt. Các ngươi không chỉ giết người, còn giết hai cái, trước hết giết Thiên Phong võ quản tạ vong, lại giết Giả Phong. Chứng cứ vô cùng xác thực. Vô luận ta thân là tài quyết giả, giữ gìn chính nghĩa Còn là võ giả ở giữa cho phép ngang nhau trả thù, ta đều có thể giết ngươi, dù sao ta thân là Thiên Phong Võ quán đệ tử, vì hai vị sư huynh báo thù rất phù hợp tình lý." Lục Luyện Tiêu nói. "Hắn Thiên Phong Võ quán đệ tử thân phận, thế nhưng là danh phủ kỳ thực, không phải hắn Thiên Phong quyền cái kia học." Tạ Phong. Giả Phong. Chương Dược Long đồng tử kịch co lại. Lục Luyện Tiêu. "Thế mà nâng lên hai cái danh tự này, còn nói hai người bọn họ chết, lại liên tưởng đến lần này, Lục Luyện Tiêu thừa dịp hắn cùng Tạ Dật Phong lưỡng bại câu thương lúc đột nhiên lao ra, nổ súng đánh chết Kim kiếm môn môn chủ. Sư phụ hắn thiết đại lực, chân tướng sự tình phảng phất một đạo thiểm điện, vô cùng sống động. Ngươi, trương dược long sắc mặt đại biến, đây hết thể đều là. Hắn còn chưa kịp nói xong, lục luyện tiêu đã rơi xuống lên, nhắm ngay đầu của hắn. Người hiểm nghi phạm tội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chờ một chút, dừng tay, lục tông chủ, cho ta một cơ hội, ta. Phanh phanh, đáp lại hắn là hai tiếng súng vang. Một thương đầu lâu, một thương trái tim, đã bị đánh chết. Lục luyện tiêu trong miệng nói, quen người, đi hướng tạ dược phòng. Lục luyện tiêu cùng trương dược long ở giữa ngắn gọn đối thoại. Tạ Dật Phong tự nhiên nghe vào trong tai, lập tức, hắn nhìn về phía Lục Luyện Tiêu ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều biết Lục Luyện Tiêu là cái còn giống như rắn độc nhân vật, như muốn đối phó hắn, hoặc là giáng một gậy chết tươi, nếu không, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. Cho nên, hôm qua hắn muốn xuống tay với Lục Luyện Tiêu lúc, hắn không chỉ làm cho Lực đệ tử Giả Phong ra mặt, còn để luyện thể viên mãn đại đệ tử Tạ Vong đi theo cùng đi, đồng thời kéo lên thương dược Long đệ tử, một vị luyện thể đại thành kiêm thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thật không nghĩ đến, vẫn thất bại. Tạ Vong, Giả Phong hai người bại một lần. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định cầm nã lục luyện tiêu người nhà, tái thiết kế để hắn đi vào cả bấy, sau đó hợp hắn thiết đại lực, trương dược long ba đại võ sư xuất thủ vây giết với hắn. Ba đại võ sư liên thủ, cái này đội hình đối phó một cái chỉ 18 tuổi, luyện võ bất quá mấy năm giai đoạn luyện thể thiếu niên là bực nào coi trọng, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới lục luyện tiêu phản kích thế mà lại nhanh chóng như vậy, như thế máy liền trực tiếp một chiêu kế phản gián, để cũng không có tín nhiệm cơ sở kim kiếm môn cùng hắn trở mặt thành thủ ba vị chạy vây giết lục luyện tiêu mà đi võ sư tại thiên đạo kiếm tông ra tay đánh nhau. Cuối cùng bị cầm thương mà ra hắn lấy thế lôi đỉnh vạn quân ngoan lệ đánh tan. Thiết đại lực bỏ mình. Trương Dược Long bỏ mình. Kim kiếm môn hai vị luyện thể viên mãn, hai vị luyện thể đại thành đệ tử bỏ mình. Loại này phản kích. Xâm lược như lửa đều không đủ lấy hình dung. Xem thường. Hắn lại thế nào coi trọng lục luyện tiêu, nhưng cuối cùng vẫn xem thường hắn. Lấy về phần hiện tại, hắn, kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực, võ sư Trương Dược Long, đều đưa tại lục luyện tiêu trên tay. Thất bại thảm hại nhìn xem lục luyện tiêu không chút do dự nổ súng bắn chết trương dược long tạ giật phong một trái tim như rơi xuống vực sâu trực giác cảm giác toàn thân trên dưới lạnh buốt thấu xương dù là biết rõ lục luyện tiêu sẽ không bỏ qua hắn có thể từ đối với sống sót khát vọng hắn vẫn nhịn không được lấy một loại tận khả năng hiền lành ngựa khi nói lục hiền chết, luyện tiêu ta giữa chúng ta khẳng định tồn tại hiểu lầm ta là ngươi tạ bá bá a a tạ bá bá ngươi tốt lục luyện tiêu do thương tạ giật phong đột nhiên đồng tử đại trương không tạ bá bá gặp lại Phang. Một cái lô ngó nháy mắt xuyên thủng tạ giật phong mi tâm. Tiếng đều thảm thiết im bặt mà rừng. Phanh. Phanh. Một thương chưa ngừng. Lục luyện tiêu lại lần nữa tại tạ giật phong cổ, trái tim bổ thương. Đạn bên trong ẩn chứa lực đạo mang theo bọc lấy thân thể của hắn, để hắn lại duy trì không được thân hình, ngã xoạch xuống, trung địa đập xuống đất, tóe lên một trận cho bụi. Thiên Phong Võ quán viện trưởng tạ giật phong. Chết. Mùi huyết tinh tại Thiên Đạo kiếm tông dưới tấm bảng tràn ngập. Thiên Đạo kiếm tông trước cửa, chi hành giao thoa ngã bảy bộ thi thể. Về số lượng so với người khiêu chiến quán nét 10 bộ thi thể đến thiếu 3 bộ, nhưng phân lượng bên trên, một cái kim kiếm môn môn chủ, một cái kim kiếm môn võ sư, một cái thiên phòng võ quán viện trưởng. Lại là so người khiêu chiến quán nét triệu cựu châu 10 người đến, nặng không biết bao nhiêu lần. Lục Luyện Tiêu đứng tại trước cổng chính, trầm mặc nhìn xem. Thiên đạo kiếm tông bốn chữ lớn, tràn ngập uy hoàng uy nghiêm. Hai bên, vẫn là kia không đối xứng cầu đối. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Giết người, lại giết bảy người. Nếu như tính luôn đêm qua tạ vòng, Giả Phong kim kiếm môn kiếm thủ chừng 10 người nếu có thể hắn không hy vọng đây hết thảy phát sinh ai nguyện ý thành trời sinh sống ở nơm nớp lo sợ chém chém giết giết bên trong nhưng thế giới của võ giả hắn không có lựa chọn nào khác hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là hy vọng lần lượt người ngã xuống bên trong không có hắn lặng lặng nhìn một lát lục luyện tiêu thu hồi ánh mắt quay người dùng thiết đại lực trương dược long tạ giật phong điện thoại vòng xuống sổ sách mượn xuống vay thời gian không kịp hứa chi mạng lưới vay mượn là mười năm gần đây mới phát sản nghiệp trương dược long không nói Thiết Đại Lực, Tạ Giật Phong có hay không khai thông online bằng kính đều là không thể biết được. Chớ nói chi là vươn tay, soát mặt thanh toán. Hướng chi, Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong có chút trang cảnh cần bố trí một chút, lấy ứng phó võ đạo hiệp hội. Chương 28, Thái độ, võ đạo hiệp hội hiệu suất, không thể nói nhanh, cũng không thể nói chậm. Mấy vị võ giả ban ngày ban mặt tại trên đường cái liều mạng tranh đấu, trong đó dính đến động thường, tự nhiên có người báo cáo. Báo cáo sau có tới mười mấy phút, võ giả hiệp hội mọi người mới vội vàng chạy đến. Loại hiệu suất này lấy võ giả chém giết quyết định sinh tử tốc độ, võ giả hiệp người biết đừng nói ngăn cản hai đại môn phái đại chiến, người ta không chỉ đánh xong, chiến trường đều dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì đại chiến dính đến ba đại võ sư, võ giả hiệp hội cực kỳ coi trọng. Phụ trách trực luân phiên 12 vị tài quyết giả đến 10 vị, trong đó bao quát từ tài quyết giả trong đội ngũ đại bạt đi lên đại diện tài quyết trưởng Diêu Ly. Nhìn thấy một chỗ trong thi thể kim kiếm môn môn chủ thiết đại lực, võ sư Trương Dật Long, cùng thiên Phong võ quán viện trưởng Tạ Dật Phong, tất cả đuổi đến nơi này tài quyết giả không không hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ Khải Minh tinh thị nhân khẩu trăm vạn đăng ký võ giả không đủ 300, đăng ký võ sư càng là cứ như vậy mười mấy cái, dưới mắt lại hao tổn dòng dã ba cái ở đây, Bực này đại án tuyệt đối có thể xưng khải minh tinh thị 10 năm qua trước này chưa từng có, trường quan đều là bị bán chết, một vị tài quyết giả kiểm nghiệm một lát, lập tức tiến lên trước nói, Diêu Ly cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, không nên động hiện trường, thông chi hai vị hội trưởng tới, sự tình quá lớn, hắn cái này đại diện tài quyết trưởng xử lý không được, hắn chỉ là một cái luyện thể viên mán võ giả, cho dù cầm thương một trọi một đối mặt một tôn võ sư tỷ số thắng cũng chưa tới ba thành nếu là đối đầu ba vị võ sư tuyệt đối chết không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ lại có người cầm thương bán chết ba vị võ sư hắn đều có thể đoán trước đương cái này sau khi tin tức truyền ra sẽ tại toàn bộ khải minh tinh thị võ đạo vòng nhất lên cái dạng gì phong bạo trường quan có người cung cấp tin tức nói cầm thương giết người là thiên đạo kiếm tông vị kia lục luyện tiêu vị kia hôm nay vừa nhập chức chưa bái phỏng qua ngài mới tài quyết giả lại một vị tài quyết giả tiến lên nói Đồng thời hướng mười mấy mét bên ngoài Thiên Đạo Kiếm Tông liếc mắt nhìn. Chỉ là ánh mắt của hắn, hồi hộp sau khi mang theo một tia kính sợ. Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu. Diêu Ly có chút kinh ngạc. Lục Luyện Tiêu cái tên này hắn tự nhiên rõ ràng. Hai tháng trước, dựa vào hạ độc, một người một kiếm dẹp yên Long Tuyển môn, liên sát Long Tuyển môn 18 miệng. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, để người kinh hãi. Bất quá bởi vì hắn lợi dụng ngang nhau trả thù quy tắc, vì Thiên Đạo Kiếm Tông báo thù, tài quyết ủy viên hội định không được hắn tội, thân là đại diện tài quyết trưởng hắn tự nhiên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không nghĩ tới Vừa mới qua đi bao lâu, hắn thì mà. Thật là hắn có giám sát. Vị này tài quyết giả trùng điệp nhẹ gật đầu, đồng thời hướng Thiên Đạo Kiếm Tông liếc mắt nhìn, "Trưởng quan, Lục Luyện Tiêu liền tại bên trong, ngươi nhìn chúng ta." Diêu Ly đang do dự đến cùng là hiện tại hỏi thăm Lục Luyện Tiêu tình huống, vẫn là chờ hai vị hội trưởng đến lại đi vào lúc, một thân ảnh đã xuất hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông cổng trước, chính là Lục Luyện Tiêu. Nhìn thấy hắn hiện thân, 10 người tài quyết giả đội ngũ lập tức trở nên khẩn trương lên, có 3 người càng là nhịn không được đem đệ tay đến bao súng bên trên. Chư vị đồng liêu đến Lục Luyện Tiêu đứng tại cửa ra vào một cái tương đối tốt ẩn nấp vị trí, một mặt nghiêm túc nói, các ngươi tới thật đúng lúc, ra đại sự. Diêu Ly chần chờ một lát, tiến lên phía trước nói, Lục Phán quyết, ngươi không nên nói với chúng ta một chút a, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra à. Vị này là tài quyết trưởng các hạ a. Ngươi không hỏi ta cũng muốn nói, ta tạ bá ba nhận được tin tức nói Kim kiếm môn muốn xuống tay với ta, giết ta tốt chiếm đoạt Thiên đạo kiếm tông, cho nên vội vàng chạy đến chi viện, không nghĩ mời tiến Thiên đạo kiếm tông, lập tức lọt vào Kim kiếm môn thiết đại lực, chưa dự Long hai đại võ sư vây giết, quả bất đắc chúng, thủ trọng thương. Lục Luyện Tiêu giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả, ta cứ việc ngay lập tức đổi tới hiện trường tiến hành viện trợ, làm sao Tạ Bá Bá thương thế quá nặng, phối hợp ta chật vật giết thiết đại lực, chưa dược Long Hai đại võ sư về sau, cũng là vô lực hồi thiên, cuối cùng thỉnh cầu ta tiến hắn một đoạn, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Ai, đáng tiếc ta tốt Tạ bà Bá Bá. Diêu ly nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi nói như thế tức hận, tại tự sự lúc tốt xấu tình cảm giật giảm một điểm. Như thế một bộ đi theo quy trình thái độ là chuyện gì xảy ra? Tạ Quán Trưởng thỉnh cầu ngươi tiện hắn một đoạn kết thúc nỗi thống khổ của hắn lời này có người tin sao? lúc này một vị tài quyết giả lạnh lùng nói một câu lục luyện tiêu nhìn hắn một cái nhận ra sáng nay bên trên đi theo sau ninh phong hai vị tài quyết giả một trong còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh trương kỳ một nhân vật nhỏ tôi, không so được lục tông chủ hủy diệt long tuyển môn uy danh a trương tài quyết lục luyện tiêu nhẹ gật đầu ngay sau đó mỉm cười nói ngươi mù rồi ta tạ bá ba ngực trong miệng một kiếm kia ngươi không nhìn thấy sao ngươi trương kỳ biến sắc thanh kiếm kia là trương dược long bội kiếm là người cũng nhìn ra được Ta tạ bá bá bên trong một kiếm kia không có cứu, ta giúp hắn kết thúc thống khổ, có sai sao? Làm sao có thể? Một kiếm kia dùng võ sư rèn luyện ngũ tạng lục phủ sinh mệnh tính bền dẻo, kịp thời trị liệu hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng mới đúng. Người với người thể chất là không giống, hoặc là ta đâm ngươi một kiếm, nhìn bệnh viện có thể hay không đem ngươi cứu trở về. Lục luyện tiêu nhìn xem hắn, tại ta tiếp nhận to lớn bi thương cho ta tạ bá bá một thống khoái thời điểm ngươi thế mà hoài nghi ta, ngươi hay là người sao? Lục luyện tiêu, trương kỷ có loại biệt khuất lừa dận, đủ. Diêu ly hét lớn một tiếng. Ngăn lại giữa hai người cãi lộn, mấy người hai vị hội trưởng cùng tài quyết ủy viên hội các ủy viên đến lại nói, thuận tiện đem bộ hậu cần các đồng liêu gọi tới. Ta Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong cũng có thi thể, mời bọn họ dọn dẹp một chút. Ngoài ra, Kim Kiếm môn người còn làm hỏng Ta Thiên Đạo Kiếm Tông rất nhiều văn vật, hư hao mấy môn độc gia bí pháp, những vật này Kim Kiếm môn nhất định phải cho ta một hợp lý bồi thường. Lục luyện tiêu nói. Diêu Ly nhìn Lục luyện tiêu một chút, lại nhìn thi thể đầy đất, cuối cùng, không có bắt địch, nhẹ gật đầu. Sau mười mấy phút, tốt mấy chiếc xe vội vàng ngừng đến Thiên Đạo Kiếm Tông cổng, lập tức chết bảy người trong đó bao quát ba cái võ sư vụ án này quá lớn thường tự tại thiết quý hai vị phó hội trưởng linh phong trương biệt phong thẩm thiếu ba vị trực luân phiên ủy viên đồng thời đổi tới hiện trường ngoài ra còn có một hệ liệt võ đạo hiệp hội những nhân viên khác nhìn thấy thiên đạo kiếm tông cái này một chỗ thi thể dù là quyền cao chức trọng thường tự tại thẩm thiếu hai người vẫn cảm giác tê cả da đầu tạ diệt phong thiết đại lực trương diệc long cái nào không phải khải minh tinh thị võ đạo trong vòng nhân vật đứng đầu nhưng bây giờ toàn chết ở chỗ này quả thực là Ánh mắt của mọi người ngay lập tức rơi xuống Lục luyện tiêu trên thân. Ai nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thương tự tại trầm giọng nói. Hắn tuy là tại hỏi thăm đám người, có thể ánh mắt lại rơi trên người Lục luyện tiêu. Là như vậy. Lục luyện tiêu đem vừa đối diêu ly lý do thoái thác một lần nữa nói một lần. Hắn nói vừa xong, Ninh phong đã cười lạnh. Kim kiếm môn thiết đại lực muốn chiếm đoạt thiên đạo kiếm tông. Tạ Dật phong kịp thời đổi tới cứu ngươi cùng trương dược long liều cái lưỡng bại câu thường, còn liều chết thay ngươi cuốn lấy thiết đại lực vì ngươi kích giết bọn hắn cung cấp cơ hội. Sau đó còn bởi vì thương thế quá nặng khẩn cầu người kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Phim cũng không dám như thế đập. Ta có chứng cứ.